Lượng, thật sự là làm Tống Nghi không hiểu ra sao, phiên biến xuyên qua nhật ký, cũng tìm không thấy mặt mày. Nghĩ đến, bởi vì này thiếu hụt 2 năm, nàng an ổn nhật tử nhiều quá nhiều không biết. Nguyên bản đơn giản ngày tháng thoải mái, lúc này thế nhưng rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần ánh sáng nhạt Thời gian không còn sớm, Mạnh Di Nương cũng muốn trở về, Tống Nghi trầm mặc sau một lúc lâu, chậm thấp thấp hỏi, Di Nương. Ngay ở phụ thân bên kia, có từng nghe nói qua chu ra tin tức. Mạnh Di Nương cũng nhất thời không nói chuyện. Nang nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái, này nữ nhi thật là xinh đẹp, ấm đèn vàng hỏa phía dưới, chỉ cảm thấy mặt như phủ dung liếu như mi, đáy mắt ba quang nhẹ nhàng lưu chuyển, lại nhiều vài phần tiểu nữ nhi ra huyền chuyển tình ý. Cuối cùng là thở dài một hơi, Mạnh di nương nói, có thể có cái gì tin tức? Chu đại nhân hiện giờ đã muốn áp giải kinh thành, Chu phu nhân bệnh nặng, nhưng thật ra dần dần hảo, bên người có lao buộc chiếu cố, độ nhật tuy gian nan, tốt xấu cũng có thể chống đỡ được. Bất quá Chu công tử, như thế nào Thống nghi theo bản năng hỏi một câu. Năng nhìn mạnh di nương, mạnh di nương lại như cũ thở dài, tội gì làm khó dễ ngươi chính mình. nay một cọc sự, đã là không có ảnh nhi. Chú công tử hiện giờ còn không biết tung tích, không ai biết nàng một cái thế gia công tử có thể đi nơi nào. chu kiêm bất quá là cái văn nhược thư sinh thôi, lại có thể đi nơi nào. Thống nghi nhất thời cũng là ngơ ngẩn, sau một lúc lâu không ngôn ngữ. Năng nói, di nương ngươi tố biết ta tính nết. Ta cũng không phải thích hắn. Chỉ là cảm thấy không có này một cọc việc hôn nhân, tiền đồ phiêu phiêu lắc lắc, cùng phiến lá cây dường như, ta bản thân đều nhìn không thấy đằng trước lộ ở nơi nào. Di nương, ta cũng mau cặp kê. Cặp kê liền mau gả chồng Tống tiên tống tiến hai cái, ít nhất còn biết gả cho ai, có cái buôn đầu, mặc dù không thể thành cũng là chuyện tốt. Nhưng nàng tống nghi đâu? Tiền đồ chưa biết. Mạnh di nương biết chính mình không thể an ủi nàng, đơn giản nói, sợ hai sợ hãi cũng đã vượt qua, chớ có nghĩ quá nhiều. Sớm chút nghỉ ngơi đi. La Nghi Nhi làm gì nương lo lắng. Đến lúc này, Tống Nghi ngược lại bật cười, "Thôi, ngài cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi." Nàng đứng dậy đưa tiễn, vẫn luôn xem mạnh gì nương bóng dáng không có, lúc này mới phản thân trở về. Tuyết Lương trước mắt thấy, Tuyết Trúc tắc đi lên quên nàng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, "Cô nương hà tất ưu phiền." Kia cũng đến chính mình là chiếc thuyền mới đúng. Tống Nghi không có phản bác, biết Tuyết Trúc cũng bất quá một mảnh hào tâm. Nhưng nàng chính mình ra sao tình huống? Nàng bản thân rõ ràng. Nay một đêm, Tống Nghi ngủ đến cũng không tốt, trong mộng lại là kỳ kỳ quái quái cảnh tượng, kỳ kỳ quái quái chính mình, bất quá tỉnh lại lại đều toàn quên mất, Tống Nghi tưởng nhớ lại cũng không thể đủ. Sáng nay ra cửa, các nàng chưa từng đi Tiểu Dương thị chỗ Thịnh An, trực tiếp lên xe ngựa rời đi Tống phủ. Tống Nghi ở trên xe ngựa, liền đem thơ làm cho Tống Tiến, nói, "Này một đầu là ấn ngươi cho ta để mục làm, nếu là ngươi để mục làm lỗi, đến lúc đó ta cũng vô pháp cứu ngươi." Tam thị Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, việc này nếu bị biết, này 3 năm nhưng nguồn phí. Gian lận bực này sự, rốt cuộc không sáng rồi. Thành tích không ái mộ nhưng nói là tài học vấn đề, gian lận lại là phẩm hạnh vấn đề. Tống Nghi đang nói chuyện, nhưng Tống Tiến căn bản không nghe đi vào, nàng chỉ là gần như kinh ngạc cảm thắn mà nhìn trước mắt này một đầu thơ, ngũ muội muội ngươi tài hoa này, tất là lực gáp thiên hạ tài tử. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy tốt. Hảo! Đương nhiên Hảo! Lại không phải Tống Nghi chính mình. Nàng không duyên cớ cảm thấy buồn cười, cũng không nói tiếp, chỉ nói, tam tỷ ngươi cũng thật suy xét hảo. Tống tiến rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đáy mắt lộ ra vài phần âm u, hiển nhiên là nghĩ đến hôm qua tống tiên việc. Nàng nhấp môi, sắc mặt lạnh băng, ngũ muội ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng không cần quên ta. Ta đó là nhất ý cô hành, thủ đoạn lại ti tiện cũng không muốn kêu nàng được như ý nguyện. Sợ là nàng trăm triệu không thể tưởng được, ngươi sẽ đáp ứng trợ ta đi. Nay đảo thật là, không ai sẽ nghĩ đến. Thay đổi từ trước, Tống Nghi cũng cảm thấy không có khả năng. Nàng biết Tống Thiến đã co quyết đoán, không hề tiếp tục khuyên bảo. Chỉ là xe hành đến nửa đường, lại đông nhiên nghe được kéo kẹt một tiếng trói thai động tĩnh, chỉnh giá xe ngựa đi theo sóc nảy một chút, bên trong xe Tống Thiến một chút hét lên, sợ tới mức không nhẹ. Tống Nghi đảo còn hảo, đỡ tay vịt, ổn định thân mình, hướng bên ngoài hỏi, làm sao vậy? Sa phu nơi nào nghĩ đến nửa đường thế nhưng ra bực nảy sự. Hắn kinh hồn tăng đảm, vội vàng xuống xe đi cha. Rồi sau đó trả lời, tam cô nương, ngũ cô nương, này xe càng xe hỏng rồi, một chốc sợ là đi không được. Mắt thấy muốn đi thư viện, xe thế nhưng tại đây mấu chốt nhi thượng hỏng rồi. Tống thiến ngạc nhiên lúc sau, lại là giận dữ, hôm nay chính là đại khảo nhật tử, người ra cửa phía trước không biết cha thượng một cha sao. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tống nghi kéo nàng nói, không sao, này trên đường cái người đến người đi, luôn có cái đi biện pháp, trong chốc lát lại mướn thượng một chiếc xe cũng là được. Chỉ là tam tỷ ngươi cùng nhị tỷ khảo giáo thứ tự đều ở ta đằng trước, sợ vẫn là sớm chút đi hảo. Nhị tỷ kêu một chiếc trên xe có thể ngồi ba cái, tạm chấp nhận tê thượng một tê cũng là được. Ta không cần cùng nàng một khối Tống thiến theo bản năng mà nhữ mày phản bác, vài phần kiêu căng lại ở đáy mắt lập lòe, thấy nàng ta liền ghê tởm. Tống nghi luôn luôn càng thích hỉ nộ không hiện ra sắc, giống mạnh di nương như vậy làm việc thỏa đáng, bất quá hỏa, cũng không quá lưu với mặt ngoài, làm người làm việc lưu một đường. Tóm lại so Tống Tiến như vậy không hề tâm cơ biểu đạt yêu ghét phải mạnh hơn không ít. Hiện giờ xem Tống Tiến như vậy, nàng trong lòng không khỏi lắc đầu, vẫn là khuyên nàng, kia nếu là tam tỷ không đuổi kịp khảo giáo, nhất đẳng kết nghiệp, sợ là muốn càng bực bội. Tổng không thấy được Tống Tiên chiếc xe kia cũng đi theo cùng nhau hư, nếu không Tống Tiến tiếp tục bướng bỉnh đi xuống, đuổi không theo kịp khảo giáo đều khó nói, nơi nào tới cái gì thanh danh thành tích. Này một câu thật là chọc chúng Tống Thiến tử huyệt. Nàng châm mặc một trận, đột nhiên hỏi, ta ngồi qua đi. Người đâu? Ta thứ tự ở phía sau, đảo cũng không quan trọng, hướng chi Tống Nghi cởi nhạt, có đi hay không, với ta mà nói, cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc như thế nào cái không khác nhau pháp Tống Tiến cũng tưởng không rõ, nàng chỉ nghe xong Tống Nghi nửa câu đầu, liền có quyết đoán. Hai chiếc xe ngựa đều ngừng ở ven đường, Tống Tiến cùng Tống Nghi hạ tới, hồi xem một cái, càng xe trung gian quả nhiên nứt ra một ít, nhất định không thể đi thêm. kia đầu Tống tiên ngồi ở bên trong xe, cũng không xuống dưới, chỉ mắt lạnh nhìn. Tống tiên cười một tiếng, phản phất không thèm để ý, bay thẳng đến tống tiên này một chiếc xe đi tới, nói, ta kia xe hỏng rồi, mới vừa cùng ngũ muội mội thương nghị một phen, ta cùng nhị tỷ khảo giáo đều ở phía trước, sợ trì hoan thời gian, không thiếu được muốn cùng nhị tỷ đồng hành. Nhị tỷ tỷ không ngại đi. Tống tiên nghe ra nàng khiêu khích dí tứ, lại không chịu kích, tỷ mội ra nơi nào có nhiều như vậy kiên kỵ. Mau chút đi lên đó là. Nhưng thật ra ngũ muội muội bên này, lưu vài người tại bên người sai xử. Lại mướn một chiếc xe đến đây đi Ngũ muội mội một người đi Này cũng thật thảm Cùng tồn tại trên xe Tống Lệ cười nhạo một tiếng Hơi có chút vui sướng khi người gặp họa Tống Nghi không phản ứng Chỉ xem Tống Thiến lên xe Lúc này mới cùng bọn nha hoàn một đạo hướng tới bên cạnh quán trà đi Này xe hư địa phương quá xảo vừa lúc ở thanh phong Tống Nghi chấn định tự nhiên mà vào long khánh hiệu buôn bên cạnh trà lâu Néo nhéo trong tay háo vài tờ giấy Ở nhìn thấy trưởng quầy thời điểm liền nói Lục đại công tử nhưng ở Điều trưởng quầy rất là khiếp sợ mà nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới nhà mình đại công tử chờ lâu ngày chính là như vậy một cái xinh đẹp cô nương, tức khác ý niệm bảy tạp tám tạp mà quẹ với nhau, ngoài miệng vội nói, đại công tử vẫn luôn ở bên trong chờ ngài, ngài bên này thỉnh. Tuyết vương ngây ngẩn cả người, có tâm muốn hỏi, lại bị tuyết trúc tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt, cuối cùng là không một câu, đi theo Tống Nghi trong chiều đi. Đứng ở mảnh bên ngoài thời điểm, Tống Nghi trợt thấy đến chính mình lá gan đủ đại. Lục vô cứu liền ở vùng trong, đang theo bên người người ta nói lời nói. Chú kiêm việc này nhưng thật ra quỷ dị, cũng không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá trong chiều chuyện tới đế cùng chúng ta không quan hệ. Biên quan một đống khó giải quyết việc không giải quyết, đại ta được phối phương, liền ra roi thúc ngựa chạy về. Đại công tử, người tới. trưởng quay cung kính ở mảnh ngoại chuyện một tiếng. chương 17 tư lại. Mời vào. Lục vô cứu quạt xếp chiều trên mặt bàn một gõ, đối với bên người người xua xua tay người nọ liền từ một khắc đầu đi ra ngoài. Tống Nghi tiến vào thời điểm, còn có chút hoàng thần, đơn giản là mới vừa rồi nàng nghe thấy được chu kiêm hai chữ. Lục vô cứu nơi này, lại có chu kiêm tin tức. Tống Nghi thực sự không nghĩ tới, cũng không biết nơi này qua khiếu, nàng áp xuống chính mình tò mò, tạm thời không hỏi nhiều. Hôm nay nàng một bộ thanh mà màu bạc triền chi liên văn váy dài, bên ngoài khoác một kiện thiển thanh bạc sam, như cũng là thuần tịnh trang điểm. Lục vô cứu lược nhìn nàng một cái, liền đứng dậy tay Tống ngũ cô nương quả nhiên tới, mời ngồi. Tống nghi chỉnh đốn trang phục thi lễ tất, ngồi ở bàn trà đối diện một phen cánh gà một ghế bình thượng, nói, ta nếu không tới, còn không biết lục đại công tử sẽ làm ra tiểu gì sự tới. Tiểu nữ tử bất quá vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng mày, lục vô cứu hơi kinh ngạc, lục mỗi nhìn qua như là kia chờ làm sẵn làm mọi người. Tống nghi chỉ cười không nói, có thể làm người lấy như vậy đại đại giới mua trở về đồ vật, nhất định không đơn giản. Đối phương nếu nguyện ý trả giá như thế đại giới Đối thứ này đó là trí tại tất đắc Kể từ đó Lục vô cứu cùng lục vô khuyết lại Không đều là cái gì nhân vật đơn giản Lược sử chút thủ đoạn Muốn hô Tống Nghi một phen lại còn không khó khăn Tống Nghi quá quán bình tĩnh nhật tử Chỉ hy vọng như vậy thuận lợi vô cùng đơn giản Tiếp tục quá đi xuống Vì cái với chính mình vô dụng phối phương Trêu chọc tới không biết nguy hiểm Thực sự không phải Tống Nghi mong muốn nhìn thấy Nói đến cùng Nàng tâm không lớn Cho nên mới có thể như vậy dứt khoát mà cùng lục vô cứu làm giao dịch. Rốt cuộc mỗi người trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ có chính bọn họ có thể rõ ràng. Tống nghi không biết lục vô cứu suy nghĩ cái gì, lục vô cứu lại biết chính mình suy nghĩ cái gì. Hắn muốn là không phải theo khuôn phép cũ người, không từ thủ đoạn thời điểm cũng có, còn không nhất định kém vệ khởi đi, đối tống nghi việc, nguyên bản tính toán đó là mềm không được mạnh bạo, tóm lại phối phương hắn cần thiết bắt được tay. Hiện tại tống nghi như có như không vạch trần hắn từng có quá tâm tư hắn cũng nửa điểm không thèm để ý. giơ tay, châm trà, bưng cho Tống Nghi, lục vô cứu nói, năm nay Nga mi tuyết mầm, tân. Trung trà trà, chỉ có nhòn nhọn nho nhò nhỏ mầm, sợ vẫn là ở minh tiền. Tống Nghi biết lục gia có tiền, bất quá trước nay chỉ nghe nói qua lục nhị công tử, đối lục gia đại công tử gần như đã không có giải, hướng chi, trên phố đối này một vị cũng không có bất luận cái gì đồn đãi. Chỉ là hiện tại xem ra, Tống nghi ngược lại cảm thấy lục vô cứu so với kia lục vô khuyết đáng sợ đến nhiều. Nàng hơi hơi kiều ngón tay, bưng chung trà lên uống trà, bình bình đạm đạm khen một câu, hào trà. Đó là lục mộ hôm nay phao cấp ngũ cô nương chỉ là trang ngạnh sợ cô nương cũng sẽ nói một câu hảo trà. Lục vô cứu đông nhiên cười ra tiếng tới. Tống nghi gật gật đầu, vẫn chưa phủ nhận, nhiên cũng. Lục vô cứu bên môi cười hình cung càng lớn, tựa hồ cảm thấy tống nghi người này cũng rất thú vị. Hắn cũng uống một miệng trà. Sau đó lắc đầu, nói, không hạ uống. Như vậy người, Tống nghi nhưng thật ra đầu một hồi nhìn thấy. Cha, đã là tốt nhất Nga mi tuyết mầm, còn có dân cư khẩu thanh thanh kêu khó uống, Tống nghi là không hiểu. Nàng cũng không chen vào nói, chỉ là đem trong tay háo trà ngập cực nhỏ chữ nhỏ một chương giấy lấy ra tới, đặt ở trên bàn trà, dùng bên cạnh nắp trà đẻ ép, rồi sau đó rút về tay. Nay hành động đã cũng đủ rõ ràng minh bạch, càng không cần nhiều lời nửa cái tự. Lục Vô Cứu trên tay động tác đột nhiên dừng lại, hắn thậm chí là ngẩn ổn ổn tâm thần, mới rỗi tay đem nắp trà rời đi, lấy kia một tờ giấy. Phòng trong an tinh vô cùng, Tống Nghi ánh mắt chỉ dừng ở trước mắt màu hồng tím thảm thượng, một vòng một vòng trăm phúc văn quấn lấy nhất trung tâm một cái tỉ hưu đồ án, hai bên phóng hai chỉ kết ti pháp lang ba chân cái đỉnh, chỉ là đốt này hương không khỏi tiêu Tống Nghi không thích. Nàng may bất quá thoáng vừa nhíu, Lục Vô Cứu liền đã chú ý tới. Hắn bóp trang giấy ngón tay khớp xương dị thường cứng đờ. Tựa hồ chỉ có như thế mới có thể khống chế được hắn giờ phút này biểu tình, không đến mức quá mức kích động. Ngũ cô nương không thích này hương. Bất quá cảm thấy quá lộ dấu vết thôi. Tống nghi khéo hương sự, điều hương dân hương đều là một fan hảo thủ, đông đảo hương trung, nàng cô đơn không yêu này hương, nam hải ra ngàn bước hương, bội chi, hương nghe với ngàn bước. Dân hương tuy không đến mức như thế, nhưng hương tức cũng quá nặng. Ngũ cô nương nhưng thật ra hương trung một phen hảo thủ. Lục vô cứu không như thế nào để ý. Hắn ánh mắt lại thu trở về, dừng ở trước mắt mặc tự thượng, một chữ một chữ mà cân nhắc. Quan trọng nguyên lai like là tiêu thạch. May khẩn lại tùng, lục vô cứu nghiên cứu xong đã qua đi có hơn 15 phút. Hắn thấy Tống Nghi còn không tiếng động ngồi ở một bên, lúc này mới hơi mang xin lỗi nói, vừa thấy lên liền đã quên canh giở, ngũ cô nương đợi lâu. Triệu ngũ nhi, đồ vật mang đến không. Bên ngoài một người đi đến mảnh đằng trước tới, không người tiến dần lên tới một sắp giấy, đều là cái trương văn khế, đại gia. Ngài muốn đều ở chỗ này. Lục vô cứu tiếp nhận, gật gật đầu lại phất tay gọi người đi xuống. Hắn xem cũng chưa xem một cái, liền đem đồ vật đưa cho Tống Nghi, ngũ cô nương còn thỉnh xem qua một chút, đây là kêu một ngày ở Tàu Phủ, người ta hai người ước định chi vật Tống Nghi chỉ cảm thấy tiền tài đủ dung liên hảo, như thế cự tài bại ở nàng trước mặt, cũng bất quá biểu tình nhạt nhạt, gọn sóng bất kinh mà không thấy liếc mắt một cái thu lên. nay một cái trước mắt, lục vô cứu rốt cuộc khỏe miệng hơi hơi run dậy. hắn dơ tay dậy. Hơi hơi lây động đầu, chung quy chưa nói cái gì. Lục đại công tử có chuyện muốn nói. Tống nghi như mày. Lục vô cứu như cũ lắt đầu, lục Mộ chỉ là cảm thấy tống ngũ cô nương trong xương cốt có cổ hiệp khí, là cái sảng khoái người. Hiệp khí. Sảng khoái người. Tống nghi nhưng không cảm thấy chính mình có mấy thứ này, một giới khuê các nữ tử. Nếu thật sinh ra cái gì du hiệp sảng khoái khí, kia mới là đáng sợ. Nàng bất quá là không thèm để ý thôi. Bởi vì không thèm để ý, cho nên tùy tâm sử dụng. Nói đến cũng liền ba chữ, sợ phiền toái. Chỉ là Lục Vô Cứu như vậy, nhiều ít xem như khích lệ nàng, Tống Nghi không phản bác, nghe cũng là được. Nàng này phó không chút hoang mang không nhanh không chậm bộ dáng, thực sự làm Lục Vô Cứu sinh ra vài phần tò mò tới, nếu là Lục Mộ nhớ không lầm, hôm nay đại khảo, ngũ cô nương lão thần khắp nơi hướng nơi này ngồi xuống, thế nhưng vô nửa phần nôn nóng thái độ. Chẳng lẽ còn không cổ quái sao? Lục Vô Cứu không lớn lý giải Tống Nghi, người bình thường lúc này đã sớm ngồi không yên. Tống Nghi này đầu một véo thời gian, phản phất mới nhớ tới có này một đám. Hiện tại khảo giáo đã sớm bắt đầu rồi, nhưng Tống Nghi còn không có cho chính mình tìm xa giá, cũng nửa điểm không nôn nóng thần thái, xác thực mà nói, Tống Nghi cả người thái độ đều là thờ ơ. Nàng nghe được lục vô cứu lời này, vừa nhớ tới hiện tại thư viện bên trong khảo giáo thơ từ việc, đón sinh ra vài phần xem kịch vui tâm tư tới. nay một môn khóa, hai năm liền không người khác có thể lướt qua Tống Nghi đi, sáng nay Tống Nghi không đi không biết là cái cái gì quan cảnh. Đặc biệt là tống tiên tống tiến hai người. Nàng nghĩ, liền con môi cười, khó được nổi lên hứng thú. Đối lục vô cứu nói, ta là nửa đường xe hỏng rồi. Vì thế nhân khi cao hứng du tẩu, ra tới ngắm hoa, say mê lưu luyến, vạn bất đắc dĩ lầm khảo giáo canh giờ. Ngắm hoa, thật là đủ đường hoàng lý do. Lục vô cứu trước đây cũng tiếp xúc quá tống nghi, chỉ cảm thấy kêu bất quá là cái hoàn toàn không biết trời cao đất dày thả lợi dục hơn tâm nữ nhân, tâm rất lớn Bản lĩnh rất nhỏ, nếu không phải nàng trong tay có phối phương, lục vô cứu xem cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nhưng hôm nay nhìn Tống Nghi, lại trợt thấy đến chính mình từng tiếp xúc quá nàng kia, như mây khói giống nhau tiêu diệt, căn bản là giả dối hảo giác. Tống Nghi người này, quá có ý tứ. Tống Nghi tạm thời không nhúc nhích đi tâm tư, lục vô cứu trên tay cũng không có việc gì vội. Hai người dứt khoát mà ngồi ở trong phòng, từng người bảo trì trầm mặt, một câu không nói, chỉ bưng kia không biết rốt cuộc hảo uống không hảo uống chung trà có một ngụm không một ngụm mà uống. Cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu, Tống Nghi nhìn bát trà bên trong nước trà chỉ còn lại có non nửa tràn, mới nhàn nhạt gắt chung trà mở miệng. Có chuyện, nói đến có lẽ mà muội, chỉ là nếu không hỏi, lòng ta đổ. Không biết lục công tử có không giải thích khó hiểu. Giải thích khó hiểu, còn không hỏi trong lòng đổ. Lục vô cứu lược hồi ước đến một vài phần, đó là đã minh bạch nàng rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Chỉ là hiện tại xem Tống Nghi này thần thái biểu tình. Lục vô cứu là vô pháp tưởng tượng ra vệ khởi lời nói việc. Hắn nói thẳng, ngũ cô nương là muốn hỏi chu lưu phi việc. Nghĩ đến lục đại công tử là cố ý kêu ta nghe thấy kia lời nói. Tống nghi cảm giác, lục vô cứu hẳn là cái cẩn thận chặt chẽ người, suy nghĩ chu toàn, hơn nữa tâm tư tàng thật sự thông Như vậy một người, không đạo lý ở biết rõ nàng đã muốn lại đây dưới tình huống, còn không chú ý cùng bên người người ta nói lời nói. Nếu không phải người này quá mức cầu thả, đó là hắn cô ý vô tình kêu chính mình nghe thấy được chỉ là làm chính mình nghe thấy lại có ích lợi gì. Tống Nghi xem Lục Vô Cứu không nói chuyện, lại rồi nói tiếp, Chu ra xẻ ra chuyện, hiện giờ Chu công tử tin tức toàn vô. Lục đại công tử nơi này lại tựa hồ rất rõ ràng. Quả thật là muốn hỏi thăm Chu Lưu Phi sự tình. Lục Vô Cứu ngón tay một tiết một tiết mà bò lên trên bạch chỉ phiến, phiến cốt ở hắn ngón tay phía dưới, phóng ra ra ôn lương ánh sáng tới, bên môi treo cười, tựa hồ đơn giản lại hiền hòa, hắn nói, nguyên tưởng rằng Ngũ cô nương bực này nhẫn tâm tuyệt tình nhân vật cũng không sẽ hỏi cập chu kiêm. Nghĩ đến, là lục mô quá mức võ đoán, cũng đoán không ra này thiên hạ các cô nương tâm. Nhân tâm tuyệt tình nhân vật. Tống nghi nguyên cảm thấy đối phương nói như vậy quá phận, nhưng tưởng tượng kia hai năm chính mình làm, lại thêm chi Tống Nguyên khải bò bo, bo giữ mình lệnh nhân tâm hàn cử chỉ, nói như vậy tựa hồ cũng bất quá phân. Trung quy là nàng mặc dù đầy người làm miệng, cũng không nhưng phân biệt, lại nhiều khổ cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Tống nghi đạm đạm cười. Phản phất cũng không để ý lục vô cứu ẩn hàm lời nói sắc bén nói, chỉ nói, lục tiên sinh, người ta hai người mở ra rộng mở nói đi. Phối phương ta cho ngài, mà ngài thực tế trả giá đại giới cũng không như phối phương bản thân. Cho nên ta giờ phút này hỏi chu công tử việc, lục tiên sinh cho ta một cái nhân tình, nhưng tính thích hợp. Tống ngũ cô nương nhân tình, còn cũng thật nhẹ nhàng. Trước đây lục vô cứu từng nói, giao dịch hoàn thành, còn thiếu tống nghi một tân tình, không nghĩ tới hiện tại tống nghi chính mình mở miệng muốn ân tình này. Chu Kim Việc, đối lục vô cứu tới nói thật đúng là không xem như cái gì cơ mật tin tức. Hắn cười nói, cũng không có gì, chỉ là nghe người ta nói, một đêm kia Chu công tử ở Tống phủ xin giúp đỡ không cửa, Tống Nguyên Khải không màng đồng liêu bạn chi kỳ chi nghị, thế nhưng đem cố nhân chi tử lãnh tự cử ngoài cửa, rét lại người tâm. Kia Chu công tử ngày thường cũng là cái ngạo khí người, dưới gối hoàng kim và lượng, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nay án muốn là tuần án ngự sử Bành Lâm sở làm. Chu kiêm màn đêm buông xuống liền đầu bành lâm phụ tá tiền ly chô. Mấy ngày sau truyền ra tin tức, lời nói một đốn, lục vô cứu đáy mắt ý cởi có chút kỳ quái, xem thống nghi ngón tay cứng đờ ở chung chà ven, cũng không biết sao có chút thương hại nàng. Chu kiêm lấy phủ học sinh viên khoa cử xuất thân, thành tế nam chi phủ nhà môn tư lại. Tư lại, kia một cái chấp mắt, Tống nghi tay run một chút. Nàng dương mắt tới, nhìn lục vô cứu. Lục vô cứu lại vùi đầu uống trà, chỉ nói, gần đây chiều dã trên dưới. Chính nói tư lại có không làm quan. Nếu là định ra tới, tư lại không thể làm quan, kia chu kiêm cả đời này liền hủy ở việc này thượng. Người này dũng khí cũng đủ, bất quá hiện giờ chỉ là cái nho nhỏ tư lại, cũng không thể thành ngũ cô nương rể hiển, việc này nhưng an tâm. Chương 18 cuối cùng một khắc. Này thế nhưng là ngày xưa kêu phiên phiên dài công tử lựa chọn. Thống nghi thực sự có chút không nghĩ tới. Nàng tin tưởng chính mình không thích chu kiêm, bất quá lục vô cứu lời này lại là chưa nói sai. Người này phi dễ hiền chi tuyển. Chỉ là này đó lại cùng Tống Nghi có cái gì căn hệ? Nàng nghĩ nghĩ, uống cạn chản chung cuối cùng một miệng trà, liền đứng dậy cáo tử, đa tạ lục đại công tử khoản đãi, không hẹn ngày gặp lại. Lúc đầu lục vô cứu nói nàng có hiệp khí, Tống Nghi còn không cho là đúng, hiện giờ nhưng nghe này một câu không hẹn ngày gặp lại. Lục vô cứu đó là cười một tiếng, cho dù Tống Ngũ cô nương cảm thấy ta lục vô cứu là cái phiền toán người, về sau gặp mặt cơ hội thiếu khá vậy không nên nói ra không hẹn ngày gặp lại bực này lời nói. Rốt cuộc, lục môi chung quý nghĩ, tống ngũ cô nương cũng có thể bình bình an an. Tống nghi suýt nữa bị những lời này cấp nghẹn lại. Nàng không nói gì sau một lúc lâu, cũng lời đến cùng lục vô cứu so đo vài phần, đứng dậy liền ra phòng đi, thực mau từ người lãnh hướng bên ngoài đi. Nàng sau lưng, lục vô cứu bóp kia một trang giấy, ánh mắt sáng lại tắt, sáng tỏ lại ám. Một lát sau, hắn đông nhiên nhớ tới cái gì, tề ơ, triệu ngũ nhì gọi người chuẩn bị một chiếc xe, có lẽ trong chốc lát tống ngũ cô nương dùng đến. Triệu ngũ nhi vội vàng lên tiếng, là, tiểu nhân này liền đi. Tuy không biết này tống ngũ cô nương cùng nhà mình đại gia có quan hệ gì, bất quá lục vô cứu nếu phân phó xuống dưới, triệu ngũ nhi tất không dám chậm trễ. Một đường đi ra ngoài, triệu ngũ nhi gọi người bị hảo xa giá, mới chứ người thông chi tống nghi một tiếng. Tống nghi đảo không nghĩ tới lục vô cứu thế nhưng còn cố ý vì chính mình phân phó này một chút sự tình, vì thế thầm nghĩ. Người này nhưng thật ra cái suy nghĩ phá lệ chu toàn thỏa đáng. Hắn cũng mặc kệ Tống Nghi rốt cuộc có phải hay không dùng đến, hoặc là không phải muốn dùng, thậm chí ở Tống Nghi minh xác nói ngắm hoa chỉ hoán khảo giáo canh giờ lúc sau, còn muốn người chuẩn bị, có thể thấy được người này là là lo trước khỏi họa Mặc dù là Tống Nghi không cần, hắn bị tổng sẽ không có sai lầm. Tống Nghi không thể không nói tạ, thay ta đa tạ các ngươi đại gia, lòng ta cảm kích hắn. Tuy là... Nàng càng muốn phải biết rằng kia một vạn lượng ngân phiếu rốt cuộc là nơi nào tới. Bất quá lời này nhất định không thể hỏi lại. Tống nghi nghĩ, vẫn là lên xe, thư viện bên kia nhất định muốn đi, nhưng là khi nào đi, đã có thể xem nàng tâm tình. Hôm nay thiên nhi cũng không tệ lắm, trời xanh không mây, mây trôi mờ mịt, trong thư viện hàn mặc các chung, đã tê ai ai đều là người. Mỗi người chịu đến đề mục đều không giống nhau, bất quá từng người có một canh giờ tới nghĩ kỹ, chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì dạng một đầu thơ. Tống Tiến chậm chạp không có động bút, nhưng thật ra một bộ ngưng mi khổ tư bộ ráng, chỉ là nàng thường thường mà quay đầu lại xem một cái, hiển nhiên có chút lo âu Bên sườn có người thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được cười nói, hôm nay Tống Nghi không có tới, cũng không biết là ra cái gì sai lầm, thấy thế nào tam cô nương bộ ráng này, còn rất lo lắng nàng. Nửa đường càng xe hỏng rồi, cho nên Tống Tiến cùng Tống tiên một đạo trước tới thư viện. Hiện giờ này một vòng, với lúc là Tống Tiến cùng Tống tiên cùng nhau. Nhưng là chờ các nàng làm thơ lúc sau, liền nên đến phiên Tống Nghi. Giờ phút này khoảng cách hàn mặc các khảo giáo kết thúc, cũng bất quá chỉ có một canh giờ nhiều một ít. Tống Thiên các nàng này một vòng giao thơ làm, đảo mắt chính là cuối cùng một vòng. Nếu là Tống Nghi còn không đến, trận này nhất quan trọng khảo giáo, nhưng chính là nàng bỏ lỡ. Nguyên bản Tống Thiên cảm thấy Tống Nghi tới hay không cũng không cái gọi là, thiếu nàng một cái đoạt nổi bật càng tốt. Nhưng hôm nay Tống Nghi không có tới, nàng trong lòng lại không lý do sinh ra vài phần ấy nay tới. Nếu là ta lúc ấy kêu nàng tế thượng một tế, cũng không đến mức kêu nàng đến muộn. Nha đầu này, thật đúng là không tới không thành. Tống tiên trong lòng nhiều vài phần bực bội, nhìn trộm thoáng nhịn, nhìn thấy đứng ở chính mình nghiêng phía trước tống tiên, thế nhưng nửa điểm phản ứng không có. Trung quanh không ít người lại bắt đầu đàm luận tống nghi, thanh âm kia thật cùng chạc cây phía trên con quạ giống nhau, như thế nào cũng cái không xuống dưới. Làm khó tống tiên lúc này còn có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ viết thánh hiền thơ. Tống tiến đôi tống tiên bất mãn, nhiều ít lại nhiều vài phần. Nàng nghiêng đi thân mình, đối chính mình nha hoàn nói, người đi bên ngoài nhìn xem, nếu là ngũ mội mội tới, liền lập tức mang nàng tiến vào, lại quá đến 15 phút, chúng ta giao thơ làm, đã có thể đến phiên nàng bên kia. Nha hoàn không người, nô tì này liền đi. Bàn thờ thượng cắm một trụ hương dây dần dần châm tẫn, hỏa tinh minh diệt bên trong, hương cho hủy mà, rơi rụng thành một mảnh xám trắng. Trụ khảo thi văn chính là trong thư viện Sở Hữu Tiên Sinh bên trong anh Tuấn Tiêu xái nhất Phong Lưu phong khoáng một vị, đương nhiên, nói chính là tuổi trẻ thời điểm. Bất quá mặc dù là tuổi lớn, cũng có thể từ thứ nhất cử vừa động bên trong khi biết năm đó Phong Lưu. Ra các tiên sinh năm rồi chính là đại tài tử, bất quá trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được, thật sự không thích hợp vào chiều làng quan, qua 10 đã nhiều năm nhàn vân dã học nhật tử, mới đến thư viện bên trong đường tiên sinh. Hắn vừa thấy Hương Trầm Tấn, liền nhẹ nhàng gõ gõ trong tầm tay tiểu trung. Nói, canh giờ đến, chư vị đều đem thơ làm giao đi lên đi. Tống tiên cùng tống tiến hai cái trước sau đem chính mình thi văn cấp giao đi lên. Ra các tiên sinh nhất nhất lật xem lên, cũng thuận miệng nhất nhất lời bình ra tới, ở phiên đến tống tiên thơ làm nên khi, chỉ lắc lắc đầu, tâm tư bản lĩnh tuy có, tạo hình quá mức, mượn cớ che đậy quá nhiều, thiếu thiên nhiên thú tao nhã, miễn cưỡng xem như trung thượng chi tác, ớt, tạo hình quá mức. Tống tiến vừa nghe, đó là cười ra tiếng tới. Giờ phút này các nàng nơi này ước có hơn 10 người, mỗi người đều dựng lốt thai, chuẩn bị nghe ra các tiên sinh lời bình. Tống tiến này đột nhiên cười, nhiều ít làm người có chút giật mình, sôi nổi xoay chuyển đầu tới xem nàng. Nguyên bản tống tiến tống tiên hai người quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là gần nhất xa, nhưng nhà mình tỉ muội, cũng không đến mức vui sướng khi người gặp họa đến tận đây à. Tống Tiên sắc mặt không được tốt xem, bên môi ý cười cũng phai nhạt Bất quá nàng quanh năm suốt tháng đều là như vậy nhìn như dịu dàng biểu tình. Đảo cũng không đến mức bởi vì bị tiên sinh phủ định mà nan kham quá mức. Tống tam cô nương vì sao bật cười. Các chung không chỉ có bọn học sinh, phía trên càng có một vị cầm thước tiên sinh, giờ phút này nhữ mày nhìn phía dưới tống tiến. Tống tiến một chút mai phục đầu tới, sợ bị ra các tiên sinh trách cứ, nhưng ra các tiên sinh cho tống tiên một cái ớt, thực sự làm tống tiến cao hứng. Nàng khó được quy quy củ củ mà cấp ra các tiên sinh hành lễ, trả lời, tiên sinh bình điểm học sinh nhị tỷ thơ làm, ràng tân trang quá mức. Học sinh đẩy người cặp mình, cũng cảm thấy chính mình thi văn tạo hình quá mức, cho nên mặt cười. Chính mình thi văn tạo hình quá mức. Ra các tiên sinh tùy tay vừa lật, cầm lấy một trang giấy, phía trên vừa lúc là tống thiến thơ làm. Nhưng mà này vừa thấy dưới, ra các tiên sinh đó là bỗng nhiên ngẩn ra, hảo thơ. Chúng nằm Tân Xuân Bạch Giáp Yie, Bạch môn thưa thất ý nhiều vi. Hồng lâu cách Vũ Tương vọng lánh, Châu Bạc Phiêu đèn một mình về. Đường xa ứng bi xuân huyền vãn, tàn tiêu hãy còn đến mộng mơ hồ. Ngọc đang giam chát gì từ đạt, vạn giam vân là một nhạc phi. Ra các tiên sinh phản ứng, dừng ở mọi người đáy mắt, một chút dẫn phát rồi vô số tò mò. Tống thiên sớm tại hôm nay sáng sớm, từ Tống nghi chô đến tới này một đầu thơ thời điểm, cũng đã biết này tuyệt đối là một đầu hào thơ. Tống nghi giúp nàng, thật đúng là tận hết sức lực, này một đầu thơ cùng phù hợp nữ nhi ra tâm tính, đó là lao khí một ít, cũng không đến mức bị ghép bỏ. Này thơ bất quá gán ghép gượng ép chi tác. Mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Đây là Tống Tiến khiêm tốn một phen. Giờ phút này, ra các tiên sinh đã vướt dâu ra bước, nhìn này một đầu thơ ngâm ra tới, cuối cùng một tiếng thở dài, nói, thơ là hảo thơ, chỉ tiếp, tâm cô nương đây là vì phú tân tử cường nói sâu, bất quá thơ làm đích xác kinh diễm, đảm đương nổi một cái giáp. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, cũng chưa nghĩ đến, hôm nay Tống Tiến cũng mạo cái đầu. Trước hai ngày nổi bật nhất kính Tống tiên hôm nay biểu hiện ngược lại thường thường. Đến nỗi một vị khác sống ở đồn đái bên trong nhân vật phong vân, lại là liền bóng dáng đều còn không có lộ một cái. Từ thư viện bắt đầu khảo giáo kia một ngày khởi, tình thế biến hóa đó là tiệm su phức tạp, gọi người nắm lấy không chừng. Bất quá Tống tiến này thơ làm. Thành như ra các tiên sinh lời nói, không được cái giáp, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Gần nhất mấy ngày thật đúng là kỳ quái. Ha, ngươi cũng nghĩ như vậy nha. Sớm mấy tháng ngươi nói cho ta, kết nghiệp khảo giáo khi là như vậy. Ta cũng sẽ không tin tưởng. Lại nói tiếp, vị nào như thế nào còn không có tới. Là nha, này đều phải bắt đầu rồi, như thế nào còn chưa tới. Ta nói các ngươi cũng là, tống nghi không tới có cái gì cùng lắm thì. Thiếu nàng, khảo giáo lại không phải không được, không biết còn tưởng rằng các ngươi là nàng trí giao hảo hữu đâu. Ừ, đàm luận hai câu lại làm sao vậy? Nàng không tới, còn thiếu không ít việc vui. Không tới mới hảo, ra các tiên sinh yêu nhất nàng thơ tử, nếu có nàng ở. Nơi nào có những người khác ngoi đầu cơ hội? Chính là, không tới mới hảo. Bất chi bất giác chi gian, đề tài lại về tới Tống Nghi trên người. Cũng không phải mọi người nguyện ý đàm luận nàng, chỉ là bởi vì hôm nay thật sự là khắc thường tới rồi cơ điểm, Tống Nghi chẳng lẽ là không tham gia khảo giáo? Lúc này nhưng không còn kịp rồi. Tống Thiến đã là kêu nhà hoàn đi bên ngoài nhìn lại xem, vẫn là không Tống Nghi bóng dáng. Gia cắt tiên sinh đã kêu cuối cùng một vòng bọn học sinh đứng ở án thư đằng trước chỉ còn chờ canh giờ vừa đến, công bố cuối cùng một vòng đề mục Nhưng mà, thuộc về Tống Nghi cái kia vị trí, trước sau không ai. Phía trên ra các tiên sinh mày khẩn ninh, bóp ngón tay, cũng quét vị trí kia liếc mắt một cái. Hắn dù sao cũng là đương tiên sinh, không hảo quá mức thiên vị, nhưng mắt thấy đã đến đến giờ, Tống Nghi cũng chưa từng tới, Trung Quy không ngại lại, hỏi một câu, Tống Ngũ cô nương còn không có tới sao. Hồi tiên sinh lời nói, hiện tại còn không có thấy người. Bên cạnh tiểu đồng khoanh tay không người trở về một câu. Vì thế, ra các tiên sinh sắc mặt rốt cuộc kém lên. Tống tiên thấy tình thế không tốt, cắn chặt răng, nhìn bên cạnh tống tiên liếc mắt một cái, vẫn là ra tới hướng tới ra các tiên sinh thi lễ, mở miệng nói, tiên sinh, nửa đường càng xe hỏng rồi, nhà ta ngu muội sợ học sinh không kịp khảo giáo, cho nên trước làm ta lên xe, nàng chính mình lưu tại nửa đường thượng, lúc này ước chừng là không giải quyết sự tình. Không biết tiên sinh có không vì nàng thư thả chút thời điểm. Này ra các tiên sinh nhăn chặt mày, còn ở suy xét. Nhưng mà, còn lại người chờ lại đều là kinh ngạc cùng khinh thường. Vui đùa cái gì vậy? Thống nghi là kia đợi lát nữa khiêm nhượng người khác người. Ta còn nhớ rõ lần trước cùng nàng cùng đường đi rừng trúc vẽ tranh, nửa đường hỏng rồi cố kiệu nàng vì không chỉ hoán bản thân chuyện này, trực tiếp đem ta cấp bỏ xuống, thật thật cái ích kỷ tiểu nhân mà thôi. Tài cao bắt đầu lại như thế nào? Không duyên cớ gọi người phỉ nổ. Đúng vậy. Nói người khác như vậy làm người ta cũng không nghi ngờ, cô đơn này Tống nghi sao? a Tống tam cô nương làm người tìm lấy cớ, thế nhưng cũng không tìm cái tốt. Tống nghi không kịp liền không kịp đi, dựa vào cái gì chúng ta phải đợi nàng. Mọi người nghị luận truyền vào ra các tiên sinh trong hai hắn cũng là thở dài, nói, thôi, thư thả một chút cũng chính là. nay một canh giờ hương châm hết, Tống ngũ cô nương nếu là không tới, này một môn công khóa liền trở thành phế thải. Từ xem để đến làm thơ, tổng cộng một canh giờ. Tống nghi tới rồi đến sớm còn hảo, nếu là muộn một ít sợ sẽ không biết ra được cái gì thứ tốt tới. nay cái gọi là thư thả một chút, thật sự không tính cái gì. Ra các tiên sinh bốc đề, áo tơ vàng. Cuối cùng một vòng, như cũng một canh giờ. Tống thiến đứng ở bên sườn, nội tâm đã là lo hầu bất an. Mọi người đều bắt đầu cấu tứ, mắt nhìn thời gian theo thiêu đốt hương khói mà trôi đi, tống nghi lại liền bóng dáng cũng không có. Kia thật dài hương dây thiêu sắp có 10 chi bảy tám, tống thiến nhìn chỉ suốt ruột thượng hỏa. Tống tiên lại nhẹ nhàng cười, khuyên nàng nói, cũng không cần vì ngũ muội muội sầu lo, hiện giờ canh giờ này, mặc dù là tới, cũng thành thật không biết ra được đồ vật tới. Ta mội mội đã được giáp, cần gì phải thượng hỏa. Thật cho rằng mỗi người đều cùng người giống nhau mà ấm tâm lệnh không thành. Tống tiên đối tống tiên, thực sự không có hảo tính tình, nàng không ở che lấp, trả lời lại một cách niệm ai. Tống tiên trên mặt không nhịn được, rứt khoát phẩy tay háo một cái không nói chuyện nữa. Giờ phút này, mỗi người đều biết, Còn thừa thời gian không đến 15 phút Cho dù Tống Nghi chạy tới Cũng nhất định không thể hoàn thành Tống Tiến chợt thấy đến có vài phần mất hứng Trong lòng đã kết luận Tống Nghi lại không đổi kịp Nhưng mà liền vào giờ phút này Tiểu Nha Hoàng Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Hô một tiếng, ngũ cô nương tới chương 19 hạt tất Tống Nghi nghĩ tới Hiện giờ chính mình đỉnh cái đại tài nữ thanh danh Trong tay nắm không ít thơ từ ca phú Một đoạn thời gian nội vẫn là có thể đứng vững Bất quá thời gian một trường Chỉ ra vô tiến Đó là miệng ăn núi lở. Nói đến cùng, một cái sao tự chung không phải cái gì kế lâu dài. Hùng chi, Tống Nghi bản thân đều không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nếu cưỡng bức duy trì hiện giờ tên này đầu, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, một đường tới thư viện thời điểm, Tống Nghi đều lộ ra vài phần không chút để ý tới. Nàng nghĩ, nếu không thể đổi kịp, kêu chính chính thích hợp, Tống Nghi có thể tránh đi thư viện nơi này lớn nhất nổi bận Nếu có thể đổi kịp, giờ phút này thời gian cũng không nhiều đủ. Đề mục thích hợp, cuối cùng ra một phen nổi bật cũng là có thể, đề mục không thích hợp, Tống Nghi trong tay không có thích hợp thơ tử, tự nhiên không biết ra được tới, khá vậy sẽ không làm người lên án. Rốt cuộc, bãi ở Tống Nghi trước mặt, đó là gấp gáp thời gian. Đến thư viện canh giờ vừa vặn tốt, đến hàn mặc các thời gian tựa hồ cũng vừa vừa vặn. nha hoàn sớm ở Tống Nghi tiến vào phía trước, cũng đã bước nhanh buôn trở về cấp Tống Thiến đám người thông báo, cho nên Tống Nghi đến thời điểm, nên đón nàng đó là động tác nhất trí ánh mắt kia một cái trước mắt, đó là Tống Nghi chính mình cũng không nghĩ tới. Bước chân một đốn, vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Vào hàn mặt các, từ hai bài án thư bên trong xuyên qua, dương mắt vừa thấy liền nhìn thấy áo tơ vàng ba chữ, trong lòng nói một câu thật xảo, nghĩ này nổi bật thật đúng là cần thiết ra, lại đồng thời đối với thượng đầu ra các tiên sinh thi lễ, trong miệng nói, học sinh Tống Nghi hỏi tiên sinh hảo, nửa đường ra chút chuyện này, nhân nhìn trong chốc lát hoa, không lường trước nhan sắc quá hảo, tham xem sau một lúc lâu, thế nhưng đã quên Canh giờ. Hiện giờ tới muộn, học sinh có sai. Gần nhất liền nhận sai, thái độ còn xem như hảo. Bất quá này lý do sao? Mọi người không khỏi nhìn lúc đầu nói chuyện Tống Thiến liếc mắt một cái, nói cái gì Tống Nghi sẽ làm người khác đi trước, không tiếc chỉ hoan chính mình khảo giáo, ước chừng vẫn là trận tròn mắt nói dối đâu. Mặc kệ nói như thế nào, Tống Thiến vẫn là Tống Nghi tỉ muội vì bận tâm tỉ mội mặt mũi, như vậy điểm tô cho đẹp Tống Nghi cách nói, vẫn là rất đối. Tống nghi thượng còn không biết tống tiến từng vì chính mình giải thích quá, nàng cũng không nhiều để ý, chỉ còn chờ ra các tiên sinh. Hồi xem một cái kia một nén nhang, ra các tiên sinh thở dài, canh giờ cũng không đủ, sợ là ngươi không công phu lại viết ra một đầu thơ tới. Không công phu, đảo cũng không thấy đến. Tống nghi đang muốn nói chính mình thử xem, không nghĩ tới ra các tiên sinh cắn chặn rằng, thế nhưng nói, tựa ngươi bực này cao tuyệt chi tài, nếu là bởi vì một hồi khảo giáo liền định rồi tài hoa giới hạn, không khỏi quá không công bằng. Ngươi nếu tới muộn, không bằng vì ngươi chỉ cần mở một vòng, lại ra một đề, chọn không bằng đâm, đêm qua mộ vũ giả dích, ngươi liền coi đây là khởi, làm thơ một đầu đi. Thế nhưng là một lần nữa ra đề mục, lại cho chính mình cơ hội. Tống nghi lược ngưng mi một suy tư, nàng đảo cơ hội là cái đã gặp qua là không quên được, trong tay những cái đó thơ từ văn trường cơ hội đều ghi tạc trong óc bên trong, một cái chớp mắt liền nhớ lại không ít thơ làm. Nàng nhưng thật ra không sợ, nghe được ra các tiên sinh lời này, liền nói. Tiên sinh hậu ái, học sinh thẹn không dám nhận, duy nỗ lực thử một lần, phương không phụ tiên sinh chờ mong. Nói xong, nàng thi lễ, lại hơi hơi lui bước, liền đi tới duy nhất chỗ chống vị trí thượng. Ở Tống Nghi đặt bút đồng thời, ra các tiên sinh một lần nữa điểm một nén nhang, để vào lư hương bên trong. Cuối cùng 15 phút, mọi người nên tưởng tốt cũng sớm đều nghị kỹ rồi, áo tơ vàng vì đề, nhiều ít có chút khó giải quyết, rất nhiều người nhìn Tống Nghi đề mục ngược lại là có chút hâm mộ lên. bọn họ chỉ nói thầm. Ra các tiên sinh quả nhiên là hậu ái Tống Nghi, bằng không như thế nào ở nàng tới muộn lúc sau, ngược lại ra như vậy một đề. Bất quá đại gia nhưng thật ra không có thời gian đi quản Tống Nghi, bởi vì các nàng này một vòng canh giờ đã tới rồi, ban đầu điểm kia một nén nhang hương cho đã lạc, tiểu đồng đã từ phía trên đi xuống tới, một chương một chương đem mọi người thơ bản thảo thu hồi tới, phóng tới ra các tiên sinh trên bàn đi. Trong đó, Tống Nghi kia một chương là tạm thời không cần thu, nàng là một canh giờ lúc sau đơn đọc xem. cho nên Tiểu Đồng ở thu song sở hữu thư bản thảo lúc sau, liền trực tiếp lược qua Tống Nghi, chuẩn bị ôm thơ bản thảo đưa cho ra các tiến sinh. Không nghĩ tới, liền ở tiểu Đồng sắp trải qua Tống Nghi bên người thời điểm, Tống Nghi bỗng nhiên tay trái đặt bút, xoát xoát vài nét bút liền viết xuống mấy hành tự, rồi sau đó một tuổi nét mực, nói: "Làm phiền, ta thơ bản thảo cũng hảo." "Hảo, hảo." Tiểu Đồng kinh ngạc không thôi, nhìn Tống Nghi đưa qua thơ bản thảo, gần như kinh hãi. Tống Nghi liệm tay để bút xuống, đạm đạm cười Hảo. Hảo. Hảo. Hảo. Không đối. Tống nghi mới đến bao lâu? Đệ mục chẳng lẽ không phải tân ra sao? Mọi người lúc này đều ngốc, tuyệt không có khả năng này. Tiểu đồng tử lúc này cả người đều là khiếp sợ, ngây ngốc từ Tống nghi trong tay tiếp nhận thơ bản thảo, đặt ở sở hữu thơ bản thảo đằng trước, sau đó triều thượng đưa cho ra các tiên sinh. Đừng nói là thư viện bên trong khác bọn học sinh, chính là ra các tiên sinh chính mình cũng chấn kinh rồi. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, chuyên môn vị tống nghi điểm lên kia một nét nhang, mới vừa thiêu cái đầu. Nhanh như vậy liền viết hảo. Quả thật là cấu tứ nhanh nhẹn, tài hoa cái thế a. Giả cách tiên sinh tố biết tống nghi bản lĩnh đại, nhưng hôm nay thật là đại đến thái quá. Hắn cầm lấy kia một đầu, quả thật là ứng hắn đệ mục mà làm, dưới chân núi lan mầm đoạn tầng khê, tùng gian xa lộ tịnh vô buồn. Duyện văng mộ vũ chim đố quyển đề, ai đạo nhân sinh vô lại thiếu. Trước cửa nước chảy thượng có thể tây Hưu đem đầu bạc sướng hoàng gà. Lại là một đầu hảo thơ A. Gia cắt tiên sinh chỉ cảm thấy tống nghi này học sinh quả thực nhưng giáo chi tài, thậm chí như vậy tài hoa, chính mình đã vô pháp lại dạy. Ngắn ngủn không đến một khắc trong vòng, thế nhưng làm ra bực này kinh diễm. Không đúng. Phía dưới bỗng nhiên có người kêu một tiếng. Mọi người chỉ còn chờ Gia cắt tiên sinh cấp tống nghi một cái giáp, không nghĩ tới thế nhưng còn có người chen vào nói. Quay đầu lại nhìn lại. Mới vừa rồi mở miệng chính là đồng chi triệu đại nhân ra con gái duy nhất triệu cô nương, nàng ra tới nhìn Tống Nghi, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt, đối ra các tiên sinh lại là cung kính cẩn cẩn, tiên sinh, Tống Ngũ cô nương cố nhiên tài hoa cao tuyệt, nhưng này một đầu thơ, ước chừng đã là thành làm, cho nên có thể như vậy mau Thành làm, phía trước cũng đã viết hảo, ra các tiên sinh có chút kinh ngạc, nhìn không nói chuyện Tống Nghi liếc mắt một cái, lại tục hỏi triệu cô nương nói, ngươi như thế nào biết được? Hồi tiên sinh lời nói, mấy tháng trước, ta trở cùng đi lan khê xem hoa, trở về thời điểm tống ngũ cô nương liền từng nhắc mãi quá mới vừa rồi sở làm thơ bên trong một câu ai đạo nhân sinh vô lại thiếu, hiện giờ này câu tính cả này thơ cùng nhau xuất hiện, liền biết này thơ hẳn là ngày xưa sở làm, như thế nào có thể trở thành là khảo giáo đâu. Triệu cô nương nhắc nôn nhất ngữ, đều cực kỳ rõ ràng. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy lời này có đạo lý. Tống nghi viết đến không khỏi cũng quá nhanh, tuy có người có thể bảy bức thành thơ. Nhưng rốt cuộc loại người này thật sự là hiếm thấy. Hiện giờ Tống Nghi hấp tấp chi gian viết thành một đầu thơ, vốn là khả năng không lớn, muốn nói văn nghĩa toàn thông, hàm ý sâu xa, liền càng không có thể. Đủ loại không có khả năng, cuối cùng dùng thành làm tới giải thích, liền xem như hoàn toàn có thể thông. Nhưng Tống Nghi nếu thật là như thế hành vi, cũng không tránh khỏi quá đọa tài nữ huy danh, càng vì người sở khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, ra các tiên sinh cũng lâm vào do dự, mà Tống Nghi căn bản không biết mấy tháng phía trước là cái gì quan cảnh, bất quá nếu đối phương dám nói, kia liền hẳn là thực sự có quá chuyện này. Kể từ đó, chính mình mới vừa rồi viết này một đầu là không thể dùng. Chầm trước một lát, Tống Nghi nói, tiên sinh, một khi đã như vậy, không bằng ngài lại ra một đề, thả khảo giáo khảo giáo học sinh đi. Này, ra các tiên sinh lại do dự lên. Bất quá người khác nhưng thật ra thực tán đồng, sôi nổi nói, đến ra tân đề, mới có thể khảo giáo ra thật bản lĩnh tới. Thả nhìn xem ra tân đề, nàng có phải hay không có thể làm. Nhưng ra cái gì hảo a Đơn giản không thú vị, không bằng ra cái khó. Có cái gì khó? Vừa rồi chúng ta làm kia một đầu, không phải rất khó sao? Đúng vậy, áo tơ vàng à. Thức mau, mọi người liền đều có chú ý. Như cũ vẫn là triệu cô nương hàm chứa vài phần nịa mai mà nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái, tiến lên nói, ra cắt tiên sinh, lâm thời tưởng để mục sợ cũng khó khăn. Bọn học sinh bên này nhưng thật ra thảo luận ra cái biến báo biện pháp tới. Tóm lại tống ngũ cô nương tới muộn, càng là đầu một hồi thấy áo tơ vàng này để mục, canh giờ kém cũng không nhiều ít, không bằng liền thỉnh tống ngũ cô nương lấy này áo tơ vàng chi cũ đệ mục làm thơ, không biết tiên sinh ý hạ như thế nào. Lấy cũ để làm thơ, lời này nhưng thật ra rất có đạo lý. Ra các tiên sinh không phải hoài nghi tống nghi, tương phản, hắn là đối tống nghi phá lệ có tin tưởng. Bởi vậy, ở triệu ngũ cô nương đề nghị lúc sau. Ra các tiên sinh liền khoát tay nói, một khi đã như vậy, kia Tống Ngũ Cô nương liền dùng áo tơ vàng vì để, hạn khi một canh giờ, lại là một đầu đó là. Ra các tiên sinh vừa dứt lời, chung quanh người liền đều vừa lòng mà cười. Tống Nghi cái gì cũng tốt, chính là kết thù quá đáng, mỗi người đem chi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bắt được cơ hội, bỏ đa xuống giếng người đếm không hết, muốn trông cậy vào đưa than ngày tuyết, vẫn là nằm mơ tới nhanh. Mọi người đều cho rằng Tống Nghi lần này nhất định mặt ủ mày ê, không lương trước. Tống Nghi biểu tình, đích sắc có cổ quái. Nàng giờ phút này cũng không biết phải nói cái gì hảo. Nàng thật là đổ vị nào trọc xuống dưới mốc, cũng dính vị nào dẫn tới quang. Lúc đầu ánh mắt đầu tiên thầy áo tơ vàng này để mục Tống Nghi trong óc bên trong liền hiện ra một đầu tới, chỉ là sau lại ra các tiên sinh một lần nữa vì nàng ra một đề, cho nên Tống Nghi mới gác lại phía trước một đầu. Chính là hiện tại, mọi người vòng đi vòng lại, đều cho rằng như vậy có thể khó xử trụ nàng, ngạnh muốn Tống Nghi đi làm phía trước cái kia đệ mục Nếu không phải tình cảnh này quá mức nghiêm túc, Tống Nghi đều mau cởi ra tiếng tới. Đương nhiên, nàng cũng thật không nhìn xuống. Trường hợp này thật sự là quá mức buồn cười. Nàng ổn ổn tâm thần, đối với ra các tiên sinh nói một tiếng cung kính không bằng tuân mệnh, vì thế làm ra vẻ mặt ngưng mi suy tư biểu tình, để ra bút lông hồ Châu ở trong tay, lược đốn trong chốc lát, liền hạ bút. Tài nữ tiên tuổi, với vị nào mà nói có lẽ thực quan trọng, với Tống Nghi mà nói bất quá chơi chơi. Nàng nghĩ, Mới vừa rồi nếu hoa 15 phút viết thơ, hiện giờ bọn họ cho rằng nàng tài tình mẹ bén, kia nàng liền lại nhanh nhẹn một hồi cho bọn hắn xem. Đế bút, múa bút, bất quá một lát, thơ bản thảo đã thành. chương 20 thoải mái. Đây là cái gọi là tài nữ cuối cùng thanh danh. Viết xong này một đầu, Tống Nghi liền rất rõ ràng minh bạch mà biết, đây cũng là cuối cùng một đầu. Nàng nhàn nhạt đế bút xuống, mày lại là hơi hơi ninh chặt. Cũng không biết là gì can do, Tống Nghi nhìn chầm chầm này bốn hành thơ, chận có chút hoàng hốt. Chiếc áo theo vàng anh chớ tiếp, khuyên anh hãy quý thở xuân xanh. Hoa đang thắm sắc thì nên hái, đừng đợi không hoa chỉ bẻ cành. Tống nghi không không tiếc áo tơ vàng, lại có thiếu niên khi, nhưng này thiếu niên khi lại có thể làm cái gì. Hiện giờ hết thảy, bất quá là mơ màng hồ đồ độ nhật, tiêu nàng chính mình nói ra, cũng không thấy đến có vài phần hương vị. Càng không nói cái gì có hoa khám chết với Tống nghi mà nói, vô hoa tự không cần phải chết Thơ là thật tốt thơ. Nàng đông nhiên lắc đầu cười cười. Viết song này một đầu thơ cũng không biết đối chính mình trước mắt nhật tử sinh ra bao nhiêu chán ghét tới, vì thế hướng tới ra các tiên sinh thi lễ, liền xoay người hướng tới bên ngoài đi. Hàn mặc các trung mặc hương mờ mịt, mà tống nghi chân chính tại đây vượt qua nhật tử bất quá chỉ có non nửa năm. Cuộc đời phù du, hai tái bất quá công dã tràng. Nàng như vậy đầu khấu niên hoa, tất cả đều ở một hồi đại mộng bên trong, bị người trộm đi, lạc thượng người khác dấu vết. Này hàn mặc các bên trong chưa từng có nàng nhiều ít nét mực. Nàng cũng chưa từng tại đây thuộc đọc cái gì thơ từ văn trường, không học được cái thế tài hoa. Với nàng mà nói, hôm nay thật là đi ngang qua sân khấu. Các người trong mắt thấy Tống Nghi viết xong xoay người liền đi, nhiều ít có chút không rõ. Triệu cô nương cũng là ngẩn ngơ một lát, lấy lại tinh thần khi đã nhìn thấy Tống Nghi đi tới cửa, tâm niệm vừa chuyển, đó là một tiếng cười lạnh, viết đến như vậy mau, đi được còn như vậy vô lễ, sợ không biết viết ra cái gì không thể gặp người đồ vật tới. Mới tẫn cũng không phải nhiều mất mặt sự. Tống ngũ cô nương hà tất đi gấp gáp như vậy. Nguyên bản đã đến cửa chỗ Tống Nghi, đông nhiên lập ở chân. Nàng đông nhiên cảm thấy triệu cô nương là cái rượu nhân, vì thế mỉm cười nói, triệu cô nương lời này rất tốt. Tống Nghi tự giác ngày sau sở làm đủ loại lại không thể lướt qua hôm nay, càng cảm thấy thơ từ văn chương nếu vì danh lợi mà sinh, cho dù ngàn vạn tuyệt rượu, cũng bất quá kém cỏi Nếu hôm nay Nguyệt Minh phong thành, hoa đoàn cầm tốc ngọn nhạc không biết về chỗ là lúc làm này thơ, đó là thơ Trung rượu Nhưng Tống Nghi hôm nay làm nảy thơ, bất quá vì bắt một cái tài nữ thanh danh. Như thế hành vi, vốn là nhục ta thơ tử, hủy ta văn trường, đừng nói chưa từng kinh tài tuyệt diễm, cho dù cô thiên hoành tuyệt, cũng không thể vì đại gia. Mọi người đông nhiên sửng sốt. Gia cắt tiên sinh nguyên đã vì thế thơ tử kinh diễm, nghe được Tống Nghi chi ngôn, trong mắt lại nổ bắn ra ra một đoàn ánh sao. Tống Nghi đứng ở hàn mặt các cửa chỗ, thấy triệu cô nương biểu tình si lăng, tựa hồ không minh bạch chính mình nói, không khỏi lắc đầu cười Hoa đang thắm sắc thì nên hái, đừng đợi không hoa chỉ bẻ cành. Ta niên hoa thượng hảo, há tất lại nóng vội với danh lợi. Nói xong, Tống Nghi cũng không biết lời này nói chính là chính mình, vẫn là trộm đi chính mình hai năm thời gian vị nào. Người đến quảng người khác có phải hay không nghe hiểu chính mình nói, nàng trọng lại xoay người, hướng tới bên ngoài đi. Ánh mặt trời vừa lúc, vẫn ảnh bồi hồi, càng khôn đại thế giới, trong sáng một mảnh. Tống Nghi không biết chính mình lời nói có vài phần là thật, có vài phần là giả. nàng chỉ biết Linh quang chợt lué cũng hảo, đê thiện vô sỉ dáng vẻ cạnh cơm cũng thế, cái gọi là mới danh, hẳn là đã ly chính mình đã đi xa. Ngói đen bạch tường, mặc từ điển vận thơ hương, vốn nên ở nàng trong thế giới lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, nhưng mà nay xem ra, cũng bất quá ít ỏi qua loa. Hai năm thời gian A. Nàng vốn tưởng rằng chính mình bất quá là hiện thực lại lười biếng người, nhưng cho đến hôm nay đem kia một đầu thơ viết ra tới, nàng mới hoảng hốt nhớ tới, người khác thượng có khi quang nhưng quý trọng, nàng chính mình đầu khấu niên hoa. Nên đi nơi nào tìm kiếm Nhớ lại tới, câu câu chữ chữ đều là ác mộng Hơi hơi than một tiếng Tống Nghi tự dễ cười Đãi xoay người rời đi Liền nghe thấy có người kêu nàng Ngũ muội muội người còn hảo Đuổi theo ra tới chính là Tống Thiến Nàng cũng là giật mình thần hồi lâu Mới nhớ tới truy nàng ra tới Hôm nay Tống Thiến làm nổi bật Toàn lại Tống Nghi bản lĩnh Lại là Tống Nghi thỉnh nàng đi trước Không chỉ hoan khảo giáo Tống Thiến ngày xưa tuy ghen ghét Tống Nghi Nhưng hôm nay cảm kích nàng chưa chắc không phải xuất phát từ chân tâm. Xem Tống Nghi còn có chút biểu tình hoàng hốt, nhớ tới nàng mới vừa rồi ngôn ngữ, Tống Tiến đông nhiên có chút xem không hiểu chính mình này thứ muội Nàng lôi kéo Tống Nghi tay, không hiểu biết nàng tâm tư, lại vì chính mình mới vừa rồi chứng kiến từng màn mà vui mừng, cười nói, ngươi vừa rồi không nhìn thấy, cái kia triệu cô nương ở ngươi đi rồi lúc sau liền đi xem ngươi thơ, kết quả cả ngươi đều ngây ngốc ở đằng kia. Còn có ra các tiên sinh. Cũng không biết vì cái gì một trận một trận mà thở ngắn than dài Ngũ muội mội ngươi thật là quá lợi hại Lợi hại sao Tống nghi cao hứng không đứng dậy Bất quá nghe Tống Tiến như vậy miêu tả Nàng liên biết Ra các tiên sinh hẳn là đã nghe minh bạch nàng trong lời nói ý tứ Từ nay về sau Tống nghi đó là một thân nhẹ nhàng Lại nói tiếp Ta ra tới thời điểm thấy Tống Tiến mặt đều tái rồi Thật là cười chết ta Lần này nàng muốn làm nổi bật là không có khả năng Qua không bao lâu Toàn thể nam thành đều sẽ biết ngươi là nhất đẳng nhất tài nữ, không còn có ai có thể lướt qua ngươi đi. Phụ thân luôn luôn thưởng thức ngươi tài hoa, mẫu thân cũng sớm kêu ngươi không phụ phụ thân chờ mong. Trước vài lần, chúng ta trong phủ cô nương làm vẻ vang, phụ thân chính là rất lớn có mặt. Sáng nay ngươi lại ra như vậy một hồi nổi bật, phụ thân xác định vững chắc cao hứng. Một câu một câu nói, tiếp theo từ Tống Thiến trong miệng ra tới. Tống Nghi không nói tiếp. Tựa hồ phát hiện Tống Nghi không lớn thích hợp, Tống Thiến bỗng nhiên dừng lại hỏi nàng. Ngũ muội mội, ngươi chính là không cao hứng. Tống Nghi nghĩ thầm chính mình không có gì không cao hứng, tiêu phí một phen khổ tâm, đại gia một phen nổi bật, lại cơ hồ có thể toàn thân mà lui, trên đời này lại không chuyện tốt như vậy. Đúng rồi, nàng không có gì không cao hứng. Vì thế, Tống Nghi trên mặt treo cười, nói, có sao? Có. Tống Tiến nhìn chầm chầm mặt nàng, bất quá lại nhìn không ra cái gì sơ hở tới, chính mình nói thầm hai câu, đảo mắt lại nghĩ đến ăn mệnh Tống Tiên. Không một lát liền đem Tống Nghi khắc thường dứt bỏ rồi, vô cùng cao hứng mà cỡ trách khởi Tống Tiên tới. Rõ ràng Tống Tiến tuổi so Tống Nghi còn đại, nhưng nàng dựa vào Tống Nghi bên người dịu dít không cái xong chung quy vẫn là làm Tống Nghi sinh ra một loại đối mặt tiểu mội mội cảm giác. Bất quá cũng mất công có này, một vị ở bên người nàng vẫn luôn nói chuyện, Tống Nghi trở về trên đường mới không đến nỗi nghĩ nhiều. Tống Tiên là phía sau mới ra tới, sắc mặt đảo cũng không như vậy khó coi, chỉ là muốn nói lại thôi nhìn Tống Nghi vài lần. Chờ đến hồi phủ thời điểm, xuống xe, mới đối nàng nói, ra các tiên sinh mới vừa rồi kêu ta chuyển cáo ngươi, tùy tâm tự nhiên liền hảo. Tùy tâm tự nhiên liền hảo. Tống Nghi bật gửi, ra các tiên sinh kỳ thật cũng không thấy rõ. Chỉ là thấy rõ lại có mấy cái. Nàng ứng Tống Tiên một tiếng, liền cùng các nàng một khối đi gặp Tiểu Dương Thị. Thư viện bên kia tình hình nhưng thật ra truyền thật sự mau. Tống Tiến Tống Nghi hai người hai đầu cao tuyệt chi tác vừa ra, tế nam trong thành đều là một mảnh lan truyền. Tiểu Dương Thị tuy biết Tống Tiến nơi này ước chừng có vài phần cổ quái, nhưng rốt cuộc là hảo thanh danh, tới cũng không cự tuyệt, chỉ là đối Tống Nghi càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên. Mới vừa rồi phụ thân ngươi biết ngươi sở làm nên thơ tử, đã là mừng rỡ không khép miệng được. Hắn còn có sai sự trong người, chỉ truyền lời nói kêu ta hảo sinh khen ngươi một phen. Ngươi lần này xuất sắc, trước kia liền đề điểm qua ngươi, lão ra đối với ngươi là ký thác kỳ vọng cao, trong phủ đối đãi ngươi cùng con vợ cả cũng là không kém. tốt xấu lần này Ngươi cuối cùng là tranh khí, không ủng công ta cùng lao ra bạch thương ngươi một hồi. Tống nghi đứng ở phía dưới cúi đầu, kính cần nói, mẫu thân khích lệ, nghi nhi thẹn không dám nhận. Phu thân cùng mẫu thân đơn tỉnh, nghi nhi cũng tất không dám quên, chỉ là hiện giờ không thể báo đáp một vài, trong lòng khó chịu. Bách thiện hiếu vi tiền luận tâm bất luận tích. tiểu dương thị khen ngợi gật gật đầu, ngươi có nảy tâm liền thực hảo. Nàng quét liếc mắt một cái phía dưới đứng tống tiên tống tiến hai người, lại là thầm than một tiếng cuối cùng nói Các ngươi cũng lục tục đến tuổi cấp kê, có thể khắp nơi đi lại cơ hội cũng dần dần thiếu, thư viện như vậy nhật tử càng không thể nhiều có. Ta nghĩ, Pháp Tương Chùa đã nhiều ngày có cao tăng cầu phúc, đến lúc đó náo nhiệt, liền mang các ngươi qua bên kia dân hương, cũng làm tốt các ngươi cầu cái hảo tiền đồ. Qua khảo giáo đã nhiều ngày chúng ta liền đi, hôm nay các ngươi liền về trước đi. Vì thế Tống Nghi đám người rốt cuộc lui ra tới. Chiều hôm tiệm vãn, mà Tế Nam Trong Thành có quan hệ với Tống Ngũ cô nương tin tức lại càng ngày càng nhiều. Có người truyền nàng có văn khúc tinh chuyển thế chi tài, cũng có người nói nàng có ngũ sát bút, có thể viết ngàn vạn tài hoa cao tuyệt chi văn chương. Phạm này đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Tựa hồ mỗi người đều cảm thấy lần này thư viện khảo giáo, Tống Nghi đoạt giải nhất đã là tất nhiên, nhất định trở thành tế nam thành nữ tử thư viện truyền kỳ giống nhau tồn tại. Một đêm qua đi, Tống Nghi thanh danh liền đã bỏ lên đến đỉnh núi. Mọi người nhón chân mong chờ, chờ xem viết ra áo tơ vàng Tống Nghi hôm nay còn có cái gì kinh người biểu hiện. Nhưng mà, kế tiếp phát triển lại ra ngoài mọi người dự kiến. ngay kế sách luận, Tống Nghi thiếu khảo, ngày sau toán học, Tống Nghi thiếu khảo, ngày thứ tư tài múa, Tống Nghi thiếu khảo. Ở thơ từ lúc sau, Tống Nghi thế nhưng toàn bộ thiếu khảo. Chơi biết, thế nam trong thành kinh rất nhiều ít cảm. Tất cả mọi người chờ nàng Tống Nghi đại triển tài hoa, chờ xem nàng xinh xinh đẹp đẹp mà đoạt cái thư viện khảo giáo đệ nhất, thậm chí là thư viện bên trong tất cả mọi người đã không còn ghen ghét Tống Nghi, chỉ vì ghen ghét cũng là vô dụng. Trên lệnh quá lớn, làm người liền đuổi theo tâm tư đều không có. Nhưng Cố Tình, Tống Nghi thiếu khảo, Kêu cảm giác giống như là bọn họ áp đại tiền đặt cực ở Tống Nghi trên người, nhưng Tống Nghi lại ở thời khắc mấu chốt rời đi sầm bạc, không còn nhìn thấy nửa phần tâm hơi. Trong thành tin đồn nhảm nhí truyền khắp, Tống phủ bên trong cũng là một mảnh khó hiểu. Có lẽ duy nhất bình tĩnh, chỉ còn lại có Tống Nghi chính mình. Nàng mới đốt thơ bản thảo, thu thập một phen, ngước ở trên ghế nằm. Sắp tới trang vạng, cuối xuân thời tiết Đình tiền hoa lạc, lúc này tống tiên tống tiến tống lệ ba người, sợ con ở thư viện bên trong tiến hành cuối cùng một hồi khảo giáo, bất quá này đó đều cùng tống nghi không quan hệ. Tuyết lương đẩy cửa tiến vào khi, còn ở buồn bực bên trong, đã nhiều ngày, ngài đều đẩy nói thân thể không tốt, nhưng đại phu tới cũng không khám ra cái nguyên cơ tới. Nô tỉ xem ngài chính là trang bệnh, nhưng không đi thư viện khảo giáo lại có chỗ tốt gì. Thái thái bên kia đã tức giận, mắng ngài không biết tốt xấu, lao ra cũng. ai xấu chết nô Hảo, ta cũng chưa sầu, ngươi sầu cái gì. Lúc này mới mấy ngày, đều ở ta bên thai thì thầm bao nhiêu lần rồi. Tống nghi gõ gõ bản, trong tầm tay phóng một trản năm nay tân thượng thiết quan âm, hoa lan hương tức vượng nhiễm đến nàng khe hở ngón tay, thoáng một người, liền mang theo vài phần nhạt nhã. Nàng không thấy tuyết hương dẫu đến có thể treo lên chai dầu miệng, chỉ hỏi tuyết trúc nói, mới vừa nghe người ta nói thư viện ra các tiên sinh tới chúng ta trong phủ. Tuyết trúc mới tham qua tin tức, gật gật đầu, nói đến cũng quái Vốn dĩ đã nhiều ngày lao ra vì ngải chuyện này suốt ruột thương hỏa, ra cắt tiên sinh tới ngồi hơn một canh giờ, nghe người ta nói hắn đưa ra cắt tiên sinh đi thời điểm, liền tựa hồ không nhiều ít hỏa khí. Tự nhiên sẽ không có nhiều ít hỏa khí. Tống nghi trong lòng có chút phức tạp. Nàng kỳ thật chỉ là làm một tuần kịch, mà ra cắt tiên sinh đương thật. Từ nay về sau, tế nam trong thành chỉ biết nói, nàng tống nghi tài hoa tuy cao, đáng ghét ác danh lợi, lại sẽ không làm thơ từ văn chương càng mặc nói tham gia cái gì thư viện khảo giáo. Đến nỗi thanh danh này rốt cuộc là tốt là xấu, tống nghi là lười đến quảng. Mặc hắn đồn đại vớ vẩn, gió táp mưa xa, nàng chỉ một lò chầm hương, trộm tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Từ la nhìn ngoài cửa sổ, một tiếng than thở nói, lúc này mới thoải mái đâu. chương 21 nhân quả sinh diệt. Khuênh tay đứng ở hành lang hạ, tống nguyên khải trên mặt biểu tình thượng mang theo vài phần tiết ối. Quản gia hôn hải tiểu tâm mà xem xét hắn liếc mắt một cái, tiến lên quyên đủ, lần này ngũ cô nương tuy không thành, nhưng tốt xấu nhị cô nương tranh khí ngược lại đoạt khôi thủ, lao ra hà tất ưu phiền. Nguyên tưởng rằng nghi tỷ nhi nhất định là đệ nhất, không nghĩ tới nàng đảo nộ đạo một hồi mới tiến đi ra các tiên sinh, Tống Nguyên Khải vớt dâu thở dài, ta này nữ nhi, tuy là con vợ lẽ, khá vậy băng tuyết thông minh, hiện giờ nàng trời sinh tính cao khiết, không muốn lại lấy danh lợi vũ nhục thơ từ văn chương ta nguyên nên vui mừng. Ra các tiên sinh cũng nói, cơng cầu không được, không thể bước nàng. Chỉ là nghi đến, trung quy có chút ngoài ý liệu, ra các tiên sinh không chỉ có là tới nói Tống Nghi sự tình, càng mang đến năm nay thư viện khảo giáo kết quả. Ra ngoài mọi người dự kiến, nguyên bản mọi người xem trọng Tống Nghi không có thể đoạt được đệ nhất, thậm chí bởi vì thiếu khảo quá nhiều, cuối cùng liên kết nghiệp đều kém một đường. Ngược lại là Tống Nghi cái kia nguyên bản không hiện sơn không lộ thủy nhị tỷ Tống Tiên, nay một chuyến thật ứng nàng tên bên trong một cái tiên tự, nhất minh kinh nhân, ở cuối cùng mấy chàng khảo giáo bên trong liên tiếp loang loáng, thế nhưng trở thành thông tràng đệ nhất. Sớm cho rằng ván đã đóng thuyền sự tình nổi lên biến số, vốn tưởng rằng không quan trọng gì người đoạt khôi thủ, trước sau một so đối, thật thật là kêu chú ý việc này người ngã xuống đầy đất cảm. Mãn thế nam thành đều cảm thấy kỳ quái, một mặt nói này tống ngũ cô nương là cái quái thai, một mặt lại cảm thấy tống nhị cô nương thật là cái kỳ tài, đó là tống tăng cô nương ở khảo giáo bên trong cũng là biểu hiện không tầm thường. Không ít chưa đón dâu thanh niên tài tuấn, đã âm thầm tính toán tìm băng nhân giật dây bắt cầu, tự không nói chơi. đương nhiên Con vợ lẽ Tống Nghi ước chừng là nhất không ai hỏi thăm kia một cái. Mắt thấy đem đến tuổi cập kê, nàng một chút từ bị chu ra công tử coi trọng nhìn chúng may mắn nhân nhi, biến thành mệnh người hỏi thăm xui xẻo quỷ, người khác một mặt cảm thấy nàng tài hoa cao, một mặt lại than nàng mệnh đồ nhiều trong gai, lấy đôi mắt xem nàng khi nhiều đều mang theo mấy phần đồng tình. Thái thái tiểu dương thị cũng thực sự vì Tống Nghi bên này sự tình đã phát hảo một trận sầu, bất quá nghị Tống Tiên, Tống Tiến hai người chung thân đại sự đều còn không có định, Tống Nghi sơ lược có thể hoán lại một ít, đảo cũng không vội ở nhất thời. Pháp Tương Chùa bên kia sớm định ra hành trình, thư viện khảo giáo lúc sau không nhiều lắm ngày, Tiểu Dương Thị liền mang theo bên trong phủ không ít người cùng nhau tiến đến. Một đường từ Tống Phủ đến Pháp Tương Chùa, xuống xe khi Tiểu Dương Thị lại nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận dáng vẻ đoàn trang Tống Nghi. Nàng bộ dáng này, nói là bị bệnh cũng không ai tin, bất quá là cái lý do thôi. Vì thế, Tiểu Dương Thị đột nhiên vang lên Tống Nguyên Khải nói ngôn chi nguyên nhân tới thầm than một câu tội gì tới thay, chỉ làm không biết, kêu mấy cái cô nương buổi chính mình vào sân môn. Tống Nghi cùng Tống Tiến đi ở phía sau, thật là nửa phần nhìn không ra bệnh trạng, ngược lại khỏe mạnh đến cực điểm. Nàng cũng không che lấp chính mình là trang bệnh, như vậy Quang Minh chính đại vì chính mình tìm lấy cơ không đi khảo giáo, người khác ngược lại nói không nên lời nửa câu nhàn luôn toán ngữ. Điểm này phía trên, Tống Tiến cũng là bội phục nàng, nguyên ta còn lo lắng ngươi là thật bệnh, không lường trước ngươi so với ai khác đều hảo, mấy ngày không thấy Nhìn ngươi còn béo. Tống nghi khỏe miệng hơi chịu, không có thể nghĩ đến nên như thế nào đáp lời. Tống tiến lại nói, ngươi cũng không biết, hiện giờ nhị tỷ nhưng cấp trong nhà mà dài. Nổi bật nguyên bản là của ngươi, nàng kia đệ nhất cũng bất quá là ngươi từ bỏ nhường cho nàng. Ta nếu là nàng, thấy ngươi liền muốn xấu hổ đến đâm tưởng mất công nàng còn có mặt mũi đỉnh tên này đầu khắp nơi rêu dao Hiện giờ tống Tiên làm cái gì, ở tống tiến đáy mắt đều là sai. Tống nghi nghe, chỉ có thể nói, nhị tỷ tài hoa là có kia thanh danh là nàng nên đến. Liên ngươi cũng như vậy nói. Tống thiến lao đại không cao hứng, buồn bực nói, kỳ thật ta cũng biết, nhưng chính là nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy. chung quy vẫn là ta lòng dạ hẹp hỏi, không nên ghen ghét nàng. Nàng lời này thanh âm có chút đại, Tống nghi dương mắt vừa thấy phía trước Tống thiên, không gặp Tống thiên quay đầu, tốt xấu mới xem như thở dài nhẹ nhõi một hơi. Lôi kéo Tống thiến tay, Tống nghi ý bảo nàng thanh âm tiểu thượng một ít. Tống thiến vì thế biểu môi không nói chuyện nữa. Đoàn người từ Sơn môn nhập, một đường chiều thượng. Pháp tương chùa đã là cổ chùa, trải qua có 300 năm, tăng thương bất biến, chung có tăng nhân đức cao vọng trọng, thương khói thực vượng. Gần nhất đúng là cao tăng nhóm vì thương sinh cầu phúc thời điểm, chùa nội người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tiểu Dương Thị trước nhập Đại Hùng bảo điện dâng hương, rồi sau đó cùng các tăng nhân nói thượng nói mấy câu, Tống Thiến Tống nghi hai người tắt trực tiếp từ trong điện chạy tới, theo điện tiền cao cao bậc thang liền chiều phía dưới đi Ta nương liền ái cùng này những tăng nhân tán gâu, ta là không gặp có tác dụng gì. Tống Thiến nhăn lại cái mũi, cũng không cảm thấy thắp hương bái Phật có chỗ tốt gì, lôi kéo Tống Nghi liền nói, nhưng thật ra ngũ muội mọi người, tựa hồ cũng không thế nào tin mấy thứ này. Tin tắc có, không tin tắc vô. Tống Nghi không tỏ ý kiến, lại nói, phần lớn thời điểm, bất quá cầu cái tâm an thôi. Nàng vừa dứt lời, liền nghe phía dưới một tiếng Phật hiệu, á Di Đà Phật, không phải vậy. Lời này nghe như là phản bác Tống Nghi. Nàng đột nhiên Linh mi, dương mắt nhìn lại, lại thấy ở dưới bậc thang mặt đứng một người khô gầy lao tăng nhân, bất quá kia lời nói lại không phải đối với Tống Nghi nói, mà là đối với trước mắt một cái tuổi hấu tiểu hoa bảo tiểu công tử. Kia tiểu công tử nhìn bất quá mười mấy tuổi tuổi, người mặc áo gấm, môi hồng răng trắng, rất là vô lễ mà chỉ vào tăng nhân nói, cái gì không phải vậy, người cái con lừa chọc quán sẽ nói hiểu nói vượng. Ta phụ thân thân là triều đình quan viên đó là nhân, hôm nay ta yêu thích hoa phục Mỹ thực đó là quả nên ngươi tới giúp ta đoán mệnh, còn đoàn cái gì cái giá? Ước chừng là hài đồng tiên chân, hắn nói chuyện mang theo mấy phần trời sinh vinh mặt hất hàm sai khiến. Kia lão hòa thượng lắc lắc đầu, trầm rãi nói, tiểu công tử đồng luôn vô kỵ, bất quá nhân quả ngọn nguồn đã lâu. Ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, hôm nay chi quả, ngày nào đó chi nhân. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nhân sinh trên đời, nhưng cầu không làm thất vọng nhân quả, giữ được bản tâm. Nhân quả nên loại khi liền loại, nên khi là được. Hiểu rõ ác nhân quả, loại thiện nhân quả, mới là ta Phật môn giáo hóa thế nhân chi căn bản. Ác nhân hậu quả xấu, thiện nhân thiện quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nay tăng nhân nói, nhưng thật ra rất có thiền cơ, Tống Nghi nhìn kia tiểu tử là nghe không rõ, chỉ có thể cười, chỉ là quay đầu lại đống nhiên niệm cập tự thân, đáy mắt đó là một tầng âm u. Tống Tiến Đảo không để ý bọn họ đối thoại, chỉ là chỉ vào kia hài tử đối Tống Nghi nói, ngươi nhìn, này một vị ca nhi chính là triệu đồng chi con trai độc nhất. Tiêu triệu lễ, năm nay vừa mới 10 tuổi. Trong thư viện thường xuyên cùng ngươi làm đối cái kia triệu thục, đó là hắn thân tỷ tỷ. Nguyên lai là nhà này. Trong thư viện kia triệu cô nương thôi. Tống Nghi chưa từng để ở trong lòng, mắt thấy kia tiểu hài nhi còn muốn cùng lao tăng luận cái gì nhân quả, cũng lời đến lại nghe, lại cùng Tống Thiến đi nơi khác. Hai người nói nói cười cười, một đường hành đến thiên điện, người liền dần dần mà thiếu xuống dưới. Tống Thiến nửa đường thượng còn cùng Tống Nghi nói cái có ý tư sự, nói lên kia triệu cô nương tới sợ còn có một góc sự ngươi không biết đi. Nàng cùng nguyên lai like ngươi vị nào Chu công tử chính là Thanh Mai chúc mã lớn lên, nghe nói là cố ý cùng Chu Kiêm, bất quá ngươi cũng biết. Chu Kiêm vừa ý chính là Tống Nghi thôi. Tống Nghi nhíu tới, cuối cùng là Minh Bạch này, một vị như thế nào nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Nàng bật cười, ta cũng không biết chính mình như vậy nhận người ghét. Một cái hận tử còn ở đầu lưới thượng chưa kịp chán đi ra ngoài, Tống Nghi thanh âm liền ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng bước chân đốn ở đại điện trước. Đã thấy thành kính hướng tới phía trước bồ tắt dập đầu bà tử. nay bà tử quen mắt, chính là ngày đó ở Chu Phủ trước cửa khóc lớn cái kia, Tống Nghi lúc ấy còn tặng tiền bạc cho nàng. Nghe Mạnh Di Nương nói, hiện giờ Chu Bắc tuy rằng giam giữ ở ngục, bất quá Chu Phu nhân bệnh tình đã hảo xuống dưới, Tống Nghi biết lúc sau lương tâm cũng ăn không ít. Nàng vốn định phải đi đi vào nói hai câu lời nói, nhưng bên cạnh Tống Thiến vội vàng tún nàng một phen, ngũ muội ngươi làm gì? Tống Nghi ngơ ngẩn, thằng bị Tống Thiến lôi kéo tới rồi một bên. Nàng mới hỏi, tam tỷ Tống thiến như mày, ta biết người lần trước đối này liêu mụ mụ thi quá ân, nhưng chu ra sự, phụ thân đã phủi tay mặc kệ, người tới xem náo nhở gì. Cho dù hiện tại Chu phu nhân bệnh đến muốn chết, cũng không tới phiền người tới nhung tay. Không đúng, mạnh di nương không phải nói cho nàng, nói Chu phu nhân bệnh đã hảo sao. Như thế nào ở tống thiến trong miệng, lại là bệnh đến muốn chết. Tống nghi lần này hoàn toàn sử sốt. Tống thiến không biết trung gian còn có mạnh di nương căn rõ ở. Căn bản không biết chính mình lậu lời nói, lôi kéo tống nghi liền đi, tóm lại mặc kệ ngươi đối kia chu công tử có phải hay không có cụ tình, hiện giờ này chu ra cũng là cái vũng bùn, nghe nói ra tài tan hết, chú phu nhân của hồi môn cũng đều dùng để tìm thầy trị bệnh hỏi dược, nửa phần cũng không gặp hảo. Ngày xưa phong cảnh, hôm nay liền cái chữa bệnh tiền cũng không có. Người tội gì tranh đi vào. Nhìn người ngày thường thanh tỉnh, lúc này vạn mạc phạm hồ đồ. Đi thôi, nương bên kia cũng nên vội xong rồi, chúng ta trở về. Tống Nghi cau mày, nguyên tưởng giương bước, nhưng xem Tống Thiến khó được vẻ mặt kiên quyết, cũng chỉ tới kịp quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Kia Liêu bà tử quỷ gối bồ tắt trước mặt, quần áo tuy sạch sẽ, lại nhìn ra được thất vọng bộ dáng, đầy mặt nước mắt, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ước chừng đang ở vì chu phu nhân cầu phúc. Trong điện quang ảnh hôn mê, Tống Nghi người một xa, liền rốt cuộc thấy không rõ. Đã nhiều ngày tuần án ngự sử Bành Lâm liền phải hồi kinh, Chu Bắc tắc sớm bị áp giải nhập kinh. Tế Nam cùng kinh thành cách xa nhau không xa, Nghĩ đến thời gian cũng mau. Chu ra tin tức, không tiện từ Tống Nghi chính mình người tới tham thỉnh, e sợ cho rơi xuống miệng lươi đi, nhưng hôm nay nàng từ Mạnh Di nương Châu nghe tới tin tức lại cùng Tống Thiến lời nói không đồng nhất, Tống Nghi trong lòng thực sự nặng chịu. Một đường đi theo Tống Thiến trở về pháp tương chùa, Tống Nghi lại không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, vẫn luôn chờ đến hồi phủ vào chính mình phòng, nàng mới dần dần lạnh sắc mặt. Tuyết trúc băng đường đầy thủy thao đồng tiến vào, thấy Tống Nghi sắc mặt không đúng, nói chuyện cũng thật cẩn thận mà Cô nương, chính là ra chuyện gì? Người ngày mai chính là phải về nhà đi xem người nương. Tuyết Trúc đều không phải là người hầu, mà là bên ngoài mua vào tới, nhiều có cơ hội đi ra ngoài thăm chính mình thân nhân, cho nên Tống Nghi có nảy vừa hỏi. Hồi cô nương lời nói, đúng là ngày mai. Tuyết Trúc một đốn, châm chức hỏi, ngũ cô nương nhưng có chuyện gì? Sắc có một chuyện, muốn giao cho ngươi tới làm. Tống Nghi không phải người lương thiện, trở về trên đường nàng liền nghĩ tới. Chu Kim cùng nàng chi gian buồn không xem như có cái gì giao thoa, nhiều lắm là từng có quá miệng thượng hôn nước nàng không nên ra tay giúp bọn họ cái gì, nhưng Tống Phụ Chi tắc vì, chung quy gọi người cười chê, càng làm cho Tống Nghi không duyên cớ sinh ra rất nhiều bất an. Kêu Pháp Tương Chùa Tăng nhân nói nhân quả, ác nhân quả, loại thiện nhân quả. Nàng Tống Nghi, nhưng cậu cái không thẹn với lương tâm tính. Húng chi? Mi mắt buông xuống, Tống Nghi sừng xoay người. Ngày ra bị nàng để ở chắp phía dưới vẫn luôn không nhúc nhích quá một vạn lượng ngân phiếu bao lên, thầm nghĩ vị nào lật lọng xem thường Chu kiêm, hiện giờ nàng dùng vị nào tiền bạc làm việc, cũng coi như là lung tung đi này đoạn nhân quả. Đến nỗi này tiền bạc rốt cuộc như thế nào, Tống Nghi đã không cần phải lo lắng, rốt cuộc nàng trong tay có lục vô cứu cấp một bút, mặc dù tương lai có người bẻ xả lên nàng cũng không sợ. Ngày mai người già phủ khi, chỉ lo hỏi thăm hỏi thăm hiện giờ Chu phu nhân ở nơi nào, đem thứ này đưa đi liền có thể. Nhớ rõ mặt gọi người thấy. chương 22 sai lầm. Mặc dù không xem, tuyết trúc cũng biết, chính mình trong tay méo ước chừng là một sắp ngân phiếu. nay đó tiền bạc từ đâu tới đây, tuyết trúc cũng không nhiều rõ ràng, nàng từ trước đến nay là cái nhiều làm việc ít nói lời nói, tống nghi nhìn chúng nàng, cũng là nhìn nàng ổn trọng, có thể giữ kín như bưng. Nàng hướng tới tống nghi một loan thân, đắp, nô Tỳ ngày mai liền làm việc này đi, chỉ là việc này cũng không gọi Chu phu nhân biết không. Sợ là chu phu nhân nếu biết là chúng ta tống phủ đi ra ngoài tiền bạc, không chỉ có không muốn tiếp thu, còn sẽ càng tức giận, nơi nào còn có thể có cái chuyển biến tốt nhật tử. Tống Nguyên Khải như vậy thấy chết mà không cứu, hai nhà cho dù có giao tình cũng toàn bại hết, còn có thể trông cậy vào nhân gia bị bọn họ ân huệ, hảo hảo chữa bệnh không thành. Tống Nghi chỉ nghĩ, không thành kẻ thù đã là vận hạnh. Nàng nói, có thể giấu tắt giấu, ta xem kia liêu mụ mụn nhưng thật ra cái biết sự, tạm nói cho nàng lại là không sao. Liêu mụ mụ chính là lần trước cái kia, Tuyết Trúc cũng rõ ràng. Nàng đem chuyện này nhớ xuống dưới, ngày kế liền được giả, nương về nhà cơ hội đi bên ngoài đi rồi một chuyến. chu kiêm hành tung thành mê, nhưng Chu phu nhân đặt chân chỗ, hỏi thăm hỏi thăm còn có thể tìm thấy cái mặt mày. Tuyết Trúc thực sự vội một trận, rốt cuộc tìm được thành biên một nhà rách nát khách điếm. Nàng chỉ biết ước chừng ở chỗ này, rốt cuộc cái nào phòng còn khó mà nói, vì thế chỉ tới khách điếm bên trong điểm một chén trà nhỏ ngồi, ngóng trông có thể biết được chút tin tức. Bởi vì địa phương xa xôi, khách điếm không có gì khách nhân, điếm tiểu nhị chán đến chết, tại hạ đầu cùng mấy cái không có việc gì ngồi ở bên kia uống rượu thực khách nói chuyện. Muốn nói chúng ta tới Nam, cũng thật là ta môn nhi. Kia chú bác đại nhân mắt thấy liền phải lên trước, không nghĩ tới đất bằng một tiếng sấm xét khởi, tới cái tuần án ngự xử bành lâm, thế nhưng bị bắt vừa vạn. Ai, đây đều là mệnh A Hư, lời này ở chỗ này nhưng không nói được, hiện giờ chu ra tuy không xét nhà, khá vậy không hảo bao nhiêu. Kia chú phu nhân hiện giờ cùng đường, trùng hợp ở tại chúng ta nơi này đâu. Ai ra, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhóm. Có cái gì nhưng hù dọa chu ra thời trẻ có quan hệ cũng đều ở kinh thành, tế nam nơi này xử không thượng, càng không thấy tống tham nghị giúp đỡ nhất bang, suy tàn là chuyện sớm hay muộn thôi. Chu phu nhân cũng đáng thương, các ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Bên kia người thực mau lại thay đổi bên đề tài, tuyết chúc lại ở một bên nghe được trong lòng rốn sợ. Nàng tiểu tâm mà đem bản thân giấu đi. Qua ước chừng có 15 phút, liền thấy trên lầu có người xuống dưới, đúng là phía trước tống nghi theo như lời kia Liêu bà tử. Nếu thấy này một vị, nói vậy Chu phu nhân cũng thật ở chỗ này. Liêu bà tử bưng chén thuốc, thở ngắn than dài bộ ráng, mượn khách điếm phòng bếp ngao dược, qua hồi lâu mới lại lên lầu đi. Tuyết Trúc nhớ phía dưới vị, sau lại nói muốn ở trọ, lúc này mới lên lầu đi tìm địa phương. Huyền tự đệ tam hảo phòng gian bên ngoài, Tuyết Trúc rốt cuộc dừng bước. Bên trong có người nói chuyện. Trong đó một cái là liêu bà tử lo lắng sốt ruột thanh âm, phu nhân, ngài liền uống thượng một chút đi. Ngài đem công tử coi như mình ra, nhưng chung quy không phải chính mình cốt đủ, tội gì như vậy vướng bận. Sớm chút đem bệnh chữa khỏi quan trọng, uống rực đi. Khu khu khu, vẫn là không thấy người sao. Lao nô thỉnh người hỏi tham qua, hiện còn không có đâu. Cũng không biết kiêm nhi rốt cuộc chạy đi đâu. Ta chỉ sợ hắn làm cái gì việc đốc, nhưng như thế nào không làm thất vọng lao ra đối ta một phen tín nhiệm. Liêu mụ mụ. Khu khu, chính là nơi này. Nhìn kia hờ khép kẹt cửa, tuyết trúc gâm thầm đổ mồ hôi, véo khẩn trong tay này một sắp khóa lại khăn ngân phiếu, lặng lẽ tiến lên đi, tưởng đem đồ vật tiến đến kẹt cửa chỗ. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không thông chi một chút liêu bà tử, ngay sau đó lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, còn có người nói chuyện thanh âm, có chút quen hay Đại tỷ, chúng ta không phải muốn dự tiệc sao. người sao chiều bên này đi. con tuổi nhỏ, lại ngươi sen vào đường sống còn không chạy nhanh cơm miệng. Kêu hai thanh âm một lớn một nhỏ, thực mau liền xoay đi lên. Tuyết Trúc hoảng sợ, tuy là ổn trọng, lại cũng là đầu một hồi làm loại sự tình này, một cái tay run thế nhưng trực tiếp đem đổ vật tắc đi vào, đồng thời còn chạm vào đến môn một thanh âm văng lên. Kéo kẹt. Thanh âm này cả kinh bên trong liêu bà tử kinh hô một tiếng, ai ở bên ngoài. Tuyết Trúc sợ bị Chu Phu Nhân cấp biết, vội vàng triệt thân mình, trốn đến một bên đi, đồng thời thang lầu bên kia một nam một nữ cũng đã đi tới Tiểu quỷ đầu triệu lễ bị nhà mình tỉ tỉ sách theo, một đường đi lên lâu tới, đối này khách điếm đủ loại rất là bất mãn. Hắn chính là cẩm ý gì ngọc thực lớn lên, chưa từng gặp qua như vậy gian khổ châu ngồi, lòng tràn đầy nói thầm, làm cho triệu thục mặt cũng không dám nói nhiều, muộn thanh muộn khí mà đi theo đi. Triệu thục còn tưởng giáo hấn hắn hai câu, lại sợ tiểu tử này đi rồi lưu chính mình một người, còn không biết có bao nhiêu nàng kham. Nàng cố nén, tay chân nhẹ nhàng mà đi lên tới. Kết quả vừa lúc đột nhiên nghe thấy bên trong liêu bà tử kêu một tiếng ai ở bên ngoài, sợ tới mức run lập cọp, còn không có tới kịp tránh đi, liền bị buông chén thuốc đi tới mở cửa liêu bà tử nhìn vừa vặn Bốn mắt nhìn nhau, liêu bà tử không lời nói, triệu thuộc mặt lại một chút đỏ. Nàng khuynh tâm với chú kiêm, tuy biết chu kiêm hành tung thành mê, nhưng chung quy không yên lòng, nhiều phiên hỏi thăm giới mới biết được chú phu nhân tới rồi nơi này, vì thế độc thân tiến đến, tưởng thăm một vài, chỉ là không nghĩ tới còn không có lại đây chào hỏi đã bị người thấy. Tiểu cô nương ra mặt rốt cục mỏng, nàng hai tay ngón tay rào khăn, lúng ta lúng túng không biết ngôn ngữ. Ở Liêu bà tử ánh mắt đánh giá dưới thật sự là tao đến lợi hại, một giậm chân, quay người lại, thế nhưng trực tiếp chạy. Này phát triển nhưng xem choáng váng ở bên cạnh Triệu Lễ, hắn mắt trợn trắng, vội vàng hướng tới nhà mình tỉ tỉ đuổi theo. Bất quá mới chạy không hai bước, hắn liền đứng lại chân, nhìn về phía hành lang biên rất thượng, nơi đó lộ ra một mảnh màu vàng hơi đỏ gấp áo. Mới đi lên thời điểm, Triệu Lễ liền nhìn thấy cửa có người. Bắt quá bọn họ đi lên lúc sau, người nọ lập tức liền chạy, lúc ấy hắn còn nghi hoặc, tưởng trung hợp, hiện giờ xem nơi này cất giấu một cái, lập tức liền cảm thấy quỷ dị. Triệu lễ không núp đích, đứng ở bên trong tuyết trúc biết hành lang khẩu lên đây người, nguyên bản còn muốn cùng liêu bà tử công đạo hai câu, hiện giờ là trăm triệu không dành lo. Tống nghi ngầm giúp đơ chu phu nhân sự tình, đừng nói là bị người khác cấp biết, nhiều ít sẽ hư thanh danh, chính là lao ra bên hướng kêu biết cũng không qua được. Tuyết Nhưng biết trong đó một nữ tử chính là nhà mình cô nương đối thủ một mất một còn triệu thục vạn không dám mạo hiểm như vậy. Nàng cắn răng một cái, quay đầu lại nhìn nhìn, chậm dài hướng tới mặt sau thối lui. Triệu lễ ở bên ngoài kề, ai ở bên trong? Ra tới. Không ai theo tiếng. Tuyết trúc đã mồ hôi đầy đầu, nàng lặng yên không một tiếng động mà chuyển qua bên trong đi, đợi cho chô dhe chô, cất bước liền chạy, lại bất chấp bên sự. Khách điếm bên trong triệu lễ tiểu đại nhân giống nhau nhìn chầm chầm hồi lâu. Mắt nhìn kia một mảnh góc áo chậm rãi biến mất, liền chậm dãi hướng tới bên kia bước qua đi. Nhưng mà chờ hắn đứng ở khẩu tử thượng, kia địa phương đã không có một bóng người. Xa xa mà, triệu lễ hướng tới dưới lầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một màu vàng hơi đỏ áo nha đầu chạy ra đi bóng dáng. Hắn trầm ngâm một lát, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, phòng trong liêu bà tử cũng đã đi ra, nhìn xung quanh một trận mới phát hiện triệu lễ, nghi ngờ mà nhìn về phía hắn. Không biết vị công tử này là. Triệu lễ vội và Gia phụ tế nam triệu đồng chi, tại hạ họ triệu danh lễ. a nguyên lai là triệu đồng chi gia công tử. Liêu bà tử thực sự không nghĩ tới, nhưng lại liên tưởng khởi mới vừa rồi vị nào cô nương tới, mới vừa rồi vị nào là? Là gia tỷ. Triệu lễ nói, chỉ là gia tỷ xấu hổ, không dám ở lâu. Hiện nàng đã đi, ta phải đổi theo. Mong rằng Chu phu nhân bảo trọng thân thể, ngày khác chúng ta lại đến thăm. Người tuy nhỏ, nhưng triệu lễ nói chuyện, lại đạo lý rõ ràng. Liêu bà tử trong lòng nói thầm một trận, nhìn triệu lễ đi rồi, còn dặn dò một câu nói, triệu ra tiểu công tử lưu tâm dưới chân. Bên ngoài động tinh không nhỏ, bên trong chu phu nhân cụ đến lợi hại, đứt quán hỏi, liêu mụ mụ, bên ngoài là người nào? Liêu mụ mụ vội vàng từ bên ngoài đến gần tới, chỉ là vào cửa thời điểm, lại thấy trên mặt đất lạc một kiện đồ vật, màu xanh biết khăn thêu bao cái gì, cũng thấy không rõ lắm. Nàng không người nhặt lên tới, mở ra vừa thấy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chú phu nhân còn ở bên trong hỏi, liêu mụ mụ, ai, ở đâu? Liêu mụ mụ miễn cưỡng chấn định mà lên tiếng, thuộc hạ lại cực nhanh mà vừa lật, lập tức liền biết này một số ngân phiếu tuyệt đối không ít. Tâm điện quay nhanh, liêu mụ mụ một chút nhớ tới mới chạy ra đi triệu ra cô nương, lại nghĩ tới nhà mình phu nhân hiện giờ này bệnh, tiêu tiền không ít không nói, chu bác sự tỉnh cũng muốn trên giới chuẩn bị. Phu nhân hiện giờ sớm liền của hồi môn đều để bán sạch sẽ, hiện giờ chỉ kém không bị đuổi ra khách điếm đi. Nay một số tiền, nàng thực sự không nên muốn, nếu bị chu phu nhân đã biết, cũng tất nhiên không sẽ không thu. Nhưng hôm nay này tình trạng, nhẫn tâm cắn răng một cái, liêu mụ mụ một phen đem ngân phiếu hợp với khăn tay cất vào trong tay áo mới làm không có việc gì, tiến vào nói, cũng không có gì đại sự, chỉ là triệu đồng chi ra cô nương cũng không biết nơi nào được tin tức, nghĩ đến xem phu nhân. Bất quá mới đến trước cửa, ước chừng là ra mặt nhi mỏng, thẹ thùng, lại chạy. Đứa nhỏ này ta nghe nói qua. Chú phu nhân lại ho khăn lên, sớm chút năm cùng con ta thanh mai chút mã, nguyên ta là tưởng tác hợp hai người bọn họ, nhưng kiêm nhi liếc mắt một cái nhìn chúng kia tống nghi. Khu! Đáng tiếc, cũng bất quá là cái chỉ nghĩ phản cao chi nhi, còn làm cho mặt nhi nhục nhã ta kiêm nhi tiểu đệ tử. Hiện giờ nàng tống ra làm ra bực này nghĩa tuyệt việc, mới theo ta thấy trắng bọn họ toàn ra. Đều là chút lòng lang dạ sói. Khu khu khu! Nhìn Chu phu nhân bộ dáng này, liêu mụ mụ thật sự đau lòng. Vội vàng đi lên cho nàng thuận khí nhi chỉ nói, ngài không nên tức giận, không nên tức giận. Hoạn nạn mới biết hay là có thể giao hảo đâu. Nhà chúng ta lão ra cũng không tham ô, ông trời sẽ còn cho hắn một cái công đạo. Chu phu nhân nghe, nhớ tới nhi tử trượng phu đều không biết ở nơi nào chịu khổ, nhất thời bi từ giữa tới, đầy mặt là nước mắt. Liêu mụ mụ hầu hạ chu phu nhân dùng dược, lúc này mới thở dài ra tới. Khách điếm, sớm nhìn không ra còn có người ngoài đã tới dấu hiệu. Lúc này, Chuyết chúc đã sớm chạy xa. Một đường ra khách điếm, thật là cái kinh tâm động phách. Nàng e sợ cho bị người phát hiện, thẳng đến Tống phủ phụ cận cái kia trên đường, mới phục hồi tinh thần lại, giả làm không có việc gì mà vào phủ, đi quản sự chỗ các danh, lúc này mới đến trong viện tới. Hiện giờ Tống nghi tuy không từ thư viện thuận lợi kết nghiệp, nhưng rốt cuộc đã xem như không cần trở lên học, nhưng là nàng mỗi ngày đọc sách thời gian lại nhiều lên, một quyển tiếp theo một quyển, phản phất muốn thông qua bực này phương thức, bổ hồi kia hai năm thời gian bổ hồi chính mình khuyết thiếu hết thảy. Cửa sổ hạ đốt hương, Tống Nghi hướng trong miệng tắc nửa khối lưng bánh, thủ hạ phiên một tờ thư, liền nghe Tuyết Hương nói Tuyết Trúc vào được. "Sự tình thế nào?" Tống Nghi hỏi một tiếng. Tuyết Trúc uống một miệng trà, sắc mặt có chút không được tốt, nói hôm nay gặp phải Triệu ra tỷ đệ suýt nữa không tránh thoát đi sự, lại nói, "Còn không, có tới kịp cùng Liêu bà tử nói sự." "Không nói cũng hảo, miễn cho xấu hổ." Tống Nghi không thâm tưởng, xua xua tay liền kêu Tuyết Trúc đi nghỉ ngơi. Nàng nghĩ chuyện này liền hạ màn, nhật tử đảo càng thêm nhàn nhã. Không thành tưởng, Tống Nghi nơi này mới đem Chu phu nhân chuyện này cấp lực hạ, bên kia xương liền có Tống Thiến một đường khóc lóc vào nàng sân, kia bộ dáng thảm thiết thật sự, thế nhưng nói, ngũ muội muội, Lục Nhị công tử thế nhưng hướng Nhị tỷ tỷ cầu hôn. Ta không sống. Chương 23 nháo phân ra. Này tin tức mới thật thật đất bằng một tiếng sấm sét, tất đến Tống Nghi cả người đều không thích hợp nhi. Nàng biết Tống Thiến ái mộ Lục Nhị công tử. Lúc trước Lục Vô cứu tìm chính mình thời điểm, cũng từng có Lục Nhị công tử nửa thật nửa giả mà ra tới, dẫn Tống Thiến đi. Lúc ấy Tống Nghi liền tưởng, mặc kệ nơi này đầu thật giả vài phần, Lục Vô Khuyết cùng Tống Thiến hai người chi gian hẳn là không phải không thể nào. Chính là hiện tại, Tống Thiến không thành cũng liền thôi, người này không duyên cơ thế, nhưng không duyên cơ biến thành Tống Tiên. Sớm thấy Tống Thiến kia trương đại mặt mèo một sát, Tống Nghi liền đau đầu lên. Tuyết Lương tuyết chúc hai cái hai mặt nhìn nhau, Tống Nghi cười khổ, chiều các nàng đưa mắt ra hiệu. Này hai nha đầu cũng coi như cơ linh, vội vàng lui đi ra ngoài, thuần tay còn giữ cửa cấp mang lên. Lúc này, Tống Nghi mới đi lên khuyên nàng, một mặt chụp nàng bối, một mặt cho nàng đệ khăn, hảo, tam tỷ đừng khóc, này tin tức nơi nào nghe tới. Tống Thiến nghẹn ngào đến lợi hại, bụng mặt liền nói, mới vừa đi ta nương bên kia, biết có người tới làm ai. Nàng đứt quăng nói lên, Tống Nghi cũng hiểu biết cái đại khái. Nguyên lai like hôm nay có người tới cửa tới làm ai, Tiểu Dương Thị là một nhà chủ mẫu. Tống Nguyên Khải không ở thời điểm trong nhà lớn nhỏ công việc đều là nàng xử lý cho nên nàng liền thấy kêu bà mối không thành tưởng trong phòng đang ở nói chuyện này bên ngoài Tống Tiến vô thanh vô tức mà lại đây vừa lúc đem chỉnh sự kiện cấp nghe được lô thai đi Tống Tiên chính là năm nay thư viện kết nghiệp khảo giáo đầu danh lại không cùng Tống nghi giống nhau là cái con vợ lẽ hiện giờ là tài học phẩm hạnh hợp với xuất thân đều không thể bắt bẻ tới cửa cầu hôn tự nhiên cũng nhiều Tống Tiến khoảng thời gian trước tuy hoán trách quá Tống Tiên Khá vậy biết chính mình chung quy không bằng đối phương toán trách vài câu liền thôi ai ngờ tưởng hôm nay thế nhưng bị nàng biết người trong lòng muốn cưới chính mình lại chán ghét lại kiêng kỵ nhị tỷ chỉ là sự tình nếu đơn giản như vậy Tống Thiến cũng sẽ không nói cái gì điều kỳ quái nhất vẫn là trung gian xen cái người người cũng biết nhị tỷ cùng lục nhị công tử nửa phần liên hệ cũng không có không duyên cớ sao có thể tới chúng ta trong phủ cầu thân ta nương sớm nói qua chuyện này định là nàng vì ta mưu hoa nhưng hôm nay Rất tốt việc hôn nhân bị nàng Tống Thiên được. Ngươi có biết này giữa là chuyện như thế nào? Này ta không rõ ràng lắm. Tống Nghi phải biết rằng, trực tiếp đi trên đường cái đoán mệnh. Tống Thiên xoa đôi mắt, dùng sức mà sát nước mắt, trong giọng nói mang theo vài phần đoán hận. Chúng ta đại ca luôn luôn là đỡ không thượng tưởng bùn lầy, làm cho ngươi mặt nhi ta cũng lười đến nói láo. Ta là khinh thường hắn làm người nửa phần, nhưng đại tẩu là cái tâm đại lợi hại người. Thời trẻ cũng là thương nhân nhà ra tới, ở chúng ta tế nam thành rất có danh khí. Điểm này ngươi cũng nên biết, lần này chính là nàng từ giữa làm khó dễ, ỷ vào cùng lục ra có quan hệ, từ trung gian giật dây bắc cầu. Đại tẩu kỷ vi người này, Tống Nghi chưa thấy qua vài lần, bất quá đối này phong cách hành sự nhiều có hiểu biết. Tống Chiêu cùng Tống Tiên vốn chính là cùng mẫu sở sinh, bài xích tiểu dương thị mới là tầm thường. Hiện giờ vì Tống Tiên nhân duyên buôn tẩu, tựa hồ cũng không nhưng lên án. Chỉ là, ở Tống Tiến nơi này. Tống Nghi chậm rãi vỗ Tống Tiến bả vai, nhàn nhặt nói. Chính là hiện giờ ngươi có biện pháp nào? Ta Tống Tiến xoa nước mắt tay, đông nhiên liền ngừng lại, nàng nhỉ non nói, đúng vậy, ta có thể làm cái gì? Nếu là lục nhị công tử thật thích nàng, sợ sẽ sẽ không theo Tống Tiên cầu hôn, hiện giờ Tống Tiên nhiều phong cảnh. Đoạt Tống Nghi đệ nhất không nói, còn có Tống Nghi so ra kém xuất thân, toàn tế Nam Thành đều nói nàng hảo, lục nhị công tử làm sao có thể cảm thấy nàng không hảo đâu? Nói nữa, Tống Tiên thực sự có cái gì không tốt địa phương sao? Hết thảy Bất quá là nàng cảm thấy Tống Tiên không hào thôi. Tống Tiên nghĩ, càng thêm thương tâm lên, đơn giản ghé vào trên bàn khóc lớn. Tống Nghi chỉ ở một bên nhìn, không thể lại nói quá nhiều. Nếu chuyện này là thật, tiêu tiểu dương thị hẳn là đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn không có nói cho Tống Tiến. Nghĩ đến, này một vị đương gia chủ mẫu cho phép Tống Tiến cùng chính mình đi được như vậy gần, trừ bỏ mạnh di nương nguyên nhân ở, còn có đối hiện giờ tình huống đoàn trước. Tống Tiến khóc hào một trận, thật cùng Tiên đều sập xuống giống nhau. bất quá Tống Nghi nguyên bản cho rằng nàng sẽ khóc thật lâu, không nghĩ tới gần qua 15 phút, nàng liền ngừng lại. Tống Nghi xem nàng, nàng cũng chấp chớp đôi mắt xem Tống Nghi, vì thế kia một cái chớp mắt Tống Nghi bỗng nhiên bật cười, tam tỷ không khóc. Nô, no, hiện tại còn thương tâm đâu. Bất quá. Ngươi nhìn ta khóc, có thể hay không cũng muốn khóc. Tống Thiên Tiểu tâm hỏi nàng, tự nhiên là nhớ tới Tống Nghi còn cùng cái chu kiêm có liên lụy, bọn họ kia đều là nói đến bên miệng thượng chuyện này, Tống Thiên cái này bất quá là nàng bản thân ngắm lại. Nguyên chính là không ảnh Nhi chuyện này. Nàng không phải vì sự tình thất bại mà thương tâm, hơn phân nửa vẫn là vì sự tình rơi xuống Tống Tiên trên đầu bất bình. Tống Nghi chuyện đó Nhi. Nàng lại hỏi một lần, ngươi không có việc gì đi. Tống Nghi như thế nào có việc? Nàng không hảo đối Tống Tiến giải thích chính mình đối chu kiêm kỳ thật không có khuynh mộ chi tâm, chỉ là xuất phát từ ích lợi suy tính, chỉ cười nói, ta không có việc gì. Tống Tiến đôi mắt ướt rầm rè mà nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, nói. Đã khóc cũng hảo, bất quá nói đến cùng vẫn là lòng ta tiểu, không thể gặp nàng tống tiên cao hứng. Tính, trong chốc lát ta nương còn muốn tìm ta, nàng khẳng định biết ta khóc lóc chạy tới. Ngày xưa chỉ cảm thấy tống tiến kiêu căng, hiện giờ tống nghi nhưng thật ra nhìn ra nàng mấy phần thật tình tới, bất giác con cong ngôi. Mắt nhìn tống tiến khóc hảo, bên ngoài bọn nha hoàn lúc này mới múc nước tiến vào, hầu hạ này một vị đích tiểu thư đem đại mặt mèo cấp rửa sạch sẽ. Hết thể thu thập sẵn sàng. Tống Nghi chuẩn bị đưa Tống Tiến đi Tiểu Dương Thị bên kia. Chỉ là không nghĩ tới, mới đến nhà chính phía trước, liền nghe thấy bên ngoài bọn nhà hoàng nghị luận sôi nổi. Nhị cô nương việc hôn nhân mới xuống dưới mặt mày, đại gia cùng đại thiếu mãi mãi liền phải nháo phân ra, đây là mắt thấy nhị cô nương thành cây rụng tiền, chuẩn bị mang theo cùng nhau đi à. Cũng không phải là, leo lên lục ra một môn việc hôn nhân, đại thiếu mãi mãi sợ không thiếu xuất lực, ai khủy tay hướng tới thái thái quả đâu Nói nữa, Đại gia là cái cái dạng gì người chúng ta lại không phải không rõ ràng lắm. Lỗ thai mềm, trong lòng không nửa điểm chủ ý, toàn bằng đại thiếu nãi nãi đắn đo. Ai, nháo đi lên. Thật nháo đi lên. Tống nghi trăm triệu không nghĩ tới, an ủi hảo cai tống thiến, vốn tưởng rằng gió êm sóng lặng, người trong lòng không cưới chính mình, khó chịu là nhất định, nhưng quá một trận tổng có thể hảo. Nhưng mà tiến vào chứng kiến việc, thực sự gọi người kinh ngạc. Tuy sớm biết đại tẩu kỷ thị cùng mẹ cả tiểu dương thị bất hòa, Nhưng Tống Nghi không nghĩ tới sẽ nháo cho tới hôm nay này nông nỗi. Giờ phút này, song thập niên hoa kỷ vi một bộ màu thiên thanh giải hoa dương run váy, đoan đoan chính chính mà đứng ở Tiểu Dương Thị trong phòng, bên người đứng cái sợ hãi rụt rẻ tống chiêu, nàng ngưỡng một trương tinh xảo mặt, nhìn Tiểu Dương Thị, mâu thân hiểu lầm, thu lớn muốn chi nhánh, ra lớn cũng nên phân phân ra. Này nguyên là thiên cổ định lý, phu quân lại là cái hiếu thuận người, càng không phải không nghĩ cho ngài nhị vị dưỡng lao, bất quá tưởng tự lập môn hộ Trong chốc lát chờ công công trở về, con dâu cũng là như vậy lý do thoái thác. Tiểu dương thị suýt nữa tức giận đến thất khiếu bốc khói sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng xem xét rửa gần mặt sau chạm một ít tống tiên, không hồi kỳ thị, ngược lại hỏi nàng nói, nếu là phân ra, tiên tỉ nhi là muốn đi theo đi đại ca ngươi bên kia đi. Tống tiên cùng tống chiêu vốn chính là một mẫu sở sinh, nếu là phân ra, nhất định đi theo tống chiêu quá. Kỳ thị đánh còn không phải là cái này, chủ ý sao? Nàng vốn là thương hộ nhân ra xuất thân. Có rất nhiều tiền bạc quan hệ, tống tiên việc hôn nhân đó là nàng một tay thúc đẩy, nhưng vì cũng không phải toàn bộ tông ra, mà là vì nàng bản thân tiểu ra thôi. Hết thể ý tưởng đều không gì đáng trách. Tống tiên đấy mắt hiện lên vài phần vẻ xấu hổ, nguyên tưởng rằng đại tẩu cũng là vì nàng hảo, không nghĩ tới sau lưng cũng cất giấu như vậy tâm tư. Nhưng hôm nay, nàng đã cưới lên lưng còn khó leo xuống, còn có cái gì biện pháp đâu. Đối mặt tiểu dương thị chất vấn, nàng chỉ có thể tối đầu, tỏ vẻ cam chịu. Bộ dáng này Tiểu Dương Thị còn có cái gì xem không rõ. Nàng đáy mắt nén giận, cười lạnh một tiếng, hảo, hảo, hảo. Mỗi người nhi đều là tốt. Gia đại nghiệp đại, là nên phân, chỉ là ta một giới nữ tác nhân ra, nói cũng không có lợi. Bực này đại sự, vẫn là nghe nghe láo ra là cái cái gì ý tưởng. Đang nghe thấy Tống Nguyên Khải thời điểm, Tống Chiêu thân mình liền run run, tựa hồ thực sợ hãi. Kỳ thị ta hắn liếc mắt một cái, ổn đứng ở tại chỗ, liền cười một tiếng, bà bà như vậy thông tình lý Con dâu thẹn sát, làm bộ làm thì tôi Tiểu Dương Thị biết chính mình chọn không ra nàng kỷ vi sai tới, đơn giản lười đến lại quảng, dù sao cũng không phải nàng chính mình như nữ, phân cũng liền phân, còn lại sự tình thả làm lao ra tới xử lý liền hảo. Ai kêu nàng là cái mẹ cái đâu? Phù Diệp, lập tức người đem việc này thông bẩm lao ra, thỉnh lão ra bảo cho biết. Nàng hướng tới Phù Diệp phân phó một câu. Phù Diệp quét giữa sân liếc mắt một cái, không người lui ra. Tống nghi tống thiến hai người còn ở bên ngoài. Không dám đi vào, cũng không thể đi vào, chỉ nhìn thấy phụ diệp lánh mệnh ra tới, một bộ vội vã bộ dáng Tin tức thực mau cũng đã truyền khắp tống phủ, vốn dĩ mọi người còn ở vì nhị cô nương cùng lục nhị công tử sự tình vui mừng. Kết quả đại hỷ lúc sau là kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này phát triển, trong khoảng thời gian ngắn nghị luận sôi nổi. Tống thiên to mày, có chút ẩn nhận không dưới, đều là một đám lòng lang dạ sói. Mang chính là tống tiên, cũng là tống chiêu cùng kia kỳ thị. Tam thỉ, nhỏ giọng chút Tống Nghi đè xuống nàng tay, ý bảo nàng chi bằng này kích động. Lục vô khuyết dù sao cũng là cái thương nhân, lấy lợi vì trước thôi. Đến nỗi kỳ thị, cũng là thương nhân xuất thân, không có lợi thì không dậy sớm, Tống Chiêu cố nhiên cùng Tống Tiên huynh muội tình thâm, nhưng kỳ thị như vậy vì Tống Tiên mưu hoa, đã sớm là có mưu đồ thôi. Một đáp thượng lục nhị, nàng nhà mẹ đẻ nhưng không phải nước lên thì thuyền lên sao. Trong lòng nghĩ đến rõ ràng, Tống Nghi lại một chữ không nói, nàng cùng Tống Tiến hai người chưa tiến vào Chỉ còn chờ phù diệp bên kia trở về Ngay dần dần bắt đầu nghiêng Mọi người trong lòng càng thêm lo âu Sao phù diệp đi lâu như vậy còn không thấy hồi Đang ở nhắc mãi chi gian Xa xa liền nghe thấy nghi môn bên kia Chuyển đến tiếng la Thái thái, thái thái, không hảo Lao ra đã xảy ra chuyện Phù diệp nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới Cả người sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức không nhẹ tiểu dương thị rộng mở đứng dậy Sao lại thế này Phù diệp run run rẩy rẩy trả lời Bài ngự sử Chương 24 ác mộng. Nghe thấy này tin tức, Tiểu Dương Thị trước mắt tối sầm liền ngã quỵ qua đi. Tống nghị căn bản chưa kịp phản ứng lại đây, Tống Nguyên Khải có thể có cái chuyện gì, thế nhưng cũng bị Bảnh Lâm cấp bắt lại. Bố chính xử tư hữu tham nghị chu bắc một án còn không có quá, tế nam trên quan trường lại tới nữa Tống Nguyên Khải một án. Một cái là bố chính xử tư hữu tham nghị, một cái là bố chính xử tư tả tham nghị, hai cái tứ phẩm quan đều bị Bảnh Lâm cầm xuống dưới, nhiều ít gọi người thổn thức, nhưng lại không cấm có chút nghi hoặc Này hai việc, rốt cuộc có không quan hệ. Đến nay cũng không ai được đến xác thực tin tức, khả nhân tâm hướng bối sớm đã ra tới. Có người cười nói, đây là báo ứng. Lúc trước Tống Nguyên Khải đối chu bắt việc khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ đến phiên chính hắn, ngày xưa giao hảo người cũng không một cái đứng ra vì hắn nói chuyện. Tống nghi thế nhưng mơ hồ rác ra vài phần nhân quả báo ứng cảm giác tới, chỉ là nàng chưa từng đối người ta nói. Mấy ngày trước, nàng sợ sẽ ra chuyện, lại đem ngày đó lục vô cứu cho chính mình những cái đó khế nhà. Khế đất, ngân phiếu tặng trở về, thỉnh hắn thay bảo quản, hiện tại kê biên tài sản người không có tới, ngược lại làm tống nghi tái sinh hoang mang. Một đường từ chính mình trong viện ra tới, nàng hướng tới Tiểu Dương Thị nơi nhà chính mà đi. Tống Nguyên Khải vừa ra sự, Tiểu Dương Thị liền ngã bệnh, đã nhiều ngày đều ở hướng dược, cũng không biết hiện giờ thế nào. Nghĩ, nàng cũng không khỏi than một tiếng. Tuyết trúc đi theo bên người nàng, Tiểu Tâm nói, hiện giờ trong phủ nhân tâm hoàng sợ, nô Tỳ nhìn rất nhiều người đều muốn chạy. Sợ là lại nháo mấy ngày, nhân tâm liền tan Tan lại có thể như thế nào Tống nghi lắc đầu Cũng chỉ có theo bọn họ đi Nếu không lưu tại trong phủ cũng bất quá là không duyên cơ Sinh ra mầm thai họa tới Hiện giờ khó nhất ngao, sợ vẫn là thái thái đi Tiểu dương thị vất vả Mọi người xem ở đáy mắt Nhưng thật ra trước nay chưa từng có mả chân chính tôn kính nàng Đi đến chính phòng bên kia thời điểm Tống nghi vừa vặn gặp được nên diện lại đây kỷ vi Nay một vị đại thiếu nãi nãi Hồn nhiên không có việc gì giống nhau ngẩn cao đầu, thấy Tống Nghi cũng không chào hỏi, trực tiếp đi ngang qua nhau, lạnh nhạt đến cực điểm. Tống Nghi dừng bước, quay đầu lại nhìn Kỳ Thị liếc mắt một cái, mới quay lại thân vào cửa đi. Tiểu Dương Thị chính ý ở trên giường, biểu tình người ngoại, cùng Phụ Diệp nói chuyện. Ta còn có thể không biết nàng sao. Tâm quá lớn không nói, thủ đoạn cũng có. Cũng không nghĩ, nàng đưa ra phân ra là ở lão Gia xảy ra chuyện phía trước, mặc dù là hiện giờ tiếp tục phân ra, cũng là không giới nàng bất hiếu thanh danh. Nàng một sợ lao ra liên lụy nàng, nhị sợ không phân ra, tiên tỉ nhi việc hôn nhân ném đá trên sông, lục ra cái kia tuyến đắp không thượng. Người này a chính là nhân tinh chung nhân tinh, nhưng nàng tổng đem sự tình cấp làm tuyệt. Kỳ thị chính là nơi trốn cho chính mình để đường rút lui, lại trước nay không cho người khác lưu đường đi. Thiểu Dương thị chán ghét nhất nàng đó là điểm này. Dương mắt vừa thấy, tiểu Dương thị cũng đã thấy tiến vào tống nghi. Nghi tỉ nhi tới. Cho mẫu thân thỉnh an, nghe được mẫu thân thân mình dần dần hảo một ít cho nên tới xem một chút. Tống nghi không người hành lễ, rồi sau đó mới đến đến tiểu dương thị Dương biên, hầu hạ chén thuốc. Tiểu dương thị tiếp chén thuốc lại đây, một ngụm liền uống sạch sẽ trong chén linh dược, chỉ nói, con dâu cả là lưu đến không được, nha môn bên kia lão ra sự tỉnh cũng vẫn luôn không cái tin tức, rốt cuộc bực này đại sự vẫn là muốn lao ra quyết đoán. Hôm nay cái ta đã người trên giới chuẩn bị, hỏi qua bành đại nhân, lại quá nửa cái canh giờ, ngươi cùng thiến tỉ nhi mấy cái bồi ta đi lên một chuyến, đi thăm thăm phụ thân ngươi Tống Nghi hơi hơi ngạc nhiên. Nàng trong mắt Tiểu Dương Thị, trừ bỏ ống yếu vài phần ở ngoài, đáy mắt lại so với ngày xưa nhiều vài phần kiên cường. Hiện giờ trong phủ không có Tống Nguyên Khải, chỉ có nàng một người chống người này tâm hoảng sợ Tống Phủ, lại có thể nào không kiên cường. Có lẽ là thấy rõ Tống Nghi đáy mắt kia vài phần kỳ quái thương tiếp, Tiểu Dương Thị cười thở dài, đương ra chủ mẫu cũng không dễ dàng, ai không cái bản thân khổ đâu. Tống Nghi không biết nói cái gì, chỉ có thể vùi đầu nói, nghi nhi bội phục mẫu thân. Đã nhiều ngày ngươi di nương cũng vì ta xử lý không ít chuyện này, rốt cuộc cũng khổ nàng. Tiểu Dương thị cường trống đứng dậy, lại kêu, phù diệp. Phù diệp vội vàng đi lên hầu hạ Tiểu Dương thị mặc quần áo đứng dậy, rồi sau đó lại phân phó đi xuống, gọi người đi trong phủ các viện thông tri trong chốc lát đi ngục trung thăm Tống Nguyên Khải. Có một số việc chỉ có thấy Tống Nguyên Khải mới biết được, thống chi phân ra việc không chỉ có muốn trong tộc người chứng kiến, cũng đến Tống Nguyên Khải cho phép. Tống chiêu cùng kỳ thị lưu không được, Tiểu Dương Thị cũng không nghĩ để lại Nàng ám lau một phen nước mắt, liền mang theo người ra cửa thừa cố kiệu đi. Tống thiên tới muộn, vãnh mắt hồng hồng, nửa đường lại khóc lên, Tống nghi quăng cho nàng sắt nước mắt liền ớt hai điều khăn thề. Phụ thân thanh chính liêm minh một người, vẫn là đương kim trường các lão môn sinh, như thế nào không lý do sẽ ra chuyện. Ngũ muội mội, nếu là phụ thân sẽ ra chuyện. Nếu là phụ thân sẽ ra chuyện, chúng ta nhưng làm thế nào mới tốt. Đừng miên man suy nghĩ. Tống nghi thở dài, lại cho nàng đệ khăn. Khóc một đường. Tống Thiên nhớ tới cũng cảm thấy mất mặt, hiện giờ Tống Nguyên Khải bất quá là bác giam, còn không có nửa phần định tội tin tức truyền ra, mặc dù là muốn tam tư hội thẩm trước sau cũng yêu cầu rất nhiều thời gian, cho nên sự tình chưa chắc không có chuyển cơ. Nàng thút tha thút thít nước nở, lau khô nước mắt, liền không chuẩn bị khóc. Nhưng không nghĩ tới, mới bị người dẫn vào ngục trùng, nhìn thấy tư phiêu âm thảm thảm vết tưởng, nghe trong không khí khó nghe hương vị, nghe tù phạm nhóm loáng thoáng ai kêu, Tống Thiên lại lập tức nước mắt vỡ đê. Tiểu Dương thị đi ở phía trước, quay đầu lại liền mắng nàng, không tiền đồ đồ vật, phụ thân ngươi còn chưa có chết đâu, khóc cái gì khóc. Tống Thiên ít có nhìn thấy Tiểu Dương thị như vậy lạnh lùng sắc bén thời điểm, đương trưởng quả nhiên bị dọa đến không có ngôn ngữ, nhưng đại phản ứng lại đây, lại áp lực đến căng khẩn, lại không dám nói nửa cái tự. Tống Nghi chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, nhìn Tiểu Dương thị thẳng thắn sống lưng, hướng tới phía trước đi bong dáng, cũng bỗng nhiên có chút hoảng hốt lên. Ngày xưa Chu gia gặp nạn là lúc, lại là cái gì cảnh. Chu bác chính là nho sinh, Tống Nguyên Khải cũng giống nhau. Hắn chính là tiến sĩ xuất thân, ngoại phong xuống dưới thật vất vả bò đến bố chính xử tư tả tham nghị vị trí thượng, một sớm rơi xuống thế nhưng hạ nhà tù, thực sự làm Tống Nguyên Khải không nghĩ tới. Hắn đang ở suy tư trì gian, đã nghe thấy phía trước ngục tốt nói, chính là nơi này, năm chặt thời gian nói xong chính sự cũng liền bãi. Đà tạ kém ra. Tiểu Dương thị miễn cưỡng cười cười, rồi sau đó mới hướng tới Tống Nguyên Khải bên này đi tới. kia một cái trước mắt. Tống Nguyên Khải ngây ngẩn cả người, ở ngục trung này rất nhiều ngày hắn cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng vừa thấy đến Tiểu Dương Thị, thấy nàng Tiểu tùy Mặt, cũng một chút rơi xuống nước mắt, ngươi sao tới. Thiếp thân đến xem láo ra. Tiểu Dương Thị không nói thẳng chính mình ý đồ đến, chỉ cách cửa lao, cầm Tống Nguyên Khải tay. Tống Nguyên Khải thở ngắn than dài, ngươi làm sao khổ tới này một chuyến. Ta hơn phân nửa không có việc gì, chỉ là vô tình quấn vào kết đảng chi tranh thôi. Thượng một hồi chu bác trướng mục xảy ra vấn đề, ta liền đã có giác Không lường trước trung quy vẫn là liên lụy đến ta trên người tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Dương Thị không rõ. Kéo qua Tiểu Dương Thị tay, Tống Nguyên Khải ở phía trên viết xuống tần vương hai chữ, lại nói, này một vị người tại hạ đầu tham ô, chứng mục mệnh, ước chừng là làm giả chứng đi lên, ta chưa từng nhìn ra nơi này đầu sai lầm, cho nên hiện giờ mới hạ nhà tù. Tiểu Dương Thị sứng sốt đáy mắt hay còn hàm lệ quang, kia, kia bành đại nhân biết không? Biết lại có thể như thế nào? Tống Nguyên Khải một chút không có sức lực, hắn chỉ nói là chướng mục vấn đề giam giữ ta, nhưng ta tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Thôi, không đề cập tới này đó, ngươi sớm chút trở về đi. Hai vách mạch rừng đạo lý, Tống Nguyên Khải vẫn là biết đến. Nên nói không nên nói, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tiểu Dương Thị cũng rất rõ ràng, nhưng nàng luyến tiếp đi, lại có khác một sự kiện, còn phải nói cho Tống Nguyên Khải, Lao ra, thiếp thân này tới, còn có một việc muốn thỉnh lão ra bảo cho biết. Tống Nguyên Khải đang muốn kêu đứng ở phía sau mấy cái hài tử lại đây xem, chợt nghe thấy Tiểu Dương Thị lời này, theo bản năng liền hỏi nói, chuyện gì? lão ra cũng biết, con dâu cả tâm đại, lần trước kéo Tiên Tỷ Nhi cùng lục nhị công tử việc hôn nhân, hiện giờ bọn họ nơi này muốn mang theo Tiên Tỷ Nhi phân ra đi ra ngoài. Nguyên bản là lúc trước chuyện này, nhưng lão ra ngươi xảy ra chuyện, liền vẫn luôn không nói cho ngươi. Nói, Tiểu Dương Thị thanh âm liền trầm thấp đi xuống, nàng cười đến thực miễn cưỡng, nói, chung quy là thiếp thân vô năng. Không có thể đãi này hai đứa nhỏ như mình ra. Nghịch tử. Tống Nguyên Khải quê quê thần, trước còn có chút không phản ứng lại đây, rồi sau đó mới đột nhiên chi gian một tiếng hét to, trên trán gân xanh bạo khởi, đã là nháy mắt giận cực. Lao ra, người giảm nhiệt. Tiểu Dương Thị rốt cuộc không nhịn xuống khóc lên, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, lại chính đổi kịp kỳ thị như vậy cái hủy đi tưởng ước chừng là đi rồi bối tử Hiện giờ xem Tống Nguyên Khải giận thành như vậy, nàng ẩn nhẫn nhiều ngày hủy khuất cũng toàn bạo phát ra tới Khóc thành cái lệ nhân. Tông Thiên đám người đứng ở phía sau, nửa phần không dám quên nhiều. Tiểu Dương Thị khóc hảo một trận, mà Tống Nguyên Khải đỡ cửa lao, đứng ở bên trong, qua bạo nộ kia một đoạn, liền bỗng nhiên mất sức lực, suy sụp mà buông lòng tay, nơi này đầu quan khiếu, ta như thế nào có thể không biết. Lúc trước này một môn tức phụ nhi không cưới hảo. Thôi, cánh ngạnh luôn là muốn phi, ra sớm hay muộn muốn phân, hắn bất quá sớm đi mấy ngày thôi. Bất quá sớm đi mấy ngày thôi. Nói đến nhẹ nhàng. Nghĩ lại bị thương. Tống Nguyên Khải cười thảm ra tới, phân, phân ra, phân, phân ra. Hắn thanh âm, chém đinh chặt sát. Tống Nghi lại không duyên cớ cảm thấy trong lòng rét run, nghĩ này cả gia đình, mặt ngoài còn hòa thuận vui vẻ không có trở ngại, đại tẩu có khả năng, hiện tại lại ở Tống Phủ Nhất Nguy nan hết sức bức ra mà ra. Nay trờ tàn nhẫn quả quyết lại lãnh tình thủ đoạn, là Tống Nghi thuốc ngửa cũng không bằng. Nàng người ở xuất thần, bất qua dưới lòng bàn chân lại đi theo mọi người cùng nhau. Tiến đến cửa lao tiến đến, cùng nhau thấy Tống Nguyên Khải. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Tống Nguyên Khải liền đã gầy đến không ra hình người. Hắn đấy mắt nhiều vài phần vần đụng, một đám nhìn chính mình con cái, lại là vui mừng lại là chua sót, hảo, đều hảo. Ánh mắt di động tới, thực mau tới rồi Tống Nghi trên người, Tống Nguyên Khải vươn tay đi, lôi kéo Tống Nghi tay, nói, Nghi tỷ nhi gần đây còn hảo. Hắn thường ngày đau nhất Tống Nghi này con vợ lẽ cô nương, Tống Nghi luôn luôn biết, chỉ cúi đầu nói, Nghi nhi hết thể đều hảo. Đều hào liền hảo Tống Nguyên Khải đáy mắt đông nhiên lộ ra vài phần phức tạp tới, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là nói, nghi nhi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tống Nghi ngơ ngẩn, không biết cho nên, bình tĩnh nhìn Tống Nguyên Khải, phụ thân ơn. Ngươi hái thư, thơ tử văn chương càng tốt, ta từng dẫn ngươi ra vào ta thư phòng. Ta thư cách để nhị bài phía trên đồ vật, ngươi có thể di động quá. Tống Nguyên Khải thanh âm có chút run, hắn cảm thấy chính mình không nên hoài nghi chính mình nữ nhi, cho nên vì này lòng nghi ngờ mà hổ th Phu thân. Tống Nghi có chút mờ mịt, càng nhiều vài phần vô thố. Tống Nguyên Khải thấy nàng như vậy bộ dáng, thở dài một tiếng nói, "Thôi, hỏi lại cũng là vô ích. Các ngươi trở về đi." Chương 25 kinh thành. Tống Nguyên Khải muốn nói lại thôi, Tống Nghi xem ở đáy mắt, nàng không dám hỏi nhiều, nhưng trở về dọc theo đường đi đều suy nghĩ. Thư phòng bên trong đồ vật. Kia 2 năm ký ức, với Tống Nghi mà nói, đều là chỗ trống, nàng nào biết đâu rằng cái gì. Duy nhất có thể làm Bất quá là trở về nhà lúc sau trọng lại mở ra xuyên qua nhật ký, nhưng mà này phía trên lời nói, Tống Nghi sớm đã là bối đến thuộc đầu, ngày xưa không thu hoạch được gì, hôm nay như cũ không thu hoạch được gì. Tống Nguyên Khải nói rốt cuộc là thứ gì, lại cùng nào sự kiện có quan hệ, càng là không có đầu mối. Mọi cách suy tư không dưới, Tống Nghi lại chấp nhất tại đây, rốt cuộc vẫn là ở trở về lúc sau ngày kế, lặng lẽ đi thư phòng vừa thấy. Vòng qua bình phòng, ba mặt tường đều là kệ sách. Bất qua Tống Nguyên Khải nói thư cách hẳn là ở án thư phía sau một gian. Tống Nghi cẩn thận nhìn nhìn, mặt trên cũng không có thứ gì, bất quá có một đạo nhật nhạt dấu vết, nguyên bản hẳn là có chất đống đồ vật. Ngón tay hớn đi lên, Tống Nghi cũng không biết nơi nào rác ra vài phần quen thuộc cảm giác tới. Sách này cách. Đông nhiên trừng lớn mắt, nàng trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên mấy cái hình ảnh, thư cách, lấy ra quyển sách, cải biến, giao tiếp. Nàng nhớ tới chính mình ngày xưa trong ngộng chứng kiến. Cũng không biết người nọ rốt cuộc là ai, lại càng không biết người trong ngọng làm cái gì. Nhưng hôm nay thấy sách này cách, cẩn thận hồi tưởng lên, thế nhưng cảm thấy vô cùng tương tự. Kia sổ ghi chép bị lấy ra tới thời điểm, sau lưng nhưng còn không phải là như vậy thư cách sao. Kia một cái trước mắt, Tống Nghi chỉ cảm thấy hàn khí từ dưới lòng bàn chân toát ra tới, chỉ một thoáng truyền khắp chính mình toàn thân, tiêu nàng đứng ở đường trường, nửa bước cũng hoạt động không được. Rốt cuộc nơi này có cái gì huyền cơ? Người trong ngọng là nhìn không thấy văn tự. Tống Nghi cũng không nhớ rõ kia phía trên rốt cuộc viết cái gì, nhưng chuyện này ước chừng cùng Tống Nguyên Khải yêu cầu việc tương quan. Loại này treo cảm giác, têu Tống Nghi một một vạn cái khó chịu. Nàng sợ bị người phát hiện, vội vàng nhìn lướt qua thư cách thượng đồ vật, mới liền trực tiếp rời đi, trở về chính mình phòng trong. Giờ phút này Tống Phủ, thượng ở nhân tâm hoảng sợ bên trong. Tiểu Dương thì tự biết Tống Nguyên Khải việc một chốc giải quyết không được, bên trong Phủ nhất định sinh loạn, cho nên ở thăm xem Tống Nguyên Khải trở về ngày đó liền sai đi một đám hạ nhân. Đến nỗi phân ra việc, đã đã được Tống Nguyên Khải cho phép, tiểu dương thị nơi này liền trực tiếp liên hệ tộc lao, 3 ngày lúc sau tới trong phủ nghị định việc này. Tống chiêu vốn là cái bọc mũ, phân ra là lúc nửa câu lời nói cũng nói không nên lời, phía trước phía sau trong ngoài đều là kỷ thị lo liệu, liên quan liên tiếp phân ra lúc sau ra tại phân chia, đều là nàng từ nhỏ dương thị nơi này một chút một chút ngoài đi. Ta trước kia thế nhưng không thấy ra tới, đại thiếu mãi mãi là bực này lòng lang dạ sói người Đây mới là tâm cơ sâu nặng. Nàng nhưng lợi hại, đem đại gia bắt trẻ thập phần, hiện tại nhị cô nương lại không thể không phụ thuộc vào nàng, vừa mở miệng thế nhưng muốn tam gian mặt tiền cửa hiệu, 20 mẫu dụ tốt, thật không hiểu xấu hổ. Điểm này tiền trinh đối nàng tới nói tính cái gì nha? Đại thiếu mãi mãi lúc trước gả tiến vào thập lý hồng trang, chúng ta lại không phải không gặp. Nói trắng ra là, vẫn là muốn cho chúng ta thái thái không thoải mái thôi. Đúng vậy, dù sao cũng mẹ chồng nàng dâu chi gian kia điểm khập kiếng. Làm được quá tuyệt. Ngươi không biết, liền vị nào thái thái sinh thời lưu lại của hồi môn đều bị phải đi, nói thêm cấp nhị cô nương. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm. Tống nghi tử trong viện đi ngang qua thời điểm, tổng có thể nghe thấy như vậy thanh âm. Nàng chính mình rốt cuộc là đã thói quen. Phân ra kia một ngày nàng cũng ở đây, nhưng thật ra lần đầu thấy trong tộc người tới, từng hạng từng điều nghị định ra tại phân chia, cũng coi như mở rộng tầm mắt. chung quy một cái tống chiêu phân ra đi không phải cái gì đại sự. Tiểu Dương Thị nhiều năm như vậy tới càng không nhúc nhích quá nàng tỉ tỉ lưu lại của hồi môn, đảo cũng coi như là quang minh lối lạc, kỳ thị không duyên cơ trọc cái không vui, thẳng đến đi kia một ngày cũng không lưu lại mấy cái sắc mặt tốt. Người vừa đi, toàn bộ Tống Phủ Liền có vẻ quảng cu ẽ lên. Tống Nguyên Khải sự tình hiện tại còn không có tin tức, bất quá hiện giờ dần dần có chút không tốt tin tức truyền ra tới, nguyên bản Tống Nguyên Khải chỉ cùng Tiểu Dương Thị nói chính là liên lụy tới đảng tranh, chỉ câu cấp trong kinh thành hắn tòa sư Trương C có lẽ có thể cứu. Nhưng Tiểu Dương Thị tin chân trước mới đưa ra đi, sau lưng tuần án ngự sử Bành Lâm phải rời khỏi sơn Đông Hồi Kinh tin tức, liền truyền ra tới. Bành Lâm Hồi Kinh, đều không phải là chính mình trở về, còn muốn mang theo Tống Nguyên Khải đi. nay một cọc cán tử, chung Quy vẫn là cùng chu bác kia sự kiện nhất lên quan hệ, biết nội tình giữ kín như bưng, không biết nội tình cũng bất quá là sương ngủ xem hoa. Tống Phủ nơi này không ai biết Tống Nguyên Khải sẽ như thế nào, nhưng Tiểu Dương Thị không dám từ bỏ. Tống nghi lại đây thời điểm, Tống Thiên Tống lệ hai người đã ở, Tống Du như cũ xúc ở Tiểu Dương Thị trong lòng ngực, bất quá có lẽ cũng là biết hiện giờ không thể so từ trước, cho nên phá lệ an tĩnh. Các người tới cũng đều ngồi đi, hiện giờ không câu nệ quá nhiều. Tiểu Dương Thị đã nhiều ngày sự tình bận rộn xuống dưới, người đều gây một vòng, lại bởi vì sầu lo Tống Nguyên Khải sự tình, đáy mắt tơ máu triền một mảnh, phá lệ tiểu tụy. Hôm qua truyền tin tức, Lao Gia cũng muốn bị áp giải nhập kinh, sợ là muốn sẽ cùng thẩm tra xử lý. Nếu muốn bảo lao ra không có việc gì, trên giới yêu cầu chuẩn bị việc thật nhiều, ở Tế Nam chỉ biết làm hỏng thời cơ, ta đã mướn tuyển lớn, thu thập sẵn sàng chúng ta liền cũng thượng kinh đi, đến lúc đó mượn cư ta nhà mẹ đẻ. Tiểu Dương Thị nhà mẹ đẻ địa vị cũng rất là hiền hách, hướng lên trên hai đời vẫn là thái phó, chỉ là hiện giờ suy tàn không thể so từ trước. Tiểu Dương Thị bản thân không phải dòng chính xuất thân, bất quá nếu có thể cầu được Dương ra ở kinh thành giúp đỡ một vài, tống nguyên khải việc hoặc còn có chuyển cơ. Rốt cuộc bành lâm có tiếng không nhận người, chú bác dừng ở trên tay hắn như vậy thảm, người khác càng khó mà nói. Lo trước khỏi hoa, Tiểu Dương Thị chính mình hai tay chuẩn bị, một mặt là Tống Nguyên Khải Tòa Sư Trương Các Lao, một mặt là nàng nhà mẹ đẻ rừng ra, tóm lại càng có nắm chắc một ít. Nàng đem tính toán của chính mình nhất nhất báo cho trong nhà người, lại cũng không phải trưng cầu mọi người ý kiến, bất quá là thông chi mọi người thu thập thứ tốt chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Tống Nghi liền phá lệ thể hội ra Tiểu Dương Thị làm một nhà chủ mẫu. Vẫn là rất có vài phần thủ đoạn Nói đi là đi, không chút nào hàm hồ Có can đảm, cũng căn bản không câu nệ Nếu đổi cá nhân đi Kinh thành chuẩn bị chưa chắc không được Nhưng Tiểu Dương Thị Một là không tin được nhị là cảm thấy đổi cá nhân đi Cũng không quá lớn thành ý có lẽ Rơi đi thời điểm, Mạnh Di nương ấn Tống nghi tay Thở dài nói, thái thái nửa là Nghĩ vào kinh chuẩn bị trên giới quan hệ Đẹp xem có thể hay không cứu ra Láo ra tới, nhưng bên kia ước Chừng là nghĩ giải hoàn đi Nếu là Tống Nguyên Khải thật xối quẩ Tiểu Dương thị cũng sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Nàng tin tưởng Tống Nguyên Khải không phạm đại sự, cho nên mặc dù là hội thẩm định tội, nàng cũng còn muốn thượng Trần Đoàn Quốc. Mạnh Di nương tố vì Tiểu Dương thị sở tín nhiệm, cũng coi như là hiểu biết Tiểu Dương thị người này, cho nên cùng Tống Nghi nói này rất nhiều. Cho nên, thượng kinh trận này rốt cuộc như thế nào, vẫn là khó liệu. Không lâu phía trước, Tống Nghi còn đang suy nghĩ, không có Chu Kiêm kia một môn việc hôn nhân, con đường phía trước từ từ khó có thể nắm lấy, nhưng hôm nay nghĩ đến Một hồi vốn dĩ liền không ảnh nhi việc hôn nhân lại tính cái gì. Tống Nguyên Khải việc này vừa ra, gả hay không được đều khó nói, đối lập ngày xưa chi ưu phiền, chật thấy ra vài phần thiếu niên không biết vị ưu sầu tản mạ tới. Tống Nguy từ nhỏ đến lớn không ra quá xa nhà, không nghĩ tới đầu một hồi đi ra ngoài, lại là bởi vì bực này đại sự. Từ tế Nam Thượng Kinh, đầu tiên là một đường hướng Tây, chọn tuyến đường đi Tế Ninh, rồi sau đó đổi vận hà thuyền lớn, một đường hướng Bắc mới có thể thẳng để Thông Châu. Nửa đoạn trước nhưng thật ra Tường An không có việc gì, nhưng ở tế Ninh đổi thuyền thời điểm, Tống Nghi lại gặp được cái người quen. Lục vô Cứu sớm nghiên cứu hảo phối phương một chuyện, nguyên bản tính toán trực tiếp đi biên quan, nhưng là nửa đường lại tiếp kia chết phiền nhân tự kỳ vương vệ khởi tin, nói đi kinh thành có chuyện quan trọng thương lượng, chỉ có thể làm hắn thay đổi tuyến đường thủy lộ, đi hướng kinh thành. Nhưng thời gian cấp bách, nhất thời thế nhưng cũng không nhìn thấy thích hợp thuyền, lâm thời nhìn thấy Tống phủ Mướn này một cái, vì thế thuận tay ra vẻ khách thương, hôn lên thuyền tới. Vừa lúc cùng Tống Nghi đánh cái đối mặt. Lúc ấy lục vô cứu mang theo ra mũ dâm tử, đại trời nóng cũng ăn mặc tục tàng, nhìn giống như là cái náo mãn chẳng phỉ thương nhân. Bất quá ánh mắt đầu tiên, Tống Nghi liền nhận ra hắn. Lục vô cứu chính là đại tướng quân bên người bạch chỉ phiến, tự mang một cổ phong lưu tư thái, mặc dù hắn là cái mập mạp cũng là phong độ nhẹ nhàng mập mạp Càng không nói đến, hắn chỉ là ăn mặc nhiều, một khuôn mặt lại không hợp. ngũ cô nương biệt lai vô dạng. Tống nghi trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại trên thuyền gặp được lục vô cứu, vừa kinh vừa sợ dưới nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng thế nhưng chỉ hỏi ra một câu, ngươi sao? Tùy tiện hôn thượng một cái thuyền tới, lại là ngươi tống ra vào kinh thuyền, cũng coi như là duyên phận. Tống Nguyên Khải sự tình, lục vô cứu tự nhiên rõ ràng, hắn thậm chí biết được so tống nghi nhiều đến nhiều. Cho nên hiện giờ thấy tống nghi thế nhưng cũng đi theo vào kinh, tựa hồ muốn giúp đỡ kia tống Nguyên Khải giải hoàn ấm ức, liền cảm thấy châm trọng. Nếu không Tống Nghi ở chỗ này đầu nhúng tay, nơi nào tới chu bác Tống Nguyên khải hai người kêu bi thảm tao ngộ. Bất quá sự không liên quan mình, lục vô cứu lười đến nhiều lời hai câu, chỉ nói, ngũ cô nương đồ vật còn tồn tại lục mộ bên này, bất quá không quan trọng, long khánh hiệu buôn này đầu đồ vật đều cấp ngũ cô nương lưu trữ, không cần lo lắng. Tống Nghi biết lục vô cứu người này xảo trá trọng, bất quá nhân phẩm thượng miễn cưỡng tính tin được, buồn không so đo này đó. Húng chi? Không phải Tống Nghi thanh cao. Lúc trước phối phương đổi lấy kia một bút tiền của phi nghĩa, nàng thật không thế nào dám ớn. Việc này lao lục tiên sinh lo lắng. Cũng không có gì lo lắng cách nói, lục vô cứu cây quạt lay động, cười cười, nhìn bên cạnh có người lại đây, cũng không hảo cùng Tống Nghi nhiều lời, vừa chắp tay liền cáo tử. Tống Nghi cũng chỉ làm ai cũng không gặp được, trong lòng nghĩ lục vô cứu người như vậy khắp nơi đi lại thật sự là lại đơn giản bất quá. Nàng có tâm muốn hỏi một chút chu bác đám người sự tình, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, nhịn một đường. Vẫn là lại không cùng lục vô cứu đáp thượng quá một câu. Thông Châu không lâu liền đã tới rồi, nơi này xa xa vừa nhìn, là có thể nhìn thấy Hoàng Thành Đỉnh. Tuyết Trúc Tuyết Hương hai cái cũng là không ra quá xa nhà, mới ra tới thời điểm còn cảm thấy thực mới lạ. Qua một trận cũng liền dần dần lười biếng xuống dưới, thẳng đến hôm nay nói muốn bỏ thuyền lên bờ, nhân tài bắt đầu linh hoạt lên. Tuyết Hương tính tỉnh hoạt bát, thuyền mới vừa cập bờ, cũng đã đi ra, đỡ tống nghi, ước gì lập tức liền nhảy lên rồi. Bên sườn thuyền nương thấy bọn họ như vậy hưng phấn, lại là cười cười, vài vị đều là tử tế năm tới, kinh thành phong cảnh nhưng không giống nhau đâu, phồn hoa mà hoảng hoa người mắt. Chờ một lát đăng ngạ, nhưng ngàn vạn phải nhớ đến lưu hương chai bánh in, tài vân nhớ thục thề, 12 phố hạ đèn buổi tối cũng là nhất tuyệt. Đúng rồi, gần nhất kinh thành tân khai một nhà kêu phụ dung chai hương liệu cửa hàng, mới bán một loại chân châu phấn, nghe nhưng cái đó các tiểu cô nương nói, bôi trên trên mặt cùng dán ở trên da thịt giống nhau. Nửa phần nhìn không ra manh ngồi tới, chính là lợi hại. Chân châu phấn. Tuyết lương nhắc mãi một câu, quay đầu đối tống nghi nói, cô nương, như thế cùng chúng ta làm phấn một cái danh nhi đâu, bất quá là một kiện đồ vật sao. Này chỗ nào biết đâu. Tống nghi sớm tại nghe thấy chân châu phấn thời điểm, liền đã hơi hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy ra vài phần hãi hùng khiếp vĩa tới. Nàng biết chân châu phấn, vẫn là từ vị nào lưu lại phương thuốc thượng, hiện giờ cũng có chân châu phấn xuất hiện ở cái gì hương liệu cửa hàng. Như thế có điểm ý tứ. Tống nghi cụt mi ru mắt, không lộ ra nửa phần cảm xúc, thuyền một cặp bờ, liền đi theo hạ thuyền. Một khắc đầu lục vô cứu như cũng là không thấy được khách thương trang điểm, đi theo những người chèo thuyền cùng nhau hạ thuyền, xa xa liền hướng tới bến tàu kia một mặt một giá xe ngựa đi qua đi. nay xe ngựa nhìn cùng tầm thường vô dị, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện chỉ là kiệu mảnh đều dùng chính là đứng đầu hàng theo tô châu, đoàn hoa mật văn, xe chủ nhân thân phận nhất định bất phạm. Vương phạ Lục tiên sinh tới ngồi ở đằng trước đuổi mã đào Đức liế mắt một cái liền thấy lục vô cứu vội vàng hướng tới trong xe thông bẩm một tiếng lúc này trong xe vị nào mới không nhanh không chậm mà ra tới lại dấm lên ghế nhỏ xuống xe lượng một lý trên người thương thanh sắc áo gấm tế vừa thấy đó là người như Ngọc luận thần thái nhàn tản chi gian lại lộ ra kia vài phần phầnsái như tới không phải vệ khởi lại là người nào Hắn Dương mắt liền nhìn thấy lục vô cứu này một thân trang điểm vì thế lắc đầu bật ưởi xanh một tiếng Đại tướng quân bên người bạch chỉ phiến, thế nhưng cũng có làm bực này thô tục trang điểm thời điểm, nếu truyền ra đi, nhất định cười đảo tăng quân. Nhiều ngày không thấy, vương ra nhưng thật ra lại ái khai khởi vui vừa tới. Lục vô cứu là dở khóc dở cười, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tống ra người đã lại chuẩn bị mướn xe tiểu rời đi bến tàu. Hắn ánh mắt chật lué, liền đã dễ như trở bàn tay từ mọi người chi gian tìm được kia một mặt yểu điệu bóng dáng, tống nghi cho dù là không thêm tân trang, cũng như nước trong phủ dung. Mỹ đến chọc tiến nhân tâm hoa tử. Không biết sao, hắn đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía vệ khởi, chỉ thấy đối phương cũng chuyển qua đôi mắt, hướng tới bên kia nhìn lại. Lục vô cứu cười một tiếng, vương gia cảm nhận được đến này Mỹ nhân nhi có chút biến hóa. Đúng không vệ khởi đôi mắt một trọn, chỉ khắp một quả kỳ nam hương châu, hơi hơi dùng sức, rồi sau đó xoay người, tựa hồn không thèm để ý. Nữ nhân, trang điểm đến lại sạch sẽ, tâm một khi ô hế, liền khó coi. Chương 26 chỉ lộ. Nguyên bản Tiểu Dương Thị Thượng Kinh Thành về nhà mẹ đẻ nhìn xem chuyện này, sớm là đã thông chi nhà mẹ đẻ, nhưng không nghĩ tới, bọn họ Thượng Thông Châu Biến Tàu, cũng chưa thấy được Dương Phủ tới tiếp ứng người. Lúc này, Tiểu Dương Thị sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Đi theo tới Tống Phủ các cô nương, cũng đều là có đầu góc, vừa thấy tình huống này còn có cái gì không rõ. Muốn nói Tiểu Dương Thị nhà mẹ đẻ, cũng coi như là rất là lợi hại. Hướng lên trên số tam đại, ra quá một vị cứu giá có công, đương cấm quân giáo đầu. Sau lại tấn hộ quân thống lĩnh, xem như phong cảnh hiển hách nhất thời. Chỉ là hiện giờ lại đi xuống tam đại, là một thế hệ không bằng một thế hệ, đến bây giờ Dương gia lão gia tử, đã về hưu, Dương gia hiện giờ trưởng gia chính là lao gia tử đích trưởng tử, Dương gia đại phòng. Đại phòng Dương gia đại gia ở trong triều binh bộ đảm nhiệm chức vụ, là cái võ tuyển thanh lại tư, nguyên bản không xem như cái gì lại quan. Theo lý thuyết, một cái gia tộc đến này phần thượng chính là đường xung dốc, nhưng cố tình Dương gia còn ra cái lợi hại nữ nhân. Đó là hiện giờ trong cung huyển phi nương nương, pha đến Hoàng thượng Sùng Ái, hợp với toàn bộ dương gia cũng dính quang. Chỉ là dương gia rốt cuộc không có mấy cái có thể nâng dậy tới người, cho dù huyển phi đến Hoàng thượng yêu thích, cũng chưa cho trong nhà hành nhiều ít phương tiện. Tiểu dương thị liền càng mượn không thượng nơi này lực, nàng nguyên bản chỉ là nhị phòng gia cô nương đại dương thị mới là lúc trước đại phòng gia tới, hai người rốt cuộc không thể so sánh với. Đến hôm nay, đại dương thị sở ra tống chiêu tống tiên hai cái, đã tống gia phân gia. Rơi xuống đại phòng đáy mắt, ước chừng chính là nàng không phải Hiện tại liền cái tới tiếp ứng người đều không có trừ bỏ phải cho tiểu dương thị một cái ra vai phủ đầu ở ngoài Thật sự là không có bên khả năng Tống nghi thầm nghĩ tiểu dương thị hoan uổng Khá vậy chỉ có thể cười khổ Tống thiến còn lại là đã lôi kéo chính mình khăn tay Hoán trách nói, bên kia đại thái thái xưa nay là cái bụng dạ hay hỏi Ta nghe phủ diệp nói qua, thời trẻ liền cùng nhị phòng bất hòa Hiện tại nhưng xem như bắt được lực điểm Nay một chuyến chúng ta trở về Vẫn là có việc cầu người, thật không biết như thế nào bẩn thiệu chúng ta đâu. Nay xấu lo không phải không đạo lý, nhưng Tống Thiến rốt cuộc vẫn là xem thường dương ra bên kia bản lĩnh. Hiện giờ đương ra chính là đại phòng bên kia người, phái ra đi tiếp ứng người, mai cho đến cửa thành mới xuất hiện, là cái miệng lươi chân chù gà sai vạt, nhìn như cung kính mà hướng tới tiểu dương thị chiếc xe kia nhất bái, liền nói, Tống Phu nhân thứ lỗi, nhà chúng ta đại thái thái tính sai rồi thời gian, mới vừa rồi mới nhớ lại, quý phủ thuyền hôm nay liền đến. Một hồi phân phó đi xuống trung quy không đổi kịp. Thì ra là thế. Tiểu Dương Thị tựa hồ cũng không để ý, chỉ nói, ngươi đứng lên đi, cũng không phải cái gì vội vàng sự. Ta lại không phải không biết đường đi. Sớm nghe nói Tống Phu U Nhân là cái tầm khoan hảo ở chung người, quả nhiên không giả, Tiểu Nhân phía trước cho ngài dẫn đường. Kia gã sai vật nói, liền chạy nhanh chạy ra. Tống Nghi tuy ở một khác chiếc xe, khá vậy đem lời này nghe xong cái rõ ràng, chỉ nói Tiểu Dương Thị này một chuyến sợ sẽ không thực thuận lợi nàng lương trước thật đúng là không sai. Nguyên tưởng rằng vào Dương Phủ là có thể thấy người, không nghĩ tới muốn đi bái kiến thời điểm, lại đều nói lao ra tử không ở, đại gia cũng không ở, đại thái thái thân mình không tốt, chỉ kêu nhị phòng người tới tiếp đãi. Vì hiện lệ nghĩa, Tiểu Dương Thị chỉ có thể ở bên ngoài thấy lễ, lúc này mới trở về. Cho nên, Tiểu Dương Thị hồi một chuyến Dương Phủ, cũng bất quá chỉ thấy được chính mình mẹ đẻ, nhị thái thái tôn thị. Dương Phủ quy mô không lớn, nhưng ở kinh thành bên trong, còn xem như ngoại thích cho nên nơi trốn thủ quy củ, không dám du chế. Nhưng nguyên nhân chính là quy mô không lớn, cho nên nơi trốn tinh điêu tế chác, nhìn đình đài lầu các, rất có đáng giá thưởng thức chỗ. Nhị phòng ở Dương Phủ Tây Nam Viện, đằng trước hai cái nhà hoàn dẫn đường, Tiểu Dương Thị đi ở phía sau, còn mang theo Tống Thiến Tống nghi đám người, thực mau tới rồi tiền đình, thượng hành lang, thấy nhà chính trước ngồi vị nào phụ nhân. Tôn Thị năm đêm 50 nhìn đã có lao thái, hai tấn mang theo đầu bạc, ngồi ngay ngắn ở đường thượng, nhìn bên ngoài Tiểu Dương Thị đám người gần nhất, nàng liền lập tức đứng lên, đầy mặt đều là vui mừng, nhưng xem như tới, thật thật trở đến ta nóng lòng. Nữ nhi bất hiếu, cho mẫu thân Vân an. Tiểu Dương Thị vừa thấy mặt liền hành lễ, trên mặt cũng mang theo cười, nhưng thật ra hòa tan ngày gần đây tới ưu phiền. Tôn Thị nắm tay nàng, nhìn nàng rõ ràng thon gầy mặt, đồng nhiên thở dài một hơi, nàng kêu Tiểu Dương Thị ngồi vào phía trên tới, lại quét phía dưới liếc mắt một cái, liền kêu bọn nha hoàn thu xếp thượng trả sự tình. Tống nghi đám người bài cũng cùng nhau cấp tôn thị thấy lễ, xem như lễ bái quá bà ngoại. Tôn thị sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, nhất nhất phân cho bọn nhỏ, lúc này mới xem như ngồi xuống. Nàng ánh mắt từ Tống Tiến bắt đầu, một đường quét đến nhất cuối cùng Tống Du, mới than một tiếng, ta xem ngươi tin thượng nói tiên tỉ nhi đi theo nàng đại ca qua, còn không thế nào tin, đứa nhỏ này quá ốc. Ai, hiện tại ta thấy không có người, liền biết chuyện này sắp hỏng rồi. Kia lục nhị công tử nếu là thiệt tình tưởng cưới nàng, đảo cũng chưa chắc là chuyện xấu Chỉ là nàng đại ca không phải thành đại sự tính tình, con dâu cả là có khả năng, nhưng lại có thể làm được nào một bước đâu. Tiểu Dương thị đầu một hồi chân chính nói ra chính mình trong lòng lời nói tới, tuy trở về cũng là bị khinh bỉ nhưng nàng vừa thấy đến chính mình mẹ ruột liền thả lòng lại, bưng trà đạo, nương ngươi đã nói, nữ nhân quá bản lĩnh, cũng là thật đáng buồn việc. Nếu nam nhân có thể chịu đựng được, nơi nào còn dùng đến nữ nhân tới nhọc lòng. Kỳ thị năng lực, đã là nàng hạnh, cũng là bất hạnh. Tôn Thị luôn luôn không cảm thấy chính mình nữ nhi so đại phòng cô nương lược, nay giả Tiểu Dương Thị trở về, đồn đại vớ vẩn cũng không ít. vừa nhớ tới Tống Nguyên Khải chuyện đó, Tôn Thị cũng cảm thấy xuất ruột, liền nói, cùng phu quân của ngươi liền kia sự kiện so sánh với, bên sự tình đều nhưng trước bông. Ta là không minh bạch ngươi tính toán, việc này trừ bỏ trên giới khơi thông quan hệ ở ngoài, không còn hắn pháp Chúng ta nơi này có thể cho ngươi mượn đồ vật cũng hữu hạ, muốn cứu hắn, còn không bằng đi cầu trường các láo. Rốt cuộc hắn vẫn là trương các lão môn sinh. Câu tự nhiên là muốn đi, nhưng rốt cuộc nhiều năm bên ngoài, kinh thành hiện giờ là cái tình huống như thế nào, nữ nhi cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Tiểu Dương Thị tới nơi này, chủ yếu mục đích không phải xin giúp đỡ, sự tình khẩn cấp, nếu cùng chỉ không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyển, sợ còn không biết chậm trễ nhiều ít sự tình. Hiện giờ phụ thân cũng ở hình bộ làm việc, không biết có phải hay không có cái gì tin tức. Hiện giờ tuần án ngự sử Bành Lâm đã còn kinh. Ước chừng đang ở cấp hoàng đế nói sơn đông bên kia tình huống. Tống Nguyên Khải ở Chu Bắc lúc sau, hiện giờ sợ vừa lúc đã chuyển tới hình bộ, chờ hội thẩm. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, bọn họ còn không biết Tống Nguyên Khải chuyện này mấu chốt nhất một chút ở nơi nào, rốt cuộc là vô tình cuốn vào đảng tranh, vẫn là bởi vì lúc trước Chu Bắc việc liên lụy. Nếu liền chuyện này đều làm không rõ ràng lắm, còn nói cái gì cứu người. Vừa lúc, Tiểu Dương thị phụ thân ở hình bộ làm việc, nếu có thể có cái tin tức, liền không thể tốt hơn. Nói lên cái này tới, Tôn Thị liền lại nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái, nàng đối bên người nhà hoàn nói, ta nơi này nói chuyện này, bọn nhỏ làm ngồi ở chỗ này cũng buồn, như mây ngươi tìm mang theo bọn họ đi xuống chơi trong chốc lát, lại đoan chút mâm đựng trái cây điểm tâm, vạn mạc chấm chế. Đúng vậy. nha hoàn lui xuống, dẫn đi rồi Tống Nghi đám người Tiểu Dương Thị vừa thấy, liền biết Tôn Thị là có chuyện không dễ làm bọn nhỏ mặt nhi nói. Chỉ là con nói cái gì không thể nói thẳng. Nương! Chính là ta phu quân chuyện đó có cái gì sai lầm. Sai lầm lớn. Tôn thị thở dài, muốn nói ngày thường bo bo giữ mình cũng là cái hảo bản lĩnh, ít nhất hắn có thể bảo vệ chính mình. Nhưng phu quân của ngươi, lần này thực sự hô đồ, cũng không nhìn xem chu bác là người nào, con của hắn lại là người nào. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói, nhà các ngươi có cái con vợ lẽ ngũ cô nương, cũng chính là nghi tỷ nhi, từng bị chu ra công tử khuynh mộ, chu đại nhân cùng phu quân của ngươi chi gian đã từng có miệng thượng ước định. Kết quả Chu ra gặp nạn, các ngươi cái này tương lai thông ra đem sự tình cấp làm tuyệt, thế nhưng nửa phần cũng chưa quản quá. Nhưng này cùng. Nói đến một nửa, Tiểu Dương Thị liền nói không được nữa. Tôn Thị cười lạnh một tiếng, mất công ngươi còn có đầu óc, biết trở về hỏi ta tin tức. Hôm qua ta ương cha ngươi hỏi thăm, mới biết được kia Chu Kim ở hắn cha xảy ra chuyện lúc sau, lấy học sinh chi thân vào phủ nha đương thư lại, không lâu ở Bành Lâm rời đi tế nam thời điểm lại bị mang đi, trở thành bành đại nhân phụ tá. Người trước sau ngắm lại, chuyện này rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là hắn? Tiểu Dương thì chỉ cảm thấy đất bằng một tiếng sấm sét nổ vang, teo nàng cả người đều hôn đầu. Chứ bỏ này một vị còn có thể là ai? Nói cái gì lâm vào đảng tranh, cũng bất quá là lấy cớ. Không quan tâm phu quân của người rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, xác định vững chắc cùng cái này, chu công tử thoát không ra quan hệ, trên đời này không trùng hợp như vậy sự tình. Trên quan trường sự tình, đâu thèm người là hắc là bạch, bạch có thể mặt Thánh hắc hắn có thể mặt thành bạch. Đều nói qua, chớ khinh thiếu niên nghèo, người kia phu quân cũng là quá hồ đồ. Tôn thị ngôn ngữ chi gian, cũng có chút khinh thường Tống Nguyên Khải hương vị. Lúc trước Tống Nguyên Khải nếu không phải trương các lão môn sinh, Dương phủ lại trông cậy vào lệnh bợ thượng trương các lão kia một mạch, sẽ không tái giá cái nữ nhi qua đi. Bản thân hảo hảo dưỡng cô nương cho người ta đương tục huyền, còn ở đại phòng phía sau, Tôn thị trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Tiểu Dương thị biết Tôn thị thái độ, kẹp ở bên trong khó làm. Nhưng thật ra cũng không ở việc này phía trên nhiều làm dây dưa, mà là trực tiếp hỏi, mâu thân ý tứ là Chuyện này vẫn là Chu Kim ở bên trong nhúng tay. Mặc kệ có phải hay không hắn nhúng tay, hiện giờ Chu Kim chính là bảnh lâm phụ tá, muốn như thế nào làm, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Tôn Thị trong lòng hiểu rõ thật sự, sự tình từ đâu tới đây, về nơi đó đi, nếu không phải Chu Kim nhúng tay, các ngươi cầu hắn đi, thành công cũng, cũng may bảnh lầm bên kia nói thượng hai câu lời nói, vì ngươi phu quân việc ra chút sức lực. Nếu chuyện này chỉ là đảng tranh, không có chu Kim ở bên trong, vậy ngươi xong việc cũng hảo xử lý. Vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu Toàn, nữ nhi hổ thẹn. Tốt xấu xem như minh bạch một cái nói, tiểu dương thị thoải mái rất nhiều. Mẹ con hai cái ở trong phòng hàn huyên hảo một trận, tôn thị lại để lại tiểu dương thị đám người dùng qua cơm. Lúc này đại phòng bên kia mới đến tin tức, nói là thời gian không còn sớm, đã vì tiểu dương thị bọn họ an bài hảo biệt viện, gọi bọn hắn qua bên kia ở liền thành. Tiểu Dương Thị đã được Tôn Thị nơi này chỉ điểm, cũng tự biết đại phòng không chào đón bọn họ, đi thời điểm cũng không dây dưa. Một đường tới rồi biệt viện, Tiểu Dương Thị thấy Tống Nghi, đồng nhiên nhớ tới lúc ấy Tôn Thị liên tiếp xem Tống Nghi tình hình tới. Nếu là Chu Kim tại đây sự kiện thượng có thể có đại tác dụng, như vậy Tống Nghi. Phải biết rằng, ngày đó Chu Kim chính là dị thường khuyên mộ Tống Nghi, chỉ là không biết hiện tại Chu Kim lại là cái tình huống như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào. Hiện giờ Tiểu Dương Thị sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội, cho nên ở vào cửa phía trước, nàng nhìn cùng Tống Thiến đứng chung một chỗ Tống Nghi, đống như nói, Nghi tỷ nhi, ngươi tiến bảo. Tống Nghi ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy tới kinh thành kỳ thật không chính mình chuyện gì, nàng lại không phải Tiểu Dương Thị thân sinh nữ nhi, tìm chính mình làm gì. Đừng nói là Tống Nghi, chính là Tống Thiến Tống Du hai người cũng không rõ, Tiểu Dương Thị đây là có ý tứ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Dương Thị đã tiên tiến phòng. Tống Nghi thoáng do dự một chút, hồi tưởng khởi mới vừa rồi Tiểu Dương thị thần thái tới, còn có kia Dương phủ nhị thái thái nhìn chính mình thời điểm ánh mắt, tuy không minh bạch nơi này có cái gì qua khiếu, vẫn là chậm rãi đi vào. Tiểu Dương thị đã ngồi ở phòng trong một phan khảm khảm trai lâm viên sĩ nữ văn sơn đen ghế bành thượng, dương mắt thấy Tống Nghi thật cẩn thận tiến vào, nàng liền vẻ mặt ôn hòa nói: "Ngươi cũng ngồi xuống đi, ta chỉ là có nói mấy câu muốn hỏi ngươi, cho đường nói cho ngươi một ít tin tức, ngươi không cần quá mức khẩn trương." Nói mấy câu muốn hỏi Một ít tin tức muốn nói cho Tống nghi không cự tuyệt Nhìn hiện giờ tiểu dương thị Lại cảm thấy nàng khôi phục ngày xưa chủ mẫu diễn xuất Có lẽ là giờ phút này nàng tâm tư có chút trọng Tống nghi xem không hiểu ánh mắt của nàng Mẫu thân nhưng hỏi không sao Cũng không xem như cái gì quan trọng sự tiểu dương thị nhìn nàng Thấy nàng như vậy ngoan ngoãn Trong lòng lại là một tiếng thầm than Ngươi còn nhớ rõ Ngươi cùng kia chu ra công tử tri gian nguyên là từng có một đoạn duyên phận Tuy ngươi kia một trận quỷ mê tâm hồn nhưng chú ra công tử như cũ không cùng ngươi trở mặt, trong lòng còn nhậm ngươi. Khi đó chu ra rơi xuống khó, chu công tử cầu đến chúng ta chóng phủ, hắn cũng là muốn gặp ngươi một mặt, nhưng lão gia nghĩ không lớn thích hợp, cũng liền không cho các ngươi thấy. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thống nghi là biết chuyện này. Chỉ là, tiểu dương thị hiện tại như thế nào lại nhắc tới chu kiêm sự tình tới. Nàng dương mắt tới nhìn tiểu dương thị, nói, mẫu thân, việc này không phải đi qua sao? Là đi qua. Nếu là sớm biết có hôm nay, lúc trước hà tất đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Tiểu Dương Thị nhớ tới, chỉ cảm thấy muôn vàng bất đắc dĩ, ngón tay đẻ nặng chính mình cái chán, nàng nói, chỉ là lại tới nữa bên sự. kia Chu gia công tử, ở Chu gia xảy ra chuyện lúc sau mất tích hồi lâu, nguyên tưởng rằng hắn là bỏ ra chạy trốn đi, hoặc là chịu không nổi như vậy đà kích tròn nên rời đi. Không nghĩ tới, hiện tại mới truyền ra tin tức tới, Chu công tử thành tuần án ngự sử bành đại nhân phụ tá. Phụ tá! Tống nghi suýt nữa thất thanh kêu ra tới. Lục Vô Cứu không phải nói hắn thành cái thư lại sao? Hiện giờ như thế nào lại thay đổi? Tiểu Dương Thị nói, ai biết lao ra sẽ ra chuyện, có phải hay không có hắn này trả thù ở bên trong đâu? Lần này đến Kinh Thành tới, ta chỉ vì phụ thân ngươi chuyện này. Nghi tỉ nhi, ngươi cũng biết phụ thân ngươi đối đại ngươi không tệ. Dư lại nói, Tiểu Dương Thị thực sự có chút nói không được. Đối tống nghi này một cái còn chưa tới 15 tiểu cô nương tới nói, những việc này đều quá trầm trọng. Húng chi? Chu Kiêm giờ phút này nhất định hận bọn họ Tống phủ, Tống Nghi lại có thể ra cái gì lực. Thôi, ta chỉ đem giờ phút này căn do báo cho ngươi, ngươi biết cái đại khái cũng liền thành, về sau sự, về sau lại nói." Miễn cưỡng cười một tiếng, Tiểu Dương thị lại phất phất tay, ý bảo Tống Nghi có thể rời đi. Tống Nghi bực này nhạy bén tính tỉnh, chỉ trước mắt cũng đã minh bạch Tiểu Dương thị ý tứ. Chỉ là Chu Kiêm rốt cuộc cũng có Chu Kiêm nạo khí, nơi nào có thể đơn giản như vậy liền trợ giúp Tống ra. Nàng cũng không nói quá nhiều. Không người liền lùi xuống. chương 27 cá trong trầu. Từ nhỏ Dương Thị Chô ra tới, Tống Nghi liền thấy vẫn luôn lặng lẽ chờ ở bên ngoài Tống Tiến. Thực hiện nhiên, Tống Tiến là lo lắng nàng. Vừa thấy đến người ra tới, nàng liền tiến lên đây lôi kéo Tống Nghi đi đến một bên đi, hạ giọng nói ta nương tìm ngươi làm gì. Ngươi không sao chứ. Mẫu thân bất quá là nói chút cùng chu ra công tử có quan hệ sự tình, cũng không có cái gì quan trọng. Tống Nghi nói thẳng không cố kỵ Chỉ là không có nói đến cùng là chuyện gì thôi, lúc đầu tiểu dương thị không cho Tống Thiến nghe những việc này, Tống Nghi cũng sẽ không tự tìm không thú vị lại đem này đó không hề ý nghĩa sự tình nói cho nàng. Tam tỷ tỷ không khỏi quá khẩn trương, hiện giờ còn có chuyện gì so cứu phụ thân càng quan trọng đâu. Cứu phụ thân ra tới lại không phải một chốc sự tình, ngươi nhưng đừng nói nhập là một. Nếu cùng chu công tử có quan hệ, kia chính là ngươi trung thân đại sự chỉ là vừa nói khởi trung thân đại sự, Tống Thiến liền nhớ tới nàng bản thân còn giống như nay còn ở tế nam Tống Tiên. Phân ra phân ra, này trong lòng không thoải mái cùng ghen chung Quy vẫn là đi không xong. Mắt thấy Tống Tiến một chút không có thanh âm, Tống Nghi cũng đoán được nàng suy nghĩ cái gì, ngược lại đi tới kéo nàng tay, nói, tam tỷ tỷ ngươi à, còn tưởng an ủi ta đâu. Đều là không ảnh như sự, không nên để ở trong lòng. Chúng ta cũng đi trước đi. Ở Tiểu Dương Thị ngoài phòng cách đó không xa nói chuyện, nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp. Tống Tiến mấm lại cũng là như thế này. Liền cùng Tống Nghi một đạo, đi nàng ở biệt viện phòng, nói lên chuyện riêng tư tới. Tì mỗi hai cái tuy không phải cùng mẫu sở sinh, nhưng cảm tình lại dần dần hào lên. Tống Tiến nghĩ, nếu là xem nhẹ này một khuôn mặt, Tống Nghi kỳ thật là cái thực dễ dàng ở chung cũng thực thích hợp làm bằng hữu người. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Tống Nghi như vậy hào ở chung. Người hào, tâm cũng hào, tuy là con vợ lẽ, khá vậy không có như Tống Lệ như vậy không phong khoáng, cả người thoải mái hào phóng nhìn liền thoải mái. Có nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, nàng trong lòng chính mình có chính mình một cây cân, ít có gọi người khác xấu hổ cũng khó xử thời điểm. Cẩn thận ngắm lại, ghen ghét Tống Nghi cũng hoàn toàn không cần thiết, chỉ vì ghen ghét sẽ không có tác dụng, ngược lại sẽ làm chính mình thêm một cái địch nhân. Cùng Tống Nghi nói nói chuyện, Tống Thiên Nghị đến cũng liền càng nhiều, thế nhưng dần dần lĩnh mộ lên, ngũ muội muội thường lui tới ta tố tính chán ghét nhất đó là ngươi, chỉ vì ngươi là cái con vợ lẽ, còn muốn nơi trốn cùng ta đoạt nổi bẩn. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện, không có ngươi còn có người khác cùng ta đoạt nổi bật. Hùng chi, ta chính mình không bản lĩnh, này nổi bật như thế nào cũng sẽ không rơi xuống ta trên đầu tới. Như vậy vừa thấy ngươi, nghĩ ngươi, cùng ngươi nói chuyện gì, thế nhưng cảm thấy trên đời này không có so với ta ngũ mội mội càng tốt người. Không duyên cơ tới một fan khích lệ, mới thật là làm Tống Nghi hơi giật mình. Giúp mọi người làm điều tốt bốn chữ, là Tống Nghi từ mạnh di nương chỗ học được, rằng đó là làm người làm việc lưu một đường không đem sự tình làm tuyệt, cũng không đem nói tuyệt, cho nên đắc tội với người rất ít. Bất quá nàng đảo không biết, còn có người nói cùng chính mình ở chung thực thoải mái. Mặc dù Tống Thiến lời này là lời nói dối, nàng cũng nên gửi một cái, húng chi nàng từ này một vị kiêu căng thành tánh tam tỉ tỉ đáy mắt thấy tất cả đều là chân thành đâu. Tống Thiến là cái thực thật sự người, hảo chính là hảo, hư chính là hư, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, ít có dối trá thời điểm. Mà Tống Nghi cảm thấy chính mình xử sự, sự thức đạm. Thường xuyên tìm không thấy dấu vết, không thấy được thực thích ai, cũng không thấy thật sự ý lại ai, càng không thấy được thực chán ghét ai. Có đôi khi tống nghi chính mình đều suy nghĩ, người sống thành chính mình như vậy rất không thú vị. Nàng hướng tới tống thiến cười cười, ta cũng nên nói, không nghĩ tới tam tỷ tỷ là như thế này thẳng thắng người, gọi được ta lau mắt mà nhìn. Tống thiến một chút thẹn thùng lên, nào lên tới cào nàng, hai người nhưng thật ra một chút thiếu nữ tâm tính lên, vui đùa làm một đoàn. Vừa đến kinh thành, như vậy một áo. Nguyên bản khẩn trương cảm cũng rốt cuộc tiêu tán không còn. Nơi đây phun hoa, rốt cuộc phi tế Nam Phủ có thể so sánh, đi theo tới mọi người đều nghĩ ra đi thấy việc đời. Ở biệt viện dừng lại hai ngày, Tiểu Dương Thị trên giới một hồi chuẩn bị xong, rốt cuộc có nhàn rối thời gian xuống dưới, chuẩn bị mang theo người đi bên ngoài đi dạo hội chùa. Nàng chính là kinh thành nhân sĩ, đối bên này đảo cũng quen thuộc, bất quá gả cho người lúc sau liền vẫn luôn ở phía Nam, ít có khi trở về trở, chính mình cũng tưởng nghiệm. hết thể chuẩn bị sẵn sàng Mắt thấy liền phải ra cửa, kết quả kia một ngày sáng sớm, Dương Phủ bên kia liền tới rồi tin tức, nói là đại thái thái đầu phong rốt cuộc hào chút, nhớ tới Tiểu Dương Thị trở về lâu như vậy còn không có gặp qua, không thể trễ bãi, cho nên mời các nàng qua Phủ một tự. Em đẹp hội chua khẳng định là đi không được, tống ra các cô nương khó tránh khỏi cảm thấy mất hứng. Nhưng Dương Phủ nơi này lại không thể không đi, nhất thời đành phải thu xếp khởi tinh thần tới, thay một thân siêu y hề, đuổi kịp Tiểu Dương Thị, một đường lại đi Dương Phủ. lần này Các nàng cuối cùng là thấy đại thái thái hứa thị, nhìn qua so tôn thị tuổi tác muốn lớn hơn một chút, người thực phúc hậu, mặt mày chi gian đều lộ ra một cổ tử cao quý hương vị, xem người thời điểm thoáng mà nâng mắt. Người khác một hướng nàng trước mặt nhi chạm, liền cùng lùn một đoạn giống nhau. Muốn ấn người bình thường nói tới giảng, đại thái thái nữ nhi tiến cung làm hoàng đế phi tử, nên nàng như vậy. Chỉ là tống nghi đứng ở nàng trước mặt, bị từ trên xuống dưới đánh giá một phen thời điểm, thực sự khó chịu. Hứa thị ngồi ở nhà thủy tạ bên trong Trong tay thưởng thức một thanh toàn thân xanh biết phỉ thúy như ý, treo đôi mắt đem tống nghi từ đầu thấy được chân, rồi sau đó mới cười một tiếng nói, sớm nghe nói qua các ngươi tống ra là con vợ lẽ cô nương càng xinh đẹp, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy thế nhưng vẫn là thật sự. Tiểu Dương Thị sắc mặt có chút khó coi, đại bá mâu nói đùa, nữ nhi ra, mạo tuy quan trọng, mới khá vậy quan trọng đâu. Cũng không phải là, ta nghe nói tiên tỷ nhi chính là thư viện kết nghiệp thời điểm đầu danh, này một vị lớn lên đẹp lại là cái bao cỏ. Chỉ nghe nói liên kết nghiệp cũng không thể đủ. Đại thái thái cũng không biết nơi nào tới tin tức, há mồm liền bắt đầu châm trọng bất quá này cũng chẳng trách ngươi. Ta kia nữ nhi tuy đi đến sớm, bất quá tuổi còn nhỏ thời điểm chính là cái hảo đọc sách, tiên tỷ nhi thừa nàng tài hoa, cũng là lợi hại. Đối với ngươi, đối mạnh di nương, càng không thể cưỡng cầu. Lời trong lời ngoài đều là châm trọng tống nghi nghe cũng là có chút không nói gì. Tiểu dương thị thừa nhận áp lực có thể nghĩ, bất quá nàng hẳn là đã thói quen Chỉ cười một tiếng nói, đại bá mâu nói được có đạo lý. Hứa thị rốt cuộc bị nghẹn đến nói không ra lời. Tiểu Dương thị căn bản là không tính toán cùng hàn béo, nhận hứa thị nói cái gì nàng đều không phản bác, nói như vậy lên cũng không thú vị, hứa thị đơn giản đi nói đến ai khác. Không duyên cớ bị liên lụy đi vào Tống Nghi quả thực vô tội, Tống Thiến cũng chỉ có thể nghẹn cười. Rốt cuộc, Tống Nghi ở tế Nam Phủ thời điểm vẫn là cái tám đấu tài nữ, tới rồi đại thái thái trong miệng liền thành cái trừ bỏ lớn lên đẹp ở ngoài không đúng tí nào Thậm chí không thể từ thư viện kết nghiệp gối theo hoa. Tống nghi xưa nay có thể nhẫn, đảo cũng không thèm để ý, quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh liền không nói. Một lúc sau nhi, bên ngoài liền có nhà hoàng cười thông báo một tiếng, tuệ tỷ nhi hạ học đã trở lại. Vì thế, trong ngoài một chút liền náo nhiệt lên, ngay cả đại thái thái cũng không khỏi cười mỹ mắt. Hôm nay nhưng thật ra trở về đến sớm, cũng không biết lại bị tiên sinh khen cái gì, mau kêu nàng tiến vào, bên ngoài thiên nhi nhiệt, chạy nhanh cho nàng đoàn chén nước ố mai ướp lạnh tới. Vẫn là tổ mẫu đau xảo tuệ, ta chính là nghe nói hôm nay tới khách quý, sớm hoàn thành tiên sinh giao xuống dưới việc học gấp trở về. Nũng hiệu thanh âm một chút liền chuyển tới, tiếp theo liền nhìn thấy nha hoàng các bà tử vây quanh một cái tiểu cô nương đi đến, ước chừng so tống nghi tiểu một chút tuổi tác, nhìn qua vóc người nhỏ dài, đi đường mang theo một cổ tử nhẹ nhàng kinh nhi tiến vào lúc sau liền nhào vào đại thái thái hứa thị trong lòng ngực. Ai ra, ta tiểu tâm căn nhi, để ý quan ngã. Hứa thị vội vàng tiếp được nàng, cười vô nàng Trung quanh nha hoàn các bà tử cũng đều đi theo cười rộ lên, phản phất cảnh tượng như vậy đã là gặp qua rất nhiều lần, tập mãi thành thói quen. Tống nghi nhưng thật ra kinh ngạc, không nghĩ tới hứa thị thế nhưng cũng có như vậy thời điểm. Dương Sảo Tuệ là hứa thị dưới gối đích tôn nữ, mới thượng thư viện không 025, nghe nàng nôn ngự chi gian biểu lộ ra tới ý tứ, việc học cũng là tương đương không tồi. Tổ tôn hai cái trước mặt người khác nỉ vai một trận, hứa thị mới vô vô nàng bả vai, nói, nhưng đừng hầu ở ta trên người gọi người chê cười cũng không nhìn xem nơi này còn có khách nhân đâu. A nha, nếu không phải tổ mẫu nhắc nhở ta đều đã quên. Dương xảo tuệ lập tức đứng lên, đỏ mặt, có chút ngượng ngủng, nàng vội vàng quay đầu lại, linh động ánh mắt một chút quét lại đây, trước cấp tiểu dương thị hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía còn lại vài người. Tống nghi hôm nay nguyên bản là không nhiều xuất sắc, ít nhất ăn mặc phía trên. Đến nội dung mạo đó là trời sinh che lấp không được, mà Dương xảo tuệ cảm giác cũng là trời sinh. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy quá mức xuất chúng tống nghi. Sớm tại tiểu dương thị bọn họ tới lúc sau, dương phủ bên này đó là mỗi người đều đã biết tin tức, càng biết có vài vị cô nương đi theo cùng nhau lại đây. nha hoàn các bà tử nghị luận thời điểm, không thiếu được muốn ngầm lời bình một vài. Cứ như vậy nhỉ đi, dương xảo tuệ cũng dần dần đã biết một ít. Bất quá, dương phủ bên này người nói chuyện nhiều luận tông tiên, dù sao cũng là tế nam bên kia thư viện kết nghiệp khảo giáo đầu danh, dương xảo tuệ đối cái này cũng càng chú ý một ít Nàng mới vừa rồi xoay người lại, đầu một cái muốn tìm chính là Tống Tiên. Chỉ là giờ phút này, nàng ánh mắt hoàn toàn bị Tống Nghi hấp dẫn. Nếu là nhớ không lầm, Tiểu Dương Thị mang lại đây mọi người bên trong, đích xác có cái thật xinh đẹp, bất quá nghe nói liền thư viện kết nghiệp cũng chưa có thể quá. Nghĩ, Dương xảo tuệ trên mặt treo cười ngọt ngào, bật thốt lên hỏi, vị nào là Tiên Tỷ Tỷ. Tiểu Dương Thị cứng đờ, miễn cương phong rong mà giải thích nói, Tiên Tỷ Nhi không có tới, còn ở Tế Nam đâu, Tuệ Tỷ Nhi muốn gặp sợ muốn khắc tìm cơ hội. Nguyên lai like như vậy sao Dương Sảo Tuệ nói thầm một câu, tựa hồ có chút khó hiểu, lại nói, đã sớm nghe nói tiên tỷ tỷ tài hoa cái thế, ở tế nam nhất cử đoạt được khôi thủ, nhưng gọi người không nghĩ tới. Tổ mẫu cùng ta nương nhưng thường xuyên lấy tiên tỷ tỷ tới giáo hơn ta, tiêu ta nghiêm túc đọc sách đâu. Nói bữa chúng ta nhưng không như vậy bức quá ngươi. Hứa thị xẻo nàng Quỳnh núi một chút, mang theo nồng đầm cưng chiều. Dương Sảo Tuệ nói, các ngươi bức cũng vô dụng à. Ai không biết hiện tại quận chúa cũng ở thư viện. Mặc kệ là tài hoa vẫn là xuất thân, đều là ta so ra kém. Ta cũng chính là cái vạn năm lão nhị mệnh, từ khi nàng tiến bảo, ta liền không còn có quá đến đệ nhất lúc. Nói đến cũng là buồn bực, Dương xảo Tuệ không lớn cao hứng, chỉ là tống nghi nơi này lại phạm vào nói thầm. Quận chúa? bực này cao quý thân phận, há tất còn thượng thư viện đọc sách đâu? Chính mình thỉnh cái tiên sinh tới giáo, sợ mới là đơn giản nhất bất quá. Nàng còn không có suy nghĩ xong, Liên nghe thấy được hứa thị tiếp dương xảo tuệ nói, nói, ngươi à, chỗ nào có thể cùng quận chúa so. Bất quá ngươi cũng chính là ngoài miệng công phu lợi hại, thật khi ta không biết ngươi hiện giờ cùng quận chúa giao hảo sao. Liên ngươi còn muốn áp quá quận chúa đâu. Hứa thị cười, thấy tiểu dương thị bên này người tự hồ đều mặt mang theo nghi hoặc chi sắc, vì thế giải thích nói, chính là tự kỳ vương muội muội tên một chữ một cái cầm tự. Trước đó không lâu mới đến trong thư viện, không nghĩ tới liền một fan áp qua tuệ tỉ nhi. Nhưng đem chúng ta cấp buồn bực hồi lâu. Bất quá cũng may các ngươi hai cái thế nhưng giao hảo, chính là gọi người không nghĩ tới. Nói đến buồn bực, nhưng hứa thị câu nào lời nói không phải khoe ra. Bên cạnh tôn thị nghe được lỗ thai đều phải khởi cái kén, lược có vẻ không kiên nhẫn mà xoay qua đầu đi. Tống nghi nơi này vừa nghe, lại là phản ứng lại đây, về nại quốc họ, quần chúa tên một chữ một cái cầm tự, kia không phải là vệ cầm sao. Nghĩ lại thời gian này thân phận, chẳng lẽ là lúc trước cái kia. Này suy đoán nhưng nửa điểm cũng không tốt. Tống Nghi lúc trước cùng vệ Cẩm cũng từng có gặp mặt một lần, đó là kêu đánh đá tiểu cô nương ném roi chịu người thời điểm, Tống Nghi còn nhớ rõ chính mình Ngọc Truy chính là nàng cấp trừu toái. Nhắc tới khởi như vậy một người, Tống Nghi bản năng không thích. Nàng nhớ tới chính mình kỳ thật rất ít chán ghét ai, nhưng này vệ Cẩm ước chừng là trong đó khó được một cái, tính tình quá kiêu căng, còn không, có cái nặng nhẹ. Nhớ rõ nàng tỉnh lại khi đó, đùa nghịch nghe người ta nói, nàng là bị vệ Cẩm cấp đẩy xuống. Dương xảo tuệ thế nhưng cùng vệ cầm giao hảo Ở Tống Nghi ý thức được điểm này nháy mắt Nàng xem Dương xảo tuệ ánh mắt Cũng liền không như vậy tự nhiên Cũng may Tống Nghi khác thường không ai phát hiện Nàng chỉ dựng lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện chi tiết Dần dần từ người khác trong miệng đã biết vệ khởi cùng vệ cầm Tống Nghi một giấc ngủ qua đi Hai năm lúc sau tỉnh lại Đầu một kiện gặp được sự tình liền cùng bọn họ Hai cái có quan hệ Chỉ là đối này hai người đủ loại Lại vẫn không nhiều rõ ràng Tự kỳ Vương vệ khởi Địa vị tuy không thể so hoàng đế thân tử sở phong chi thân vương, nhưng ở bổng lộc đãi ngộ thượng lại so với thân vương còn muốn cao thượng một ít. Nay phụ chính là đương triều thiên tử bảo đệ, chỉ tiếc thân thể không tốt, bệnh tật ống yếu, không có thể bị lập vì thái tử liền đã tuổi xuân chết sớm. Bởi vậy gần nhất, tự nhiên cũng có người lời nói đùa nói đương kim hoàng thượng ngôi vị hoàng đế chính là vệ khởi phụ thân làm tới. Bất quá hoàng thượng bản thân nhưng thật ra không ngại, bàn tay vung lên trực tiếp phong vệ khởi một cái tự kỳ vương. Lãnh Phong hắn muội muội vệ cẩm vì chiêu hoa quận chúa, địa vị cũng chỉ ở sau công chúa. Chỉ là vệ khởi từ nhỏ sinh hạ tới, cũng là cái mệnh đồ nhiều trong gai. Nay một vị thời trẻ nhiễm chút cổ quái bệnh tật, lâu không thấy hảo, có cao tăng ngắt lời yêu cầu tị thế tu dưỡng, cho nên vệ khởi tuổi không lớn thời điểm liền đã vào chùa miếu, đi theo các sư phụ tu hành. Nói đến cũng quái, vừa vào chùa miếu, vệ khởi liền chậm rãi hảo lên, từ đây không bệnh không thai. Bất quá thân mình hảo, tâm tính cũng bị Phật đà cấp ma bình. Từ đó về sau, vệ khởi dường như thành cái tu hành tăng nhân, vô dục vô cầu, đạm bạc cao xa, thả còn không gần nữ sát, suốt ngày thì thầm đều là chút Phật học kinh nghĩa. Thế nhân yêu thích chi đủ loại, phi vệ khởi yêu thích chi đủ loại. Như vậy một cái thanh tâm quả dục người, vốn nên siêu thoát thế tục, nhưng cố tình hoàng thượng tích tài, như cũ kêu hắn phụ chính. Cũng may này một vị tố tính thông minh, mặc dù là xử lý chính sự cũng là rất có thủ đoạn, vẫn chưa hoàn toàn câu nệ với Phật gia kinh nghĩa. Bởi vậy càng thêm chịu hoàng đế nể trọng. Đến nỗi một vị khác triêu hoa quận chúa vệ cẩm, so với vệ khởi đã có thể kém không ít. Vệ cẩm từ nhỏ chính là trong hoàng cung lớn lên, có lẽ là nuông chiều từ bé, cho nên tuy là tầm mắt trống chảy một ít, bất đồng với tầm thường tiểu thư khuê các, nhưng tính tình quá kiêu căng, cũng không ai dám quản thúc, cho tới nay đều gọi người đau đầu không thôi. Bất quá gần nhất tựa hồ khá hơn nhiều. Hứa thị lôi kéo dương xảo tuệ tay, cười nói, đều nói là nữ đại 18 biến Nguyên bản quận chúa nhưng mang theo vài phần nam nhi khí, hiện giờ trở về kinh thành, liền nhiễm chúng ta kinh thành cô nương kia vài phần tinh xảo son phân khí. Hiện giờ, điều hương lộng phấn, thơ tử ca phú, loại nào so tầm thường cô nương kém. Đều nói người là hội trưởng đại. Tổ mẫu lời này nói không sai, hôm kia quận chúa còn nghiên cứu ra cái hảo ngoạn đồ vật, tiêu chân châu phấn, hướng trên mặt một mạng, kia xinh đẹp. Nói đến cùng, Dương xảo tuệ cũng là cái tiểu nữ hài nhi tâm tính. Nói đến chính mình thích đồ vật liền nhịn không được mặt mày hớn hở lên, hôm kia quận chúa trả lại cho ta hai hộp quay đầu lại ta hiếu kính cấp tổ mẫu. Ta này một chương mặt giả lao ra, nhưng không cần lãng phí này những thứ tốt, đều là các ngươi tiểu cô nương ngoạn ý nhi. Hứa thị lúc này nhìn qua quá hiền hòa, nửa phần không có trước đây châm trọc Tống Nghi thời điểm tranh chua. Tống Nghi trong lòng không nói gì sau một lúc lâu, chung Quy vẫn là cảm thấy như vậy ngươi một lời ta một ngữ tới tới lui lui tranh đấu không hề ý nghĩa. Nàng bồi ở chỗ này không ngồi hồi lâu, chỉ cảm thấy khỏe miệng đều phải cứng đờ rớt, mọi người mới nói muốn đi dùng cơm. Đãi dùng qua cơm trưa, liền có người thu xếp đi xem diễn, dương phủ đặc biệt thỉnh gánh hát tới, đại gia ngồi ở phía dưới cùng nhau nghe xong diễn, dùng không ít trà bánh, lúc này mới có tan đi ý tứ. Một đoạn này thời gian, cũng đủ dương xảo tuệ nhận thức Tống Nghi đắng người. Bất quá nàng tính cách cùng Tống Thiến không đối phó, lại căn bản không nghĩ cùng Tống Nghi bực này con vợ lẽ nói chuyện, Tống Du tuổi quá tiểu cũng không lời gì để nói, cho nên Dương Sảo Tuệ chỉ cảm thấy nhằm chán, ngầm không biết đánh nhiều ít cánh áp lại càng không biết nhìn nhiều Tống Nghi kia mặt vài lần. Mắt thấy bọn họ phải đi, Dương Sảo Tuệ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ nói, quay đầu lại cần phải hảo hảo cùng quận chúa nói nói, này Tống Nghi cũng không có gì ghê gầm sao. Còn không phải là một cái đều không thể từ thư viện kết nghiệp ti tiện nha đầu sao. Lớn lên sao đẹp một khuôn mặt có thể đường cơm ăn không thành. Thật là, Tống Nghi còn không biết chính mình đã bị người theo dõi, nàng chỉ ở ra Dương phủ môn thời điểm hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Dương thị nhìn thấy nàng như vậy tình trạng, đó là cười, bất qua kế tiếp lại nói một câu làm Tống Nghi tâm tình có chút trầm trọng nói. Mới vừa rồi trong bữa tiệc nghe thấy cùng quận chúa có quan hệ sự tình, đảo đều không xem như cái gì đại sự. Nghe nói ngày sau chính là bành đại nhân phu nhân ngày sinh, nhưng thật ra yêu cầu để bụng một vài. Bành đại nhân phu nhân ngày sinh. Tống Nghi dương mắt nhìn Tiểu Dương thị đã mơ hồ minh bạch tiểu dương thị tính toán. Chỉ là bọn hắn cùng tuần án ngự sử phủ tố vô giao tình, liên thiệp mời cũng không một trường, lại muốn như thế nào đi nhân ra trong phủ mừng thọ. chương 28 Phụ Tá Bành Lâm nguyên bản là 13 nói giám sát ngự sử chi nhất, trước một trận bị điểm vì tuần án ngự sử, lúc này mới tuần sắt đến Sơn Đông đi, bởi vậy đưa tới một loạt phân tranh hỗn loạn. Hiện giờ Bành Lâm đã về kinh, nay tuần án ngự sử tên tuổi tự nhiên cũng liền buông xuống. Bất quá tuy là như thế hắn cũng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh ngự sử chi nhất, càng là thâm đến hoàng đế tín nhiệm. Ngày này, này thê sinh nhật, tự nhiên cũng có không ít người chú ý. ngay thường, Bành Lâm nghiêm khắc kiểm chế bản thân, chưa từng cùng trong triều bọn quan viên có cái gì lui tới, nhưng vừa đến hậu viện những việc này thượng, cho dù Bành Lâm chính là một nhà chi chủ, cũng vô pháp nhúng tay quá mức. tiểu Dương thì đánh, với lúc là phương diện này chú ý. Tống Nguyên Khải sự tình đó là Bành Lâm tuần sát thời điểm làm ra tới có thể nói lần này sự kiện vẫn là bành lâm xuất lực lớn nhất. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng nếu có thể nói động bành lâm một vài, Tống Nguyên Khải chuyện này cũng liền đơn giản. Húng chi, nơi này đầu không chừng còn có cái chu kiêm. Chờ đến tiệc mừng thọ ngày đó, tiểu dương thị quả nhiên mang theo người đi. Nàng không có thiệt mời, nhưng ở xuất hiện ở bành phủ cửa khi, lại là thản nhiên tự nhiên, tự nhiên mà chảy ra nàng năm đó kia tiểu thư khuê các phong phạm tới. Thế gian này buồn vô xấu hổ việc, lo sợ không đâu chi thôi Tiểu Dương Thị thấy Tống Nghi đi theo chính mình, tựa hồ có chút suy nghĩ, liền điểm nàng một câu. Tựa bực này hạ người ngày sinh việc, chỉ cần ta cùng bảnh phu nhân vô thủ, lại là thiệt tình mong ước, liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Thay đổi ta, gặp được người khác không có thiệp mời cũng tới vì ta mừng thọ, lòng ta nhất định cao hứng. Lời này tuy là suy bụng ta ra bụng người, nhưng chưa chắc không có đạo lý. Tống Nghi nghĩ, Mạnh Di Nương thường nói, lấy đối xử tử tế người, chung đến đối xử tử tế, bất quá này một cái chúng tự. Nhiều ít làm nàng lòng có xúc động. Nàng gật gật đầu, đạm thanh nói, nghe nói bảnh đại nhân chính là Bách Luệ Cương, bất quá ở bảnh phu nhân trước mặt cũng hóa thành nhiều chỉ nhu, cũng không biết là cái cái dạng gì nhân vật. Nhìn thấy sẽ biết. Tiểu Dương Thị nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Mới vừa nói lời nói gian, Phu Diệp đã tiến lên đi chuyển lên hạ lễ, hơn nữa tặng nhà mình danh thiếp. Đằng trước kia áo bảo cho người hầu thấp mắt vừa thấy danh thiếp, liền vừa nhắc mi xem xét Tiểu Dương Thị liếc mắt một cái, hỏi. Phu nhân nhưng có thể mời. Mới tới kinh thành, thượng vô thiệp mời, bất quá bành phu nhân tiệc mừng thọ, ta chờ thiệt tình chúc mừng mà thôi. Mặc dù là phu nhân không thấy, cũng không có gì ghê gớm, tâm ý tới rồi là được. Lấy lui làm tiến một phen nói xong, tiểu Dương thị biểu hiện dị thường đương nhiên. Người hầu lại nhìn tiểu Dương thị liếc mắt một cái, không người cúi đầu nói, tiểu nhân chỉ là thuận miệng vừa hỏi, phu nhân chớ có hướng trong lòng đi, ngoài bên này thỉnh. Hắn nói chuyện đồng thời, cung cấp bên cạnh gã sai vặt nháy mắt ra dấu bên tiên lập tức có người chạy tới cùng phu nhân thông báo chuyện này. Tiệc mừng thọ đúng lúc, tới đều là trong chiều có cáo mệnh, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, tất nhiên là nhất phái náo nhiệt. Bành lâm bị trong chiều đại bộ phận đại thần, coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng hôm nay bành phu nhân tiệc mừng thọ, lại cũng có không ít người tới, rốt cuộc hiện tại ai không cho bành lâm một cái mặt ngúi. Hiện giờ bành phu nhân đầy mặt tươi cười, hiển nhiên cũng là mừng rỡ không khép miệng được. Nàng đang theo các khách nhân nói Thình lình thoáng nhìn trong một góc có người lại đây nói hai câu lời nói, tâm tư đó là vừa động, liền kêu người lại đây, chính là ra chuyện gì. Tiếp bên ngoài tin tức nhà hoàn đi lên tới, bám vào bảnh phu nhân bên tay nói, mới vừa rồi ngoài cửa đầu người tới nói, có vị tống phu nhân Dương Thị mang theo hạ lễ tới, là Nguyên Sơn Đông Bố chính xử tư tả tham nghỉ tống nguyên khải phu nhân. Làm bảnh lâm hiền nội trợ, bảnh phu nhân tự nhiên biết tống nguyên khải tên này. Nàng Nhữ mi này một vị tới làm gì? Tiểu nhân cũng không biết. Bất quả tống phu nhân nói nàng là thiệt tình tới vi phu nhân ngài mừng thọ, nhìn biểu tình nhưng thật ra thản nhiên thật sự. Thản nhiên. Bành phu nhân cười một tiếng, kia như thế một cái thú vị như người. Nàng nếu đương chính mình thật là tới mừng thọ, ta cũng chỉ đương nàng là tới mừng thọ. Quay đầu lại nàng yêu cầu thấy lao ra hoặc là làm việc khác cái gì, ta tất không nhúng tay. Người tới là khách, các ngươi còn không mau đem người mời vào tới. Bọn nha hoàng nghe xong bành phu nhân nói. Vội vàng đi xuống đem tiểu dương thị liên quan tống nghi tống thiến đám người thỉnh tiến vào. Bành phu Úi nhân liếc mắt một cái đảo qua đi, liền nhìn thấy tiểu dương thị, quả thật là thản nhiên thật sự. Phía sau hai vị cô nương cũng là thiên sinh lệ chất, bất quá đi ở bên phải một ít tống nghi tự nhiên càng đục lỗ, nhìn nào đều là trời quang trăng sáng bộ dáng. Đều nói là người phân theo nhóm, kia tống nguyên khải nghe nói cũng danh dự không tồi, nơi này có phải hay không có cái gì sai lầm, bành phu Úi nhân trong lòng cũng có chính mình suy tính. Chỉ là rốt cuộc không thể đối người ta nói. Trong chiều việc, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy chút liên lụy, hướng chi lần này còn rất đại. Nàng đứng lên, hướng tới Tiểu Dương Thị liền cười một tiếng. Tống Phu Nhân. Phu Nhân hảo, thiếp thân đây là không thỉnh tự đến, chỉ nghĩ không quấy dày đến ngải. Tiểu Dương Thị thấy cái lễ, xung quanh các tân khách không thiếu được nhiều xem nàng hai mắt. Bởi vì Tống Nguyên Khải đều không phải là kinh quan, cho nên mọi người cũng không lớn nhận được Tiểu Dương Thị, chỉ tưởng tầm thường khách cửa. Bành phu nhân cũng không chọc phá thân phận của nàng, chỉ cùng tiếp đãi tầm thường khách khứa giống nhau, thỉnh Tiểu Dương Thị vào tòa. Tiểu Dương Thị ý đồ đến, bành phu nhân vô cùng rõ ràng, nàng chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không chủ động nhắc tới. Vẫn luôn chờ đến trong yến hội người dần dần tan, Tiểu Dương Thị mới đến đến bành phu nhân trước mặt, lần này tới, một là vì cho ngài mừng thọ, nhị là. Tống phu nhân ý đồ đến, ta sao lại không biết. Bành phu nhân thở dài, Tống đại nhân hiện giờ còn ở ngục trung, nguyên bản quan trường bên trong. Này chờ sự không xem như cái gì đại sự, cũng chưa bao giờ nghe nói Tống Đại Nhân phụ thuộc vào ai, tham dự phái nào đảng tranh. Nhưng thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, ta chờ bất quá đều là bị thai vạ cá trong trầu. Nghe bành phu nhân lời này, Tiểu Dương Thị trong lòng đột nhiên dùng mình, phu nhân lời này ý tứ lả. Còn có thể có ý gì? Tống Nguyên Khải hẳn là cũng là vô tội thôi. Sơn Đông bố chính xử tư tả hữu tham nghị, kia trù bác có chút cổ cái chỗ, nhưng Tống Nguyên Khải thật tìm không ra quá lớn sai lầm tới. Nhưng là bành lâm không thể làm việc thiên tư, phạm là Tống Nguyên Khải có một chút hai điểm hiểm nghi, cũng đều muốn trước bắt lại. Không cần sợ phiền thoái, bởi vì nếu có cá lọt lưới kia mới là chân chính phiền thoái. Bành phụ nhân nhìn tiểu dương thị, nói, ngươi là tới cầu kiến lao ra, ta chỉ nghe nói Tống Nguyên Khải là cái thanh quan, chỉ vì hắn này một phân danh dự, ta hôm nay chưa từng đem ngươi cử chi môn ngoại. Bất quá, ta cũng sẽ không vì ngươi giật dây bắt cầu, lao ra bằng lòng gặp ngươi là vận khí của ngươi, không thấy. Ngươi cũng như vậy trở về đi. Tống nghi lúc này đứng bên ngoài đầu, cũng có thể nghe thấy cái một vài, trong lòng chỉ cảm thấy này, bảnh phu nhân chính là cái hòa hợp êm thấm người. Người bình thường nếu thấy tiểu dương thị, chế nhạo còn không kịp, nơi nào sẽ như vậy vẻ mặt ôn hòa tương đãi. Chính là tiểu dương thị chính mình cũng là trong lòng cảm động, nói, đó là hôm nay việc không thành, thiếp thân cũng khắc sâu trong lòng, tất không dám quên bảnh phu nhân hôm nay tri ân. Nơi nào có cái gì ân đức? Bất quá là một câu sự, Đối bành phụ nhân mà nói, việc này thực sự quá đơn giản, nàng rơ tay, liền đưa tới nha hoàn, nói, Lao ra hiện còn ở phía sau trong thư các uống trà, ngươi nhìn đi thông truyền một tiếng, nhìn xem lão ra nói như thế nào. Bành lâm là cái ái thư người, cho nên ở hoa viên lâm hồ sau núi giả, cô ý kiến một tòa thư cắt, bên trong phóng hắn sở hữu tàng thư. Gã sai vặt tới thời điểm, cánh cửa hờ khép, kẹt cửa lộ ra vài sợi nhạt nhẹo yên khí, còn có người tinh tế nói chuyện thanh. Phu nhân tiểu nhân tới chuyển, nói là phía trước Tống Nguyên Khải Phu nhân cầu kiến, hỏi ngài thấy vẫn là không thấy. Tống Nguyên Khải Phu nhân, ngồi ở trong phòng bành lâm một chút ngơ ngẩn, tiếp theo nhìn chính mình đối diện liếc mắt một cái. thưa các bên trong, thư hương mặc vận, tứ phía treo văn nhân thi họa Giữa một chương bàn trà thượng bãi khay trà hương trản, tương đối ngồi hai người. Một người đó là bành lâm, bên kia lại là vị tuổi không lớn công tử, đầy người phong độ trí thức. Trên mặt ngây ngô cửa cũng bị ngày gần đây tới nay đủ loại đại biến mà rửa sạch sạch sẽ, ngược lại trở nên trầm tĩnh mà nội liễm, như là chìm vào nước sâu hồ thạch, bôi đen lại chân bóng một mảnh. Kia một đôi mắt cũng là đen nhánh, ngoài cửa sổ đầu nghiêng nghiêng lọt vào tới một mảnh ánh chiều tà, rơi tại hắn bàn chân biên, chỉ chiếu sáng hắn nửa khuôn mặt, có vẻ minh diệt không chừng, nhưng không duyên cứ mang ra một loại mờ ám cảm giác. Nếu muốn người quen tới xem, nhất định không thể tin được, trước sau ngắn ngủ một đoạn thời gian nội Chú kiêm lại có như thế nghiêng trời lệnh đất chi biến hóa. Chính là bành lâm chính mình, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Vốn dĩ chu bác sẽ ra chuyện, đó là bởi vì thừa tuyên bố chính xử tư một bút chướng mục ra sai lầm. khoản thượng viết chính là 25 vạn lượng, nhưng phủ kho bên trong chỉ có 20 vạn lượng, trung gian này 5 vạn lượng chênh lệnh thực sự lệnh người khó hiểu. Phủ kho bên kia chướng mục đảo có thể cùng kho bạc tương đối, nói là không có sai lầm, nhưng chu bác nơi này sổ sách như thế nào nhiều ra tới. Hai buồn sổ sách không giống nhau, không phải chu bác nơi này xảy ra vấn đề, chính là phủ kho bên kia xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Bành Lâm không thể không đem này một vị tố có danh dự chu tham nghị cấp bắt lên, chu kiêm nhật tử cũng liền một chút long trời lỡ đất. Nguyên bản Chu kiêm chính là tế nam nổi danh tài tử, hiện giờ vì giải cứu chính mình phụ thân, không được vào lại tư, liền không phải cái gì chuyện tốt. Càng không nói, hiện tại hắn còn thành trảo phụ thân hắn Bành Lâm thuộc hạ phụ tá. Dơ tay! ngón tay đẻ ở bên sần lư hương ra hương khe hở thượng, chu kiêm bên môi treo vài phần cười, bành đại nhân muốn gặp sao? Ta hẳn là thấy sao? Bành lâm xưa nay tương đốiỷ lại chính mình bên người quân sư, đặc biệt là ở chu kiêm tới lúc sau, hắn phát hiện người này là là đa trí gần yêu, cơ hội là mọi chuyện tính toán không bỏ sót, cũng liền mọi việc hỏi nhiều thượng hắn hai câu. Chú kiêm triệt ngón tay, rồi sau đó nhẹ nhàng một người, liền ngửi ra chỉ gian nhiễm hương thức. Hắn điểm điểm mặt bàn, nói, Ta phụ thân phía dưới người chướng mục không thành vấn đề, nhưng phía dưới quản chướng ngục người, cùng Tần Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chu Mộ đã sớm đã nói với đại nhân ngài, này chướng mục vấn đề, thứ nhất là phía dưới người làm việc không thỏa đáng ra sai lầm có tham ô, làm lựa trên gạt dưới sự, thứ hai là này chướng mục chỉ ở sổ sách thượng ra sai. Thứ nhất đảo không quan trọng, tả hữu đều là Tần Vương đau đầu, nhưng nếu là nhị, sự tình nhất định ra ở Tống Nguyên Khải trên người. Bạch Lâm không nói chuyện, chỉ nghe. Chu Kiêm lại nói, Tống Nguyên Khải người này cùng ta phụ thân từ trước đến nay giao hảo, bố chính sử tư tả hưu tham nghị tuy phân công quản lý bất đồng sự tình, nhưng chướng mục thượng lại là hai người cùng nhau bảo quản đồ vật, cùng buồn sổ sách, trừ bỏ muốn từ ta phụ thân trong tay trải qua ở ngoài, còn muốn từ Tống Nguyên Khải nơi này quá. Lần này, Bành Lâm tiếp lời nói, cho nên ta cũng lấy hắn sự vì cớ, trước tóm được Tống Nguyên Khải, và đưa đến bên này. Bất quá ta chỉ sợ, sửa chữa chướng mục sự tiểu. Bọn họ bị Tần Vương đương người chịu tội thay mới là đại. Hiện tại còn không biết này một bút tiền bạc rốt cuộc là bị người nuốt, vẫn là bản thân liền không tồn tại. Nếu là bị người nuốt, sợ là Tần Vương bên kia hiểm nghi sẽ lớn hơn nữa. Đương Kim Hoàng thượng có ngũ tử, thượng chưa từng lập thái tử, Tần Vương tiêu ngạo ương ảnh, nhiều dung túng môn hạ người cử chỉ, đại đa số người bởi vì này mâu xuất thân cao quý, Tần Vương lại tiêu dung đến cực điểm, cho nên đối Tần Vương bực này hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, Nhưng nếu là tần vương này bàn tay đến quá dài, trong chiều các đại thần đã có thể nếu không cao hứng. Bành lâm cân nhắc một trận, liền nói, như thế, ta còn là không thấy này tống phu nhân cho thỏa đáng. Chù kiêm bên môi ý cởi chưa từng biến quá, rũ xuống mắt đi uống trà thời điểm, mới hơi hơi nhíu lại mắt, đợi đến trà hương mở mịt miệng đầy, mới nói, bành đại nhân hà tất đi gặp một giới nữ lưu hạ người. Hiện giờ trong chiều đang ở xem xét việc này, có thấy hay không đều không quan trọng. Bành lâm mày một tr Một sờ chính mình trên môi hai chồng dâu, mới nhìn Chu kiếm nói, ta bỗng nhiên nhớ tới, ngươi cùng kia tống ngũ cô nương, tựa còn từng có một đoạn tình duyên. Đem buông chung trả ngón tay cứng đờ, Chu Kiêm bên môi ý cười lại mở rộng, lắc đầu nói, bành đại nhân ngài biết đến sự tình thật đúng là nhiều. Khu, không cũng chính là hỏi thượng một hai câu sao. Bành lâm chỉ cảm thấy hiện giờ trường hợp này có ý tứ thật sự, ta nhưng thật ra tò mò, có thể bị ngươi Chu Liêu Phi coi trọng cô nương, rốt cuộc ra sao hứa kinh diễm. Kinh diễm. Chú kiêm nghĩ, liền bông trung trà, nhàn nhạt nói, mỹ nhân già, cục đá tâm, che không nhiệt. chương 29 ngày cũ tình. Phòng khách chung, Tiểu Dương Thị đã ngồi xuống cùng bành Phu Nhân một đạo phẩm trà. Đi vì Tiểu Dương Thị thông truyền người hầu đã đi có một đoạn thời gian, bành Phu Nhân đánh giá Tiểu Dương Thị biểu tình, chỉ nhìn thấy nàng trầm tĩnh thật sự, hợp với bên cạnh ngồi hai cái cô nương cũng quy quy củ củ, tức khác xem trọng các nàng liếc mắt một cái. Tống Nghi cũng biết hiện giờ tiểu dương thị là có việc cầu người, nhưng như vậy không kêu ngạo không siểm nịnh thái độ, thực sự gọi người lau mắt mà nhìn. Nàng cũng là bất động thanh sắc, bất quá là xuất phát từ cá tính cho phép. Trong lòng nghĩ người cũng đi có trong chốc lát, có tin tức không tin tức cũng sớm nên trở về tới, như thế nào chỉ hoán lâu như vậy. Chẳng lẽ là bành lâm bên kia còn có cái gì sai lầm? Ý niệm phương chuyển qua đi, Tống Nghi khỏe mắt dư quang liền thoáng nhìn bên kia bành phu nhân đã ngẩn đầu lên, nhìn về phía phía trước. Người hầu vừa mới trở về, đứng ở bên ngoài, liền cung cung kính kính nói, "Hồi phu nhân nói, lao ra nói, vốn ngày thường là nhất định phải muốn gặp thượng vừa thấy, nhưng hôm nay lão ra cùng này ăn có quan hệ, hiện tại thư các nội lại có khách nhân, thật sự là không hảo rời đi. Cho nên, lần này chỉ có thể chậm trễ." Nói đến dễ nghe, chỉ là không thấy thôi. Kết quả đều là giống nhau, bất quá tiểu Dương thị nhưng thật ra cảm giác được Bạch Lâm ý tứ. Người này tuy là trong triệu vô số người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Bản lĩnh không nhỏ. Nàng trong ánh mắt mang theo thực tự nhiên vài phần thất vọng, bất quá đảo mắt liền che giấu qua đi, khỏe môi mang cười nói, vẫn là bành đại nhân khách khí, ở trong phủ quấy dày lâu ngày, nếu không thể nhìn thấy, kia thiếp thân cũng không hảo lại mặt dày đãi đi xuống. Hôm nay bành phu nhân sinh nhật, chỉ nguyện phu nhân bực này hảo tâm tràng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Sự tình không hoàn thành, nàng cũng là cảm kích bành phu nhân. Bực này tâm ý, bành phu nhân cũng cảm giác được đến. Nàng cùng Tiểu Dương thị liêu quá một trận, cảm giác sâu sắc người này cũng là cái nhưng dao. Này Tống Nguyên Khải nếu có thể chịu đựng này một hiệp, chưa chắc không thể bình bộ thanh vân, liền xem hắn có phải hay không có thể nao. Bành phu nhân hư đỡ Tiểu Dương thị một phen, thỉnh nàng đứng lên, rồi sau đó cô ý điểm nha hoàn đưa nàng đi ra ngoài. Gia phủ dọc theo đường đi, Tiểu Dương thị trên mặt kia nhàn nhạt biểu tình, cũng rốt cuộc dần dần thu liễm đi vào, mang lên vải phần lo lắng sốt ruột. Đứng ở Bành phủ bên ngoài bậc thang, Nàng thân mình run rẩy tựa hồ có chút tròn váng. Tống nghi tống thiến hai người thấy vội vàng đi lên đỡ nàng, đều có chút bị dọa sợ, mẫu thân. Không có việc gì, chỉ là mệt nhọc một ít thôi. Tiểu dương thị vây vây tay, lại chặn hảo, lúc này mới chậm dãi hướng tới bên kia đi. Tống nghi trong lòng dầu dĩ, vẫn là buông lòng tay, nhìn tiểu dương thị rời đi. Nàng cũng theo đi lên, mắt thấy liền phải tiến kia một cố kiệu nhỏ, há liêu dương mắt liền nhìn thấy bành phủ bên trong ra tới cá nhân. Chính ăn mặc một thân nhan sắc cũng không tươi đẹp gấm vóc trường bào, bên cạnh đứng đúng là bảnh phủ Quàng da, đối với người này là tất cung tất kính. Ánh mắt đầu tiên, Tống Nghi không đem hắn nhận ra tới, thẳng đến đối phương ánh mắt cũng quét lại đây, xa xa cùng nàng đúng rồi một chút, nàng mới nháy mắt hoảng hốt cảm thấy ra tới, người này thực quen thuộc. Quen thuộc, tự nhiên quen thuộc. Người này không phải chu kiêm lại là người nào. Chỉ là mặt mày biểu tình chi gian thay đổi quá lớn, Tống Nghi cơ hội nhận không ra. Nàng đương trường liền cứng đỡ như là bị cái gì định trụ giống nhau, lại đi bất động một bước. Ngũ cô nương. Bọn nha hoàn nhìn Tống Nghi này biểu tình, có chút kinh nghi bất định, cũng không biết nàng là làm sao vậy, theo kéo tay nàng một chút. Tống Nghi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói nhỏ một tiếng, không có việc gì. Bộ dáng này sao có thể không có việc gì. Bọn nha hoàn đều nhìn ra không thích hợp tới, càng không cần phải nói bên cạnh Tống Thiến cùng Tiểu Dương Thị, kia một cái trước mắt, Tiểu Dương Thị một chút liền nhìn về phía cửa bậc thang. Chu Kim đã dường như không có việc gì mà đi xuống tới. Hắn là đi theo bành lâm tới Kinh Thành, đến thời gian so Tiểu Dương thị bọn họ cũng sớm. Càng quan trọng chính là, hắn hiện giờ ở Kinh Thành hoạt động, cũng có bành lâm chiếu ứng, không thể so Tiểu Dương thì nhóm người này tựa không đầu rồi bỏ giống nhau loạt chuyển, đều là cứu người, nhưng từng người thủ đoạn lại kém thiên xa. Tốt xấu Chu ra cùng Tống ra chính là ngày cũ có giao tình hai nhà, từng người chi gian cũng nhiều có cảm tình liên lạc, chỉ là gần nhất xảy ra chuyện. Cho nên ân chặt đức nghĩa tuyệt. Chỉ là gặp mặt tổng không hảo không chào hỏi, Chu Kiêm tự nhận là chính là cái thực hiểu lệ phép người, vì thế tiến lên đây chắp tay, van bối gặp qua tống phu nhân. Tuy là tiểu Dương thị sớm đã đoán trước đến Chu Kim thay đổi cái bộ dáng, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm như cũ không duyên cớ sinh ra một loại nhìn thấy ghê người tới. Há miệng thở dốc, tiểu Dương thị cũng không biết phải nói cái gì hảo. Nàng quay đầu lại, nhìn bên cạnh Tống Nghi liếc mắt một cái, đáy mắt nhan sắc thâm trầm. Tống Nghi lại là trong lòng ngẫy dựng Nàng nhìn lại tiểu dương thị liếc mắt một cái, vừa nhớ tới gần nhất 2 năm khởi biến hóa, nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm, dây lát lại hốt hoảng vô thố lên. Tống ra người, dù sao cũng là thẹn với chú kiêm. Cho nên chu kiêm có thể ở loại địa phương này chủ động cấp tiểu dương thị vân an, nhưng tiểu dương thị nếu phải có cái cái gì trả lời, đều có vẻ đê tiện mà xuống làm. Càng là như thế, càng là xấu hổ. Phản phất cũng là nhìn ra bọn họ xấu hổ, chú kiêm đạm đạm cười, lại là lúc trước trăng sáng phong thanh bộ ráng trên người thâm trầm chi sắc chút hết, chỉ nói, chu Tống Hai nhà rốt cuộc giao hảo, ta phụ thân lúc trước xẻ ra chuyện, e sợ cho liên lụy Tống Đại Nhân, hiện giờ Tống Đại Nhân cũng trộn lẫn vào này cục diện dối giám, thực sự gọi người có chút lo sợ nghi hoặc bất an. Bất quá sự tình nếu đã tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có trước tẫn nhân sự, lại nghe thiên mệnh. Tống Đại Nhân việc, mong rằng phu nhân không cần quá mức lo lắng, nếu có cái gì tin tức, vạn bối đương thỉnh người thông chi với ngài. Ngơ ngẩn, Mặc kệ là Tống Nghi vẫn là Tống Thiến, hoặc là Tiểu Dương Thị, đang nghe Chu Kiêm nói lúc sau, đều ngẩn ngơ. Tống Nghi hai tay nắm ở bên nhau, đứng ở Tiểu Dương Thị phía sau, đánh giá cái này đã từng khả năng trở thành chính mình phu quân, hiện giờ tắc vốn nên trở thành người lạ người Chu Kiêm. Lấy ơn báo đoán loại sự tình này, Tống Nghi thật đúng là không nghe nói qua, không lấy đoán trả ơn, liền tính làm người điểm mấu chốt, hiện giờ Chu Kiêm lời này này ngữ, rõ ràng câu câu chữ chữ đều tỏ vẻ hắn vẫn chưa đem ngày xưa việc để ở trong lòng. Tiểu dương thị bùi ngùi thở dài, đống nhiên nói, chú công tử, đều là ta tống ra thực xin lỗi ngươi, nguyên bản là Lao ra nghĩ bo bo giữ mình, cho nên ngày đó chưa từng vươn viện thủ tới. Hiện giờ thật là gậy ông đập lưng ông, lão gia chính mình cũng liên lụy đi vào. Chú công tử mặc dù là trong lòng có ngật đáp, nhớ kỹ thủ, ta cũng nửa phần không có câu hán hận. Nhưng chu công tử như vậy đạo đức tốt, trong lòng rộng mở, nửa phần không so đo, ta ngược lại trong lòng càng ấy náy Lời này phần lớn đều là lời nói thật nhưng dư lại còn có vài phần là thật lại rất khó nói. Chu Kiêm cũng không thèm để ý lời này thật giả, thật thật giả, giả giả giả giả thật thật, chưa từng có tất yếu phân biệt. Hắn thích khi đó là thật, không thích khi đó là giả, nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái. Cho nên, Chu Kiêm cười cười, Tống Ba Phụ cử chỉ, cũng bất quá là nhân chi thường tình. Vạn bối xong việc ngắm lại, nếu là Tống Ba Phụ nào mặt trời là khó, ta phụ thân cũng không nhất định vươn viện thủ đi. Phu nhân không cần tự trách. Hiện giờ đem Tống bá phụ cùng ta phụ thân chức cứu ra mới là lẽ phải. Điều này cũng đúng. Tiểu Dương Thị nghe thấy này một câu, đáy lòng nghi ngờ rốt cuộc dần dần bị đánh mất sạch sẽ. Nàng nhìn về phía Chu Kiêm, nói, vãng tích tấn đoán, chung quy là Tống ra thực xin lỗi người, chúng ta tạm gác lại ngày sau tới tính, chỉ ngóng trông hiện giờ người không có việc gì mới hảo. Từ đầu tới đuôi, Tống nghi đều chỉ có nghe. Nàng cũng nghe ra tới, Tiểu Dương Thị kỳ thật không nhiều tin tưởng Chu Kiêm thật có thể như vậy không mang thù. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Chu Kiêm nguyên bản chính là cái văn nhược thư sinh, mặc dù là hiện giờ thành Bành Lâm phụ tá, trong thời gian ngắn trong vòng gặp đại biến, bản tính như cũ là tốt. Tái kiến Chu Kiêm, trừ bỏ trong lòng kia một cổ kỳ quái nãy ở ngoài, tống nghi trong lòng thế nhưng không có gì cảm giác. Nàng rũ xuống mắt, cũng không biết hẳn là như thế nào đối mặt Chu Kiêm, đơn giản không xem. Mà Chu Kiêm lại rất thản nhiên mà nhìn nàng liếc mắt một cái, mơ hổ ngày xưa kêu bởi vì luyến mộ nàng cho nên mang theo vài phần bỡn cợt thiếu niên lang. Bất quả hiện giờ ngày cũ hốt hoảng vô thố đều đã rút đi, chỉ còn lại mãn mắt đạm nhiên. Chu kiêm nhìn chăm chú vào nàng, ở thu hồi ánh mắt dưới, rốt cuộc lại chờ đến Tống Nghi vừa nhấc mắt, vì thế hai người ánh mắt lại lần nữa đánh vào cùng nhau. Hắn ấy mắt hàm chứa vài phần ý cười vì thế thấu ra tới, trong sáng thật sự, tựa hồ cũng gọi người hiên ổn thật sự. Nhưng mà Tống Nghi lồng ngực bên trong một lòng, lại đột nhiên trở nên vô cùng nôn nóng bất an, nàng không biết như vậy cảm xúc là bởi vì ấy nấy vẫn là khác cái gì. Tóm lại khó chịu cực kỳ. Chu Kim ánh mắt, nhìn ôn lương như lúc ban đầu, nhưng nàng luôn hái hùng cái vĩa. Nhìn qua, này vẫn là ngày xưa Chu Kim. Ước chừng cũng gần là nhìn qua. Có thể bất động thanh sắc mà đem chính mình vị trí trầm tiến bùn, hảo hảo một cái phủ học tú tài, thế nhưng đương tư lại, hiện tại còn trở thành bành lâm phụ tá, phóng đến hạ thân đoạn, nhẫn được khuất nụ. Nhưng, Chu Phu Nhân lại nói như thế nào? Chu Phu Nhân chính là Chu kiêm mẹ cả, lại là thời trẻ liền không có mẹ đẻ cùng mẹ cả cảm tình thân hậu, hắn một người biến mất cái vô tung vô ảnh, không duyên cớ kêu chu phu nhân lo lắng, hiện giờ lại dường như không có việc gì mà cùng tiểu Dương thị nói chuyện. Thống Nghi trong lòng khó tránh khỏi có một vướng mắc. Nàng chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, tránh cho cùng hắn chi gian đối diện. Chu Kiêm thấy thế, cũng không nhiều ngôn ngữ, vừa chắp tay, nhìn theo tiểu Dương thị đám người thượng cốc điệu, lúc này mới chắp tay sau lưng rời đi. Một đường theo trường nhai đi xuống dưới, thời gian không còn sớm, hoàng hôn phủ kín mà Chu kiêm bên môi lại dần dần treo lên tươi cười, chỉ là đáy mắt nhìn không thấy nửa phần ý cười, lạnh như băng, tính bịch tịch. Tống nghi như vậy, đảo như là đối hắn nhiều có hổ thẹn giống nhau. Nhưng ấy náy lại có ích lợi gì. Hắn bóp ngón tay, một đường đi xa, liền đem muôn vàn phiền não sự đều đẻ ở đáy lòng hạ, lại không lộ ra tới nửa phần. Mà đã rời đi bành phủ tống nghi, ngồi ở bên trong kiểu, lại dơ tay ấn chính mình ngực. Cái loại này nặng chữ cảm giác, thật ép tới nàng không thở nổi. Nàng là từ lục vô cứu bên kia biết một ít chu kiêm tin tức, nguyên bản nàng còn hoài nghi chu kiêm cũng ở tống nguyên khải chuyện này thượng đúng tay, hiện giờ xem hắn quang minh lỗi lạc diễn xuất, nơi nào như là bỏ đá sung giếng. Ước chừng vẫn là nàng lấy tiểu nhân chi tâm, độ người quân tử chi bụng. Đó là này thiếu niên, ngày xưa dùng ái mộ ánh mắt đánh giá nàng. Mà hiện giờ, thế sự rời biến, không còn nữa văng tích. Tống nghi buông tay, chậm rãi dương mắt, cái loại này tiền đồ chưa biết cảm giác, đông nhiên lại mãnh liệt lên. Nhẹ nhàng vén lên màn xe một góc, tống nghi nghị thấu thông khí nhi, kết quả liếc mắt một cái liền trông thấy một chế tấm biển trên có khắc phụ dung trai ba cái chữ to, nháy mắt cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này mới nhớ tới chính là kia một ngày rời thuyền thời điểm thuyền nương để qua kia chế trân châu phấn cửa hàng. Giờ phút này phụ dung trai bên trong, cũng có một người tay cầm hương hộ, nhẹ nhàng một người, dáng vẻ nhã nhiên, huynh trưởng, ta này phụ dung trai không lâu sau là có thể thịnh hành kinh thành, người đánh với ta đánh cuộc, nhưng chính đi. Ngồi ở sườn vệ khởi xem xét liếc mắt một cái bên ngoài quá khứ mấy đỉnh tiệu nhỏ, đảo nhận ra bên cạnh vài tên hạ nhân có chút quán mắt. Hắn hơi suy tư, liền biết kêu người đi đường thân phận, lại cười hồi vệ cầm nói, hiện giờ mới trở về kinh, ngươi nhưng thật ra dần dần ném những cái đó thô lộ yêu thích, thích thượng tiểu nữ nhi ra thích đồ vật, đảo cũng là chuyện tốt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, quay đầu lại liền lại cho ngươi mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu. Huynh trưởng thật tốt, kia nữ tử áo đỏ đi tới liền ôm vệ khởi cánh tay một chút biểu tình thân mật đến cực điểm. chương 30 Sơ Hở Vệ khởi vệ cẩm vốn là thân huynh muội bất quá hai huynh muội trải qua lại không giống nhau, nhưng mà tất cả mọi người biết, vệ khởi như vậy không thế nào người thời nay tình, duy nhất đâu cũng chính là cái này muội muội Ít nhất, mặt ngoài như thế. Vệ khởi hôm nay là tới nơi này đám người, lục vô cứu hôm nay liền muốn ly kinh, hai người hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít lời muốn nói, thuận đường vệ cẩm muốn tới xem chính mình tân khai cửa hàng xoan phấn, liền đi theo tiến đến Hiện giờ nhìn phía trước tống ra người đi qua, vệ khởi tâm tư lại dần dần quay lại tống nguyên khải cùng chu kiêm án tử thượng. Bên ngoài người đến người đi, bọn họ bực này thân phận tất không ở bên ngoài ở lâu, cho nên ở cửa hàng phía dưới đứng trong chốc lát, vệ khởi liền cùng vệ cầm một đạo lên lầu. Lục vô cứu đến thời điểm, liền nhìn thấy hai huynh muội này ở phòng trà. Vương ra, hôm nay này định ngày hẹn địa phương, nhưng thực sự làm lục mộ không nghĩ tới A Lục vô cứu đi lên, lay động trong tay cây quạt, liền ngồi xuống vệ khởi đối diện Vệ cầm ngồi ở vệ khởi bên người, một thân diễm lệ hồng, sấn đến nàng cả người ra bạch như tuyết, nếu là ngũ quan thượng lại tinh xảo một ít, ước chừng liền càng xinh đẹp. Nàng thấy lục vô cứu tới, liền tiếp đón cũng chưa đánh liền ngồi ở đối diện, mày liền nhíu một chút, nhưng mà dây lát chi gian ánh mắt lưu chuyển, liền nhớ tới người này thân phận. Kỳ thật, với nàng mà nói, này một vị vẫn là lão người quen. Chỉ tiếp, hiện tại phần lớn đều là gặp mặt không quen biết. Cũng hảo, vệ cầm nghĩ chính mình còn có thể một lần nữa mưu hoa một phen. Nguyên bản cái kia thứ nữ tiện thân mình, làm điểm cái gì đều có người nói là khác người, nói là ngạ ngớn, liền nàng thoáng ra thượng một ít nổi bật, đều có người đề điểm nàng, người bất quá là cái thứ nữ, hà tất như vậy tranh cường hào thắng. Vệ Cẩm Trán ghét cực kỳ mạnh di nương hồn vật ngôn ngữ, càng chán ghét cực kỳ kia thứ nữ xuất thân, hiện tại thay đổi một cái thân mình, thật là thiên trợ nàng cũng. Cao quý xuất thân, thậm chí có thể xuất nhập hoàng cung, cùng chư vị hoàng tử đều có giao tình càng không cần phải nói là trong chiều quyền quý. Muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, còn có cái gì chính mình không thể được đến. Duy nhất sai lầm, có lẽ chính là vệ khởi. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng mai phục đầu, đáy mắt hơi hơi lộ ra vài phần vạn bèo chi sắc. Nguyên bản là thấy vệ khởi có thiên nhân chi tư, thật thật nhi nghĩ chính mình nếu có thể leo lên như vậy nam nhân, thật là cuộc đời này không ổng. Húng chi, bằng vào nàng trong tay cao hơn thế giới này rất nhiều tri thức cùng bản lĩnh. Không có khả năng không chịu người coi trọng, càng có kia khuynh đảo chúng sinh dung mạo, cái nào nam nhân thấy có thể không thích. Kể từ đó, nàng liền có thể được đến chính mình muốn nhất đồ vật. Nhưng ai biết, này vệ khởi thế nhưng vẫn là cái dầu muối không ăn, vẫn luôn chướng mắt nàng. Vệ cẩm đấy lòng chưa chắc không có thất bại cảm. Hiện giờ chính mình thành hắn muội muội đó là tuyệt hai người chi gian khả năng. Nhớ tới, vệ cẩm cũng buồn bực đến lợi hại. Hiện tại thân phận là có, địa vị cũng có. Thậm chí này thân thể nguyên chủ vốn chính là cái đanh đá điêu ngoa tính tình, nàng tuy tính làm bậy lên cũng không ai có thể quảng, nhất quan trọng chính là vệ khởi còn sủng. Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ có nảy một khuôn mặt. Vệ cẩm trong lòng hận đến ngứa răng, lúc trước nàng ở tống nghi trong thân thể, cùng nguyên chủ vệ cẩm phát sinh tranh chấp thời điểm, còn mở miệng châm trọc quá nàng này một khuôn mặt, hiện giờ chính mình dùng này một khuôn mặt, nhiều ít kêu nàng cùng ăn một con rồi bỏ giống nhau. Với nàng mà nói, này tuy là một bước nhảy long môn. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn vừa lòng. Trước kia nàng vẫn là Tống Nghi thời điểm, đó là hảo sinh kinh doanh, ở trong thư viện, kia thơ tử văn chương đó là nhất đẳng nhất, giả lấy thời gian, nàng nhất định có thể bằng vào ngày xưa chỗ biết, trở thành danh khắp thiên hạ đại tài nữ. Đã có thể ở thư viện sắp khảo hạch thời điểm, nàng lại bởi vì ngã xuống lâu, cũng không biết như thế nào liền chui vào Tống Nghi kia bình ngọc nhỏ mặt dây nhi bên trong. Nguyên tưởng rằng chính mình vĩnh vô suốt đầu ngày, ai ngờ tưởng nguyên chủ vệ cẩm nổi lên ác ý. Ở nhà hoàn thu thập mảnh nhỏ thời điểm âm thầm dẫm một mảnh ở dưới chân, mới kêu nàng có sấn hư mà nhập cơ hội, trở thành tân vệ cẩm. Chỉ tiếp, nguyên bản thanh danh đã không có, nguyên bản dung mạo cũng đã không có, thậm chí nàng cùng lục vô cứu giao dịch được đến tiền cũng đã không có. Càng nghĩ càng là bị đẻ nén, vệ cẩm chỉ cảm thấy một ngụm ngân nha đều phải cắn. Không. Này đó đều không phải nhất quan trọng, nhất quan trọng chính là hòa dược đâu. Đây mới là lớn nhất sắc khí. Là nàng trong tay sở hữu lợi thế quan trọng nhất một quả, chỉ cần có cái này, vệ cẩm cảm thấy chính mình mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể hôn đến đi xuống. Nhưng kêu hỏa dược phương thuốc, nếu là nàng nhớ không lầm nói, nàng từng viết xuống đã tới, chỉ mong tống nghi không có phát hiện. Trong lòng có chút mạc danh lo âu, vệ cẩm dương mắt lên liền thấy lục vô cứu, vì thế trong lòng đột nhiên vừa động đối, lục vô cứu ở chỗ này. Nàng dựng lên lỗ thai, nghe lục vô cứu cùng vệ khởi nói chuyện. Vệ khởi đã rót một ly trà. Đặt ở lục vô cứu trước mặt, biểu tình nhàn nhạt nói, ở kinh thành lăn lộn này hồi lâu, rốt cuộc quyết định đi rồi. Lục vô cứu cười, đôi tay tiếp nhận chung trà, nói, lăn lộn này hồi lâu cũng là có nguyên nhân, tận đến kia đổ vật đúng là đại tướng quân hiện giờ muốn nhất. Chỉ là ta làm việc, trước nay cẩn thận, chưa từng xác nhận phía trước tuyệt không dám động Bất động tắc đã, động như lôi đỉnh. Này vốn chính là lục vô cứu phong cách, năm đó hắn một mình một người đi biên quan, nguyên là muốn làm cái tướng quân. Hiện giờ lại trở thành tướng quân sau lương bạch chỉ phiến, nghĩ đến cũng là thổn thức. Bất quá lục vô cứu ở cái này vị trí phía trên, tìm được rồi một ít kỳ dị cảm giác thanh kiểu. Bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Hắn mỗi một cái quyết định, đều sẽ ảnh hưởng toàn quân, cho nên mặc dù là không cẩn thận người, hiện giờ cũng cần thiết cẩn thận lên. Thì như, hắn mồi lửa dược thái độ. Hắn tạm thời không có biện pháp biết tống nghi cho chính mình phương thuốc thả giả, chỉ có thể tìm biết đến người tiến hành thí nghiệm Gần nhất kết quả nhưng thật ra có, phi thường thành công. Cho nên, hôm nay lục vô cứu, tâm tình kỳ thật không tồi. Khoe môi cong cong, lục vô cứu mị mắt, uống trà một ngụm, liền nói, hảo trà, tốt nhất đông lạnh đỉnh ô long. Năm nay vũ nhiều, thu đi lên trà tựa đều không được tốt. Vệ khởi tại đây rất có nghiên cứu, nho nhỏ mà nói một câu, lại dùng bạc đúa khẻ khẻ lò chung hương cho, giống nhau thôi. Nếu hỏa dược sự tình đã hiểu rõ, bên kia quan chiến sự liền nên không hề trì hoãn. Vốn chính là nắm chắc sự tình, chỉ là hiện giờ vừa lúc đuổi kịp man hồ được ăn cả ngã về không, cho nên có vẻ gian khổ. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, trận này chiến sự cũng nên hạ màn. Húng chi, còn có lục vô cứu sắp mang quá khứ vũ khí sắc bén đâu. Hắn đang muốn muốn nói lời nói, lại phát hiện luôn luôn không quan tâm những việc này vệ cẩm thế nhưng nghiêm túc nghe, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có vài phần cổ quái bất quá vẫn là nói. Bất quá so với biên quan chiến sự tới, vương gia không nên lo lắng chính là hiện giờ chiều dã bên trong sự sao. Sơn Đông bố chính sự tư tả hữu tham nghị này một kiện án tử, liên lụy đến sự tình cũng không nhỏ. Sổ sách chỉ là phủ kho ngân lượng, hai người kia cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể, con kiến giống nhau, bóp chết liền bóp chết, nhưng sợ nhất chính là như vậy con kiến sau lưng, còn đứng lợi hại người. Hữu tham nghị chu bác cùng tả tham nghị Tống Nguyên Khải, này hai người đều là thanh quan. Nhưng hôm nay đều bởi vì một sự kiện mà xuống ngục, thậm chí còn muốn giam giữ tái thẩm, chẳng phải hoang đường. Tân Vương cũng quá mức ứng ảnh, còn hảo ra Chu Tống hai người chướng mục thượng vấn đề nhỏ bé, nếu không còn không biết hắn ở dưới như vậy cố tình làm vậy Lấy Chu bác Tống Nguyên Khải hai người chướng mục thượng sai lầm vì bắt đầu, bành lâm bên kia đem sự tình báo đi lên lúc sau, Hoàng thượng khiến cho người bắt đầu kiểm toán. Sơn Đông này một mảnh chướng mục cơ hồ chưa bao giờ ra vấn đề, ai ngờ đến một cha đi xuống. Mấy năm trước thuế Phú cùng Phân đi xuống triều đỉnh trị Hà Ngân Lượng cùng cứu tế Ngân Lượng, thế nhưng toàn bộ ra sai lầm. Nơi này liên lụy đến tham ấu người, lại phần lớn đều là Tần Vương môn hạ người. Nguyên bản chỉ là ổ kiến, hiện giờ lại tựa hồ muốn vỡ tan Tần Vương ngàn giám đê. Chuyện này vệ khởi tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, lúc trước kia một quyển có vấn đề sổ sách, vẫn là hắn âm thầm người đưa cho Bành Lâm. Đương nhiên, này một quyển sổ sách, ban đầu lại là từ Tống Nghi nơi này ra tới. Tống Nghi Vừa nhớ tới tên này, vệ khởi trong lòng liền có rất nhiều vi diệu cảm giác. Nàng chỉ nghĩ không muốn gả cho chú kiêm, cho nên cũng không biết dùng cái gì quỷ thần khó lường phương pháp sửa chữa sổ sách thượng một bút, vì thế giao từ hắn tay, tới rồi bành lâm bên kia đi. Bởi vậy gần nhất, chú bác sối quải, tống nghi cùng chu kiêm chi gian việc hôn nhân cũng thành không ảnh nhi chuyện này, theo lý thuyết hết thể đều thuận lợi, nhưng ai ngờ đến chu kiêm đều không phải là ngồi chờ chết người, tống nguyên khải lại làm được quá tuyệt, tiêu này chu kiêm nổi lên ngoan độc tâm tư chuẩn đường cũng mượn bên sự tình đem Tống Nguyên Khải cấp cuốn bảo đi. Bởi vậy vừa thấy, Tống Nghi thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, cũng không biết hiện giờ nghèo túng, lại là cái cái gì tâm tình biểu tình. Hắn trong óc bên trong một chút hiện ra Tống Nghi kia một ngày từ Tống phủ Hoa Viên bên ngoài qua đi khi cảnh tượng. Tối ý khi người như nguyệt, thanh thủy xuất phụ dung, chưa chắc không phải mỹ. Mây nhắn lại, vệ khởi đột nhiên rác ra bản thân này một phân di động tâm tư, liền chợt sinh ra bà phần nghiêm nghị tới. Phấn hồng bộ xương khô, Số tức là không. Hắn cũng coi như là ở chùa Triền bên trong đi theo sư phụ học Phật nhiều năm, tuy chưa từng chân chính vào Phật môn, một lòng lại sớm như giếng cổ không dao động, bực này tĩnh bình tâm tính, ở hắn trở về triều đình, bắt đầu tiếp xúc triều chính lúc sau, mang cho quá hắn vô số chỗ tốt. Nhưng hôm nay, lệch cạch một tiếng, Hương Châu cùng Hương Châu và chạm thanh âm lên, vẻ khởi buông xuống mắt, mặt ngoài thoạt nhìn như cũ như bình hồ không gợn sóng, câu môi liền cười, trong triều sự tình ta đều có đúng mực. Đại tướng quân bên này tựa hồ cũng không cần lo.